Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ. Văn án: 21 thế kỷ thanh niên giáo viên Diệp mưa nhỏ mang theo hệ thống xuyên qua. Liên ở nàng cho rằng có thể dựa vào hệ thống năm tháng. Về sau quá thượng có tiền có nhàn bao thuê bà sinh hoạt thời điểm. Hệ thống lại muốn buộc nàng tiến tới. Hệ thống 1027 ký chủ còn có bất động sản chưa mua sắm, chưa đạt tới ký chủ trung cực mục tiêu. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Diệp mưa nhỏ đã tốt. cấu ngôn xuyên đến trọng sinh ngựa giống nam chủ văn trung thưa trung nữ chủ làm nam chủ chính cung rộng lượng mà tiếp nhận rồi nguyên nam chủ n cái tình nhân còn có các nàng hài tử làm tân thời đại nữ tính cấu ngôn tự nhiên sẽ không tiếp thu như thế nam chủ vì thế ở nam chủ cầu hôn khi cấu ngôn đem một đống hắn cùng nữ nhân khác ảnh chụp ném ở trên mặt hắn hơn nữa một chân đá nam chủ đệ tam chân xuyên thành trọng sinh nam chủ văn đệ nhất nữ chủ là một loại như thế nào thể nghiệm nữ chủ tiền nam chủ tùy tiện dùng nữ chủ nhân mạch nam chủ tùy tiện dùng ha ha muốn hiền lương thuộc đức phải vì nam chủ quản lý hảo hắn ra sự không cần quấy rầy hắn ở bên ngoài lãng ha ha muốn rộng lượng mặc kệ nam chủ có mấy cái tỉnh đệ muội trương đinh linh linh đinh linh linh lười heo rời giường lại a vì cái gì ta không phải bao thuê bà nha có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh diệp tiểu vũ từ ấm áp trong ổ chăn vươn tay tới ấn rất đồng hồ báo thức Sau đó làm mỗi ngày lệ thường kỳ nguyện thỉnh các vị đi ngang qua dạo ngang qua đại thần làm ta đương bao thuê bà đi. Sau đó ngã đầu lại híp mắt ngủ lên, có lẽ xuyên qua đại thần thật sự nghe được nàng kỳ nguyện. Dùng sức nha, dùng sức, mau nhìn đến đầu. Diệp Tiểu Vũ nghe được có người ở bên cạnh nói. a một tiếng chưa đầy thống khổ cùng giải thoát chương tê Ra tới lạc, ra tới Lạ là vừa cái kia thanh âm. Bang! Má ơi, là ai ở đánh ta Diệp Tiểu Vũ cảm thấy trên người đau xót? nhưng là nói ra thanh âm lại là hoa hoa hoa là cái khuyên nữ đại tỷ mới vừa cái kia thanh âm lại đang nói chuyện từ từ tình huống này có điểm quen thuộc nha này không phải trong tiểu thuyết thường thấy xuyên qua cảnh tượng sao chẳng lẽ ta xuyên qua lạc. đúng vậy ký chủ là hệ thống diệp tiểu vũ nghe đến đó lập tức hưng phấn lên xem đứa nhỏ này như vậy hoặc bác vẫn luôn ế e ế -e -a, a a lúc này một cái xa lạ thanh âm nói đến ký chủ có thể ở trong lòng ngẫm lại là được không cần phải nói ra tới, ngươi có thể ngủ. Diệp Tiểu Vũ nghe được mới vừa lúc ấy nói truyền thanh, cũng biết là cái gì vấn đề, vội nhắm mắt lại. Ngươi có thể tự giới thiệu hạ sao? Có thể, ta là hệ thống 1027, xuyên qua đại thần nghe được ngươi mãnh liệt không gián đoạn tố cầu, vừa vạn, song song không gian có một cái chỗ hổng có thể tắt người, cho nên, chúng ta đem ngươi an bài lại đây. Hệ thống thanh âm ở trong óc vang lên. Wow, ta đây về sau chẳng phải là muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nên thú cao phú Soái tiểu kích động. Diệp tiểu vũ hỏi đến, có thể xuyên qua một lần nữa bắt đầu đã thực không tồi, có thể từ giờ trở đi quy hoạch nhân sinh, nhất định phải sớm mua nhiều hơn phòng ở, về sau đương bao thuê bà. Đúng rồi, ta xuyên qua đến thời đại nào, là nam hay nữ tuy rằng cổ đại cũng có thể, nhưng là cổ đại đối nữ tính quá không hữu hảo, vẫn là hiện đại hảo, nữ tính có thể tự do yêu đương, chính mình có được hôn nhân quyền tự chủ, có được sản nghiệp của chính mình. 1970 năm nữ Song song không gian, lịch sử cùng ngươi phía trước nơi thời không đại khái tương đồng, chỉ có một ít rất nhỏ khác biệt. Tốt! A có điểm mệt nhọc, chờ lát nữa lại liêu. Diệp tiểu vũ rốt cuộc không thắng nổi buồn ngủ, ngủ đi qua, rốt cuộc này chỉ là trẻ con tiểu thân thể. Lao đại gia, cấp lao tam gia đem hầm tốt gà mái giả canh đoan đi. Diệp tiểu vũ tỉnh lại nghe được một cái trung khí mười phần thanh âm, này hẳn là chính là chính mình mãi mãi, nghe nói thập niên bảy mươi người trọng nam kinh nữ. Không biết hiện tại trong nhà hay không cũng như vậy, chậm dãi hiểu biết đi. Tốt, mẹ, lập tức liền đi. Đây là một cái nghe tới tương đối dứt khoát lưu loát thanh âm, sau đó liền nghe được đi xa tiếng bước chân. Diệp tiểu vũ đột nhiên cảm giác bị treo không, lão tam gia, cảm giác thế nào Diệp mãi mãi hỏi đến. Không có gì, cảm giác khá hơn nhiều Diệp mẫu trở lại. ân, vậy là tốt rồi. Ngươi lần này làm ở cứ đến hảo hảo bổ bổ, lần trước nhà ngươi lão nhị thời điểm mệnh thân mình, lần này bổ lên. Trách không được nữ nhi là chi kỷ tiểu giáo đông, ngươi xem, sinh cái này ngoan cháu gái ngươi không sao bị tội, có phải hay không nha, ngoan ngoãn một bên nói một bên nhẹ nhàng lay động Là đâu? Lần trước sinh lão nhị thời điểm nhưng lăn lộn người, cách như vậy mấy năm mới sinh hạ ngoan ngoãn Diệp mẫu trở lại, gà đến diệp ra cũng là duyên phận, cha mẹ chồng phúc hậu công bằng, đại ca đại tẩu kiên định sáng sủa có khả năng, nhị tẩu tuy rằng có điểm tiểu ích kỷ, nhưng người ai không ích kỷ, đều ở nhưng tiếp thu phạm vi. Diệp mẫu nô liên là ở 1965 năm năm ấy xuống nông thôn, lúc ấy nô phụ là thị ủy một cái tiểu khoa viên, nô mẫu là thị công hội một cái tiểu kế toán, làm cán bộ gia đình phải làm đại biểu, lúc ấy làm đại tỷ nàng ở đọc sông Cao Trung lúc sau liền xuống nông thôn. Đương nhiên, nô gia thông qua vận tác vừa lật, đem diệp mẫu lộng tới thị phía dưới không xa trong thôn, vốn di chuẩn bị quá mấy năm lộng trở về, nhưng là, diệp mẫu cùng diệp phụ không biết thấy thế nào đôi mắt, vừa mới bắt đầu, nô gia là không đồng ý. bất quá sau lại ngô phụ đến nơi đây lúc sau bị diệp gia gia gọi vào trong phòng nói trong chốc lát lời nói lúc sau ra tới liền đồng ý mấy năm nay hai nhà cũng không có đoạn tuyệt lui tới nhà gì đó diệp gia gia gia cùng diệp ra mãi mãi tổng cộng sinh ba cái nhi tử hai cái nữ nhi đại nhi tử diệp quốc cường đại nữ nhi diệp dạng mây đỏ nhị nữ nhi diệp hồng cúc con thứ hai diệp quốc định tiểu nhi tử diệp quốc an diệp đại bá khi còn nhỏ cấp hồng quân đưa quá tin mang qua đường còn cấp đánh quá hiểm hộ Sau lại tân trồng hoa thành lập sau hắn công lao cũng không không che giấu, tuy rằng tương đối với người khác tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là đảng là sẽ không bạc đãi bất luận cái gì có công người, cho nên, sau lại Diệp Đại Bá ở công xã lên làm kế toán. Đương nhiên, nay cũng cùng lúc ấy thật nhiều người đều không biết chữ, sẽ không tính có quan hệ, Diệp Đại Bá dựa một tay vượt qua thử thách bản lĩnh ở công xã đứng lại chân. Sau lại cùng Đại Bá mẫu kết hôn sinh ba trai một gái. Đại đường ca Diệp đại thụ, tam đường ca Diệp đại lâm. Nhị Đường Tỷ Diệp Tiểu Hà, 5 Đường Ca Diệp Đại Mục, Diệp Nhị Bá ở công xã Cung Tiêu xã đi làm, cùng Nhị Bá mâu kết hôn hậu sinh Nhị nữ một nhi. Đại Đường Tỷ Diệp Tiểu Dung, Tam Đường Tỷ Diệp Tiểu Thúy, Bốn Đường Ca Diệp Đại Chủ, Diệp Ba Diệp Quốc Gan ở đường sắt cục đi làm, cùng Diệp Mẹ Ngô Liên sinh hai nhi một nữ. Đại Ca Diệp Đại Đông, Nhị Ca Diệp Đại Bắc, Tiểu Nữ Nhi Diệp Tiểu Vũ, Diệp Tiểu Vũ khởi bị nói tỉnh, nghĩ ăn cơm vấn đề hảo cảm thấy thẹn nha không nghĩ động, đáng tiếc, Diệp Mẹ đã phát hiện. Ngoan ngoãn, tỉnh lạp, tới ăn cơm. Tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu ăn nàng cơm cơm, rốt cuộc người là thiết cơm là cơm sao, một đốn không ăn đói đến hoảng. Ngoan ngoãn tỉnh A, không xảo không náo. Diệp ba từ đơn vị xin nghỉ đã trở lại, nhìn đến nữ nhi ở một bên an tính nằm. Đúng rồi, mới vừa ba cấp ngoan ngoãn đặt tên kêu mưa nhỏ, về sau đã kêu nàng mưa nhỏ, ta lần sau đi ra ngoài cấp mưa nhỏ mang điểm sữa bột trở về, người ngại đủ sao? Tạm thời đủ. Mẹ mỗi ngày cho ta nấu ăn ngon. Diệp mẹ trở lại. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là muốn dự bị, vạn nhất không đủ, sẽ bị đói chúng ta mưa nhỏ. Diệp ba vẫn là không có đánh mất mua sữa bột sức mạnh. Hành, ngươi xem làm, bất quá phải cẩn thận chút, hiện tại tiếng gió cũng liền so trước kia tùng điểm, vẫn là không dung lạc quan. Đối với cái này diệp mẹ là duy trì, bất quá muốn ở diệp ba an toàn cơ sở thượng, vốn dĩ hai người bọn họ chính là tự do yêu đương, nếu là xảy ra chuyện. Nàng không được khóc chết Hành, ta sẽ chú ý Diệp ba giống Diệp mẹ bảo đảm đến Hắn đương nhiên sẽ chú ý cái này Rốt cuộc mệnh không có, gì cũng chưa Lần này có thể đại bao lâu Hương chủ nhiệm thỉnh ba thiên giả Diệp tiểu vũ lẳng lặng mà nghe ba mẹ nói chuyện Này một đời ba mẹ trước mắt tới không giống Sẽ là quá nặng nam nhẹ nữ người kia về sau liền có thể hảo hảo hưởng thụ này Đến tới không dễ nhân sinh Diệp tiểu vũ có thể nhanh như vậy Liền tiếp thu xuyên qua nguyên nhân Chính là bởi vì ở phía trước thế giới quá đến không như ý cũng chờ mong quá nặng sinh xuyên qua gì đó thay đổi chính mình nhân sinh. Nhưng là nàng ở tiến vào xã hội cái này đại lo luyện rèn luyện mấy năm về sau liền biết đây là vọng tưởng, chỉ là ở cầu nguyện có thể một đêm phát nhanh, không cần vì tiền phát sâu, không cần vì tiền nhẫn lại không cần vì tiền túi đầu, có tiền sau mua mấy bộ phòng ở, an tâm đương bao thuê bà. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhưng là, không nghĩ tới ở nàng đã không báo hy vọng thời điểm, thế nhưng xuyên qua. Diệp Tiểu Vũ kiếp trước là 90 niên đại lưu thủ nhi đồng, ở tại trên sườn núi, địa phương không có gì tài nguyên có thể phát triển kinh tế. Cho nên, cải cách mở ra sau, cơ bản trong thôn người đều đi vùng duyên hải thành thị làm công đi, chỉ còn lại có lưu thủ nhi đồng cùng lưu thủ lao nhân. Ở Diệp Tiểu Vũ có ký ức thời điểm chính là đi theo ra ra ngoại ở tại lao phòng, ba mẹ muốn ăn tết thời điểm mới có thể về nhà. Vừa mới bắt đầu ba mẹ còn thường thường cấp cái gương mặt tươi cười. Nhưng là ở ba mẹ sinh ra đệ đệ sau đối nàng cũng chỉ có làm lơ, giống như hận không thể không có người này. Vừa mới bắt đầu, Diệp Tiểu Vũ còn có chút thương tâm, nhưng là chậm rãi sau khi lớn lên liền không có cảm giác. Diệp Tiểu Vũ mỗi ngày là cùng trong thôn Tiểu Đồng bọn chính là những cái đó lưu thủ nhi đồng nhóm cùng đi dưới chân núi Tiểu Học đi học. Ở trước kia công xã Đại Lâu bên cạnh, trước kia công xã Tiểu Học, đi học phải đi một tiếng dưới lộ trình, vô luận quát phong trời mưa. Có thể là biết chính mình nếu về sau không hảo hảo đọc sách. sinh hoạt sẽ thật không tốt, Diệp Tiểu Vũ đọc sách thực khắc khổ, tiểu thăng sơ thời điểm khảo vào trong huyện một khu nhà học lên suất tương đối cao, nhưng là quản lý tương đối biến thái trung học. Là thật sự biến thái nha, không có chủ nhật, chỉ ở chủ nhật buổi chiều phóng một tiết khóa thời gian, sau đó mỗi tháng phóng nguyệt giả nghỉ ngơi bốn thiên. Mùng một khi, trong thôn thượng sơ tam các tỷ tỷ đều ở chuẩn bị đi làm công, không có muốn thượng cao trung chuẩn bị, các nàng sẽ kế thừa cha mẹ nhóm chức nghiệp, đi hướng cha mẹ làm công địa phương làm công. Chính là Diệp Tiểu Vũ không nghĩ đi làm công, nàng tưởng tượng các lao sư như vậy ngồi ở trong văn phòng, quát phong trời mưa đều không sợ. Bất quá nàng biết, cha mẹ là sẽ không đưa tiền. Phía trước nhân từ sinh đệ đệ sau, chi tiêu liền lớn, bởi vì bọn họ sẽ không cự tuyệt đệ đệ yêu cầu, mặc kệ là muốn mua món đồ chơi vẫn là mua đồ ăn vặt. Cho nên, Diệp Tiểu Vũ biết, nàng cần thiết muốn đi vào toàn huyện tiền mười, như vậy liền có thể miễn học phí còn có sinh hoạt phí. Ba năm nỗ lực không có uổng phí. Trung khảo thời điểm khảo vào trong huyện Biên Nhi trọng điểm cao trung, miễn học phí còn có trợ cấp, cao trung còn có các loại nghèo khó trợ cấp. Lao sư cũng là biết nàng tình huống, loại sự tình này ở cái này nghèo khó huyện không cần quá nhiều. Cho nên, có nghèo khó trợ cấp thời điểm đều sẽ không lậu nàng, cứ như vậy dựa vào nàng chăm chỉ nỗ lực qua 3 năm. Sau đó thi đại học thời điểm khảo cao phân, thi đại học điển trí nguyện nàng ghi danh miễn phí sư phạm sinh, miễn học phí còn cấp trợ cấp. Tốt nghiệp đại học sau nàng tiến vào tỉnh trọng điểm trung học đương lao sư, công tác 3 năm tích cốc tiền vẫn là không đủ ở địa phương mua phòng đầu phó. Mỗi ngày mộng tưởng có thể phất nhanh mua phòng, kết quả là xuyên qua mộng tưởng thực hiện, không biết có thể hay không đưa tin ra thanh niên giáo viên chết đột ngột Nếu đã như vậy, kia liền hảo hảo mà sinh hoạt đi, còn có thể quy hoạch quy hoạch, ở giá nhà đại trướng phía trước nhiều hơn mua phòng, về sau thuê, thực hiện đương bao thuê bà mộng tưởng. Đệ 2 chương Trước mắt đã qua đi một tháng thông qua này một tháng quan sát diệp tiểu vũ đại khái thăm dò trong nhà tình huống trong nhà tổng thể tương đối hòa thuận tuy rằng nhị bá mẫu ngẫu nhiên có cáo kỉnh thời điểm nhưng là mỗi lần đều bị mãi mãi vô tình trấn áp nay niên đại trăng tròn không thể phao rượu chỉ có thể thỉnh thân cận người tới làm làm khách sáng sớm diệp mãi mãi liền mang theo hai cái con dâu thêm ba cái cháu gái ở trong phòng bếp bận việc tuy rằng không thể bốn phía chúc mừng nhưng là thông gia nha bổn ra thân cận nhân gia cũng sẽ lại đây náo nhiệt náo nhiệt Đây là một cái ra thể diện, cũng không thể qua loa. Mẹ, Khánh Quốc cùng ta nói đồn công an bên kia ở nhận người, muốn cao trung tốt nghiệp, kiểm tra sức khỏe cũng muốn đủ tư cách, ta cảm thấy có thể cho đại thụ đi thử thử. Diệp dạng mây đỏ vừa đến Diệp ra liền buông bao vây, đi phòng bếp tìm Diệp mãi, mãi nói chuyện, Diệp đại dượng mã Khánh Quốc ở bên ngoài cùng Diệp ra ra Diệp ba bọn họ cũng đang nói chuyện này. Đi là nhất định phải đi, hiện tại cũng không thể thi đại học, đi thử thử một lần cũng hảo. có thể hoạt động hoạt động sao Diệp ngãi lại vẫn là tưởng trăm phần trăm có nắm chắc. Trước kiểm tra sức khỏe qua lại nói, nghe Khánh Quốc ý tứ là có thể, đến lúc đó kiểm tra sức khỏe qua, ta sẽ làm Khánh Quốc lưu ý. Diệp đại cô đối cái này vẫn là có nắm chắc, đại dượng trước mắt ở trong huyện cục công an làm việc, tuy rằng không phải đệ nhất thê đội, như thế nào cũng có thể bài đến đệ nhị thê đội trung gian. Chỉ cần phần cứng đủ tư cách, mặt khác với hắn mà nói sẽ tương đối dễ dàng. Hành, kia đến lúc đó khiến cho Khánh Quốc chú ý hạ Diệp mãi mãi cũng không nói hư, nhà nàng cùng Khánh Quốc gia hai thông gia trô đến cũng không tệ lắm. A Liên hiện tại có thể xuống giường sao Diệp đại cô cùng Diệp mẹ trô đến vẫn là tương đối tốt. Phía trước sinh nhà nàng lão nhị thời điểm mẹ thân mình, xưng hiện tại làm ở cứ bổ bổ, ngồi một tháng rưỡi tử. Diệp mãi mãi trở lại. Hành, hiện tại nhà nàng cũng nhị nhi nữ song toàn, không cần mắt thèm nhà người khác tiểu áo đông. Diệp đại cô trêu kẹo đến. ha ha. Diệp tiểu vũ là bị nói tỉnh. tình lại liền quen cửa quen mẻo đi sở nàng cơm cơm hiện tại có thể không hề chướng ngại hưởng thụ nàng mỹ thực diệp mẹ ở chiếu cố trẻ con thượng cũng là cái thuộc liêu ngành nghề rốt cuộc đã có hai cái tiểu tử thối người lần này được đến một cái tiểu khuyên nữ nàng thỏa mãn đến không được ôn nhu đến không được lúc này phòng ở là không quá cách tâm hơn nữa bên ngoài nam các đồng chí giọng cũng khá lớn thông qua này một tháng hiểu biết diệp tiểu vũ đã rõ ràng diệp ra nhân viên ngay bên ngoài nói chuyện thanh liền biết nói chính là đại thụ ca công tác sự Đại thụ ca cao trung tốt nghiệp một năm, không có thích hợp công tác, vẫn luôn ở đội sản xuất bắt đầu làm việc. Lần này có thể có lần này cơ hội đi đồn công an đi làm nói đại bá đại bá mẫu liền không hề lo lắng. Phía trước có cấp đại thụ ca giới thiệu đối tượng, tưởng trước thành ra sau lập nghiệp, nhưng là đại thụ ca không muốn ở trong thôn tìm đối tượng, trong thành lại bởi vì không đến công tác mà nửa đời lần này giải quyết công tác, mãi mãi các nàng sẽ tích cực cho hắn giới thiệu đối tượng đi, ha ha. không biết tương lai đại tẩu có đẹp hay không nha diệp tiểu vũ vừa ăn biên thiên mã hành không mà nghĩ đến. A liên, chúng ta mưa nhỏ ngoan không ngoan diệp tiểu vũ mới vừa ăn xong liền nghe được một cái xa lạ thanh âm. Ngoan, so hai cái tiểu tử thúi ngoan nhiều, đói bụng nước tiểu biết hừ hừ, không giống kia hai tiểu tử thúi khi đó liền biết khóc, chiếu cố hai người bọn họ thật là cảm giác đi nửa cái mạng. Tuy rằng nói như vậy, chính là nói lên hai ca ca ngự khí là tràn đầy sùng địch. Nhị tỷ, ngươi thế nào? nghe qua ngươi mang thai mấy tháng còn có làm ầm ĩ ngươi sao nguyên lai like là diệp nhị cô diệp hồng cúc không có làm ầm ĩ cũng là ngoan thật sự hiện tại ăn gì cũng ngon có hơn 3 tháng ngồi ổn diệp nhị cô nói lên đứa nhỏ này cũng là tràn đầy hạnh phúc mặt sau diệp tiểu vũ cũng không biết nàng lại ngủ đi qua thật là ăn no liền ngủ đã từng mộng tưởng tốt đẹp sinh hoạt nhà, hiện tại lại không cần đi làm không cần vì tưởng mua phòng mà phân đấu hiện tại không nỗ lực ngủ cảm giác thực xin lỗi đã từng mộng tưởng cho nên vẫn là hảo hảo ngủ đi. Lại lần nữa tỉnh lại trời sắp tối rồi, hôm nay bởi vì Diệp Tiểu Vũ chăng tròn Diệp gia gia đi đội sản xuất cấp cả nhà xin nghỉ. Nhà bọn họ kỳ thật không dùng tới công cũng có thể nuôi sống này một đại gia người, bất quá Diệp gia gia có thấy xa, cho rằng như vậy có thể bồi dưỡng tiếp theo bối chịu khổ nhọc tinh thần, có đối lập mới có thể càng thêm nỗ lực tranh thủ đến trong thành đi làm cơ hội, tranh thủ học tập cơ hội. Sự thật chứng minh, Diệp gia con cháu đều lớn lên ngay ngay ngắn ngắn. Nhất xúc động bọn nhỏ đều không có cùng phong đi đại xuyến liên gì đó, vẫn luôn giữ khuôn phép. A liên, ngày mai ta liền phải đi làm, lần này đi Thượng Hải, ngươi muốn mang điểm cái gì diệp ba biên dùng hồ cha chắt diệp tiểu vũ, biên đối diệp mẹ nói đến. chắc đến diệp tiểu vũ hê hê a a bộ dáng hảo không đáng yêu, đem diệp ba manh thiên Mang điểm mềm mại tế vải bông đi, cấp mưa nhỏ làm quần áo, còn có đại bắc cũng muốn đi học, cho hắn mua điểm văn phòng phẩm, mặt khác ngươi xem làm đi. Diệp mẹ ôn nhu mà nhìn Diệp ba đùa với Diệp Tiểu Vũ, hành. Đến lúc đó nhìn đến gì hiếm lạ vật nhi cấp lộng trở về, trong huyện mặt đồ vật vẫn là quá ít. Diệp ba dứt khoát nói: Ba, mẹ, ngươi xem ta câu tới rồi cái gì đại phía bắt chạy biên đối Diệp ba Diệp mẹ gọi vào. Đại Bắc, không phải nói không cho ngươi đi câu cá đâu kia hổ như vậy thâm lại không có lan can gì đó, vạn nhất ngã xuống làm sao Diệp mẹ nhìn đến Đại Bắc mang theo cá tiến vào, liền biết hắn đi làm gì. Ngã xuống, ta sẽ du trở về. Ta sẽ bơi lội, không sợ. Diệp Đại bác đồng chí vô bộ ngực bảo đảm đến. Diệp Quốc An, quản quản ngươi nhi tử, hắn còn phải sát thượng. Diệp mẹ đối đứa con trai này thật là không có cách, nói vào thai này ra thai kia, chỉ có thể gửi hy vọng với Diệp Quốc An đồng chí. Hào hảo, A Liên, ta sẽ nói nói hắn, hắn cũng là tưởng cho ngươi cải thiện, cải thiện thức ăn, có phải hay không nha? Nhi tử Diệp ba đối nhi tử dùng sức đưa mắt ra hiệu. Đại bác đồng chí tiếp thu tới rồi tín hiệu, mẹ. Ta chính là muốn cho ngươi cùng muội muội hảo hảo bổ bổ, không có ở bờ biển, cách rất xa. Thật sự Diệp Đại Bắc cầu sinh dục cũng là rất mạnh. Mẹ, ta đi trước đem cá cấp mãi mãi, ngày mai cho ngươi hầm canh cá uống. Nói xong liền chạy xa. Đứa nhỏ này thật là, đều phải đọc sách còn như vậy nghịch ngợm. Diệp mẹ cũng thực bất đắc dĩ. Nam Hải từ sao, khi còn nhỏ đều như vậy, ngươi xem Đại Đông, khi còn nhỏ cũng là như thế này, hiện tại thì tốt rồi. Diệp ba cho rằng đây là bình thường. nam hải tử chính là muốn nghịch ngợm gây sự mới hoạt bác. hành đi hành đi đến lúc đó chính ngươi quản diệp mẹ không có cách nam nhân cùng nàng không phải một cái kênh còn hảo hiện tại có cái tiểu khuê nữ về sau nhất định ngoan ngoan ngoan ngoãn văn văn tính tĩnh muội muội muội muội ta là ca ca nhà ngươi nhất định phải nhận được nhà bằng không ta đem ngươi ta đem ngươi ném cho lang bà ngoại đại bác tưởng một hai ngày không nghĩ ra được như thế nào uy hiếp tiểu muội không cần đem hắn đã quên Liền nhớ tới mụ mụ cho hắn giảng chuyện xưa bên trong lang bà ngoại. Bang! Diệp mẹ nghe đến đó, một cái tắt chụp đến nhi tử trên người. Ngươi nếu là còn đi câu cá, ta mới muốn đem ngươi ném cho lang bà ngoại. Diệp mẹ hung tận địa đạo. Hoa, ta không cần bị ném cho lang bà ngoại, ta không cần bị ném cho lang bà ngoại. Đại bác vừa nghe cái này liền sợ, hoa hoa khóc lớn. Vậy ngươi còn đi câu cá sao Diệp mẹ rốt cuộc phát hiện chị Diệp Đại bác đồng chí vũ khí sắp bén, khoe khoang địa đạo. Không đi! Không đi, các đại bác đồng chí bảo đảm nói, lần này cũng thật tâm nhiều. Ha ha ha diệp tiểu vũ nhìn đến nơi này, bị xuẩn manh xuẩn manh nhị ca đậu đến mừng rỡ không được. Ngươi xem, ngươi mội mội đang chê cười ngươi. Diệp mẹ còn ở hỏa thượng thêm du. Nghe được mội mội thanh âm, đại bác đồng chí không khóc, nhìn mội mội gương mặt tươi cười, cũng ngươi ngô bắt đầu cười rộ lên. Này ngốc nhi tử, về sau sẽ không bị người lừa đi diệp mẹ nhìn đến nhi tử này ngốc dạng có điểm lo lắng. Diệp ba cười nhìn chính mình thê tử ở đằng kia đậu nhi tử chơi, một chút cũng không có giải vây ý tứ, nam Hải tử sao, phải bị đến khởi các phương diện đả kích. Ba, mẹ, ta đã trở về. Đây là Diệp đại đông thanh âm. Hắn ở trong thôn tiểu học đi học, trước mắt ở lên lớp ba. Diệp ra cho tới nay mặc kệ nam nữ đều phải đi trường học đọc sách, Diệp ra đại gia trưởng Diệp ra ra Diệp mãi mãi mặc kệ cỡ nào gian nan, chỉ cần trường học còn ở đều sẽ đưa hài tử đi đọc sách. Như vậy Diệp ra con cái mới có thể nắm chắc được vào thành cơ hội, Diệp đại cô Diệp nhị cô bởi vậy gả tới rồi trong thành, lên làm người thành phố, Diệp ra thúc bá bởi vì sẽ đọc sẽ viết sẽ tính ở trong thành tìm được rồi công tác. Trong thôn một ít gia trưởng nhìn đến này đó cũng đỏ mắt, chính là muốn bắt nhiều như vậy tiền ra tới đi đọc sách đại bộ phận người vẫn là luyến tiếp, càng không cần phải nói nữ hài tử, đỏ mắt cũng không có biện pháp. Bất quá, có người ra nhìn đến sau, mặc kệ nhiều khó khăn cũng đọc đi xuống. Hiện tại nhi tử lên làm công nhân, toàn ra đi lên. Nhìn đến Diệp Đại Đông, Diệp Tiểu Vũ thực kích động, cái này đại ca ngày thường một bộ tiểu đại nhân hình dáng, đáng yêu đến bảo, múa may tay nhỏ, muốn đại ca ôm một cái, nha nha nha. Muội muội không công bằng, ta trở về muội muội liền không cho ta ôm, hiện tại đại ca đã trở lại khiến cho đại ca ôm. Diệp Nhị ca nhìn đến muội muội phản ứng oán giận nói: "Ngươi có thể ôm được chứ? Phía trước ngươi thiếu chút nữa đem muội muội quăng ngã, nếu không phải ta, ngươi về sau" ha hả diệp đại ca vừa nói vừa thuần thục bế lên muội muội muội muội hương hương không giống đệ đệ khi còn nhỏ xú đệ đệ diệp đại ca hàng ngày dỗi diệp nhị ca mỗi lần diệp nhị ca đều thua nhưng là đánh trận nào thua trận đó càng thua càng đánh làm không biết mệt đại ca liền kêu một lần ngươi như thế nào mỗi lần đều lấy ra tới nói ta hiện tại có thể tuyệt đối sẽ không ngã xuống đi diệp nhị ca không phục dùng tốt là được quả nó tân không mới mẻ diệp đại ca mới mặc kệ nhiều như vậy đâu Hảo, hảo, Ngươi trưởng thành là có thể bế lên muội muội diệp mẹ nhìn đến con thứ hai lại ở Phạm Xuẩn nói tuy rằng có điểm xuẩn nhưng ai làm hắn là ta sinh đâu có phải hay không Quốc an là là là chờ ngươi lớn như vậy ngươi liền có thể bế lên muội muội lạc Vương vàng mà sẽ không quăng ngã Diệp ba vô pháp cũng ra tới nói diệp tiểu Vũ ở trong lòng cười trộm chờ ngươi trưởng thành ta cũng trưởng thành có thể hay không bế lên ta còn hay nói bất quá Diệp nhị ca là tin tưởng không nghi ngờ, hành, hiện tại đại ca ôm, về sau mội mội chỉ có thể cho ta một người ôm. Lại muốn ngủ, Diệp tiểu vũ cảm giác chính mình đã quên thứ gì, buồn ngủ lại bắt đầu thổi quét mà đến, Diệp tiểu vũ lại nặng nghề ngủ đi qua. Đệ ba trương Diệp tiểu vũ ngày hôm sau tỉnh lại sau, Diệp ba cùng các ca ca đã không còn nữa, theo thường lệ ăn quà cơm sáng sau. Diệp tiểu vũ suy nghĩ muốn như thế nào tống cổ này nhàm chán thời gian, đột nhiên nhớ tới, không phải có cái hệ thống. đây là đi lên đỉnh cao nhân sinh lối tắt nha diệp tiểu vũ cảm thấy chính mình đem nó đã quên thật là quá tội ác ngươi còn man có tự mình hiểu lấy sao hệ thống 1027 từ từ nói đều một tháng mới nhớ tới ta đứng nha tiểu thất ta không phải cố ý ngươi tha thứ ta lạp được không được không sao diệp tiểu vũ cũng không có biện pháp ai kêu chính mình giống cái phụ lòng hắn đâu vừa mới bắt đầu còn không thể khống chế chính mình luôn là đang ngủ cùng đang ngủ trên đường nghiệm ở ngươi là vi phạm lần đầu Ta liền tha thứ ngươi lạc. Hệ thống 1027 thanh âm manh manh. Tiểu thất, cái này hệ thống là làm gì dùng, có hay không tay mới đại lễ bao nhà Diệp Tiểu Vũ hỏi. Ừ, ngươi tưởng được đến làm Mỹ, hệ thống là như vậy giá rẻ sao, bạch cho ngươi đại lệ bao, tưởng quá nhiều. Hệ thống 1027 nói. Kia, cái này hệ thống muốn dùng như thế nào, có thể làm gì Diệp Tiểu Vũ có điểm đốc. Người khác hệ thống không phải vừa lên tới liền cấp tay mới đại lễ bao sao diệp tiểu vũ như thế nào như vậy, yêu cầu sẽ không thực hà khắp đi, hảo khẩn chương nha. Khu. Dung ta trước tự giới thiệu hạ. Hệ thống 1027 thanh thanh giọng nói, nghiêm trang nói, ta là cục quản lý thời không hạ xuyên qua 10 tổ 27 hào hệ thống, bổn hệ thống chủ yếu công năng có giao dịch, giải đáp nghi vấn, chứa lượng chờ công năng. Trải qua ngươi thành khẩn khẩn cầu cùng với chúng ta đối các phương diện đánh giá. ngươi bị thả xuống tới rồi cái này song song không gian hệ thống các hạng công năng đều yêu cầu năng lượng tệ đổi năng lượng tệ có thể thông qua giao dịch giải đáp nghi vấn hoặc là thông qua tiền đổi mà đến ký chủ có thể thông qua hệ thống giao diện thượng tương ứng cái nút tiến vào đối ứng mô khối xét thấy ký chủ phía trước không có năng lượng tệ hệ thống đã hướng ngươi cung cấp 50 mươi thiên vô tức mượn tiền ngươi trước mắt tiền nợ 50 năng lượng tệ thỉnh ở 19 chín thiên nội trả hết mượn tiền như đến kỳ chưa về còn lợi tức dựa theo ngày lãi suất vạn phần chi năm tính toán Hệ thống 1027 nói Cái gì? Không có tay mới đại lễ bao, chỉ có mượn tiền Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao Ta còn là một cái bảo bảo nha, Ta muốn như thế nào đi kiếm năng lượng tệ diệp tiểu vũ sợ ngây người Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói như vậy vô lương hệ thống Không có quan tâm, không có ái Chỉ có xích lỏa lỏa tiền tài quan hệ Đối, bầu trời không có mỹ vị bánh có nhân rơi xuống Nếu có, nhất định bao hàm độc dược Chúng ta là đứng đắn hệ thống, thỉnh biết Hệ thống 1027 đoán nghiệp nói, như vậy vừa nói thật đúng là ha, cảm giác bị hệ thống 1027 như vậy vừa nói, cảm thấy này hệ thống còn man an toàn, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Tiểu thất, mỗi ngày hệ thống yêu cầu tiêu phí một cái năng lượng tệ sao? Đúng vậy, hệ thống mỗi ngày tiêu phí một cái năng lượng tệ duy trì hệ thống công năng cơ bản, mặt khác đặc thù công năng yêu cầu mặt khác năng lượng tệ, hệ thống sẽ kiểm tra đo lường chung quanh hết thể đối đến đối ký chủ chức nghiệp quy hoạch lưu dụng tin tức. Hệ thống 1027 dầu dĩ nói chức nghiệp quy hoạch Diệp Tiểu Vũ có điểm nghi hoặc Đúng vậy, ký chủ ở xuyên qua trước hướng nguyện vọng Đem làm ký chủ cả đời mục tiêu Chỉ có đạt tới mục tiêu sau mới có thể nói mắt khác Đây cũng là chúng ta xuyên qua tổ hệ thống một cái mục đích Hệ thống 1027 đối Diệp Tiểu Vũ giải thích nói Cho nên, trước mắt hết thể đều là Vì ta đương bào thuê bà cái này mộng tưởng phục vụ Đối sao Diệp Tiểu Vũ hỏi ngược lại Đúng vậy Trước mắt sở hữu hết thảy đều là vì thế phục vụ, xét thấy trước mắt ký chủ còn ở vào trẻ sơ sinh thời kỳ, không thể hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ, kiến nghị ngươi mỗi ngày đổi bộ hệ thống, có thể giải đáp khác vị diện ký chủ nghi hoặc, có thể được đến nhất định năng lượng tệ. Hệ thống 1027 thành khẩn mà kiến nghị nói. Tốt, ta đã biết, tiểu thất. Diệp tiểu vũ cũng không phải vô cơ gây rối người, hiểu biết hệ thống cùng mục tiêu sau sẽ không hóa hấn mà là suy nghĩ như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đi trước hệ thống đi dạo lại nói, Diệp Tiểu Vũ điểm đánh giải đáp nghi vấn cái nút, tiến vào khối, phát hiện này cùng hiện đại diễn đàn giống nhau, tương đối quen thuộc, sẽ không có không thích tướng cảm. Về sau lấy diễn đàn xưng hô, tiến vào diễn đàn, nhìn đến phân vài cái phân loại, cổ đại, gần hiện đại, hiện đại, tinh tế thời đại. Các vị mặt ký chủ nếu gặp được chính mình không thể giải quyết vấn đề, liền sẽ ở chỗ này tới cầu đáp án, đương nhiên là có thù lao. Hơn nữa này thu vào hệ thống còn sẽ rút ra 30% phục vụ phí. Thực đen có hay không, nhưng là, ai kêu nó làm chính là lũng đoạn sinh ý đâu, người tiêu thụ hoàn toàn không có mặc cả năng lực. Vẫn là trước xem chính mình có thể hay không giải quyết một ít vấn đề, kiếm lấy một ít năng lượng tệ, bằng không chờ nàng lớn lên kia không phải đến nợ ngập đầu. Đi trước hiện đại nhìn xem, nơi này tương đối quen thuộc, xem có hay không có thể giải đáp vấn đề. Kết quả? Diệp Tiểu Vũ đều mau không quen biết hiện đại, này thật là hiện đại sao? Các vị đạo hữu, ngũ linh tuyệt sát trận như thế nào phá giải, vội vàng cấp. Trận pháp quanh thân địa lý vị trí cập quanh thân vật phẩm thấy hạ đồ. Hiện đại xã hội còn có trận pháp loại này cao cấp hóa, là ta quá kiến thức hạn hẹp đi. Đáng tiếc ba 30 cái năng lượng tệ nha, chỉ có thể ly ta mà đi. Ở khắp nơi đều là theo dõi dưới tình huống, xin hỏi như thế nào mới có thể vượt ngục thành công, thả về sau không thể bị tìm được, cụ thể tình huống thỉnh xem bên dưới. Đây là vị nào đồng nghiệp, như vậy xui xẻo. Xuyên đến trong ngục giam đi, cái này Diệp Tiểu Vũ không có cách nào giải quyết, chỉ có thể yên lặng chúc phúc hắn có thể thành công vượt ngục. Lại có 30 cái năng lượng tệ bay đi. Kế tiếp nhìn mấy vấn đề, đều bất lực, Diệp Tiểu Vũ tăng tàng, tiểu thất, liền không có ta có thể giải đáp vấn đề sao. Ký chủ, ngươi có thể đến cổ đại, gần hiện đại chờ mặt khác khối xem một chút. Hệ thống 1027 tận trước tận trách nói. Hào đi. Diệp Tiểu Vũ hưu khí vô lực nói. Giang hồ cứu cấp nha. Các vị đồng chí, tiểu đệ ta mau không có gì ăn, chờ các vị đáp án hạ đồ ăn đâu. Giấy lại như thế nào sinh sản ra tới. Diệp tiểu vũ lập tức kích động lên, cái này nàng biết nha, là một cái giáo viên, vẫn là một cái yêu thích thủ công chế tác giáo viên, có thể giản dị chế tác thủ công nghệ phẩm đều nếm thử đã làm, tuy rằng thành công hoàn thành sau liền không quá muốn động thủ. Diệp tiểu vũ lập tức ở dưới lầu dựa theo diễn đàn tương quan quy định cấp lầu chủ hồi phục. bất quá phải đợi lâu chủ thí nghiệm sau có thể hay không thành công mới có thể chi trả năng lượng tệ bởi vì có hệ thống giám sát là không sợ mặt khác ký chủ quy nợ chỉ cần ký chủ tiếp thu đáp chủ đáp án hệ thống phán định giao dịch thành lập liền sẽ đem tiền từ tam phương tài khoản thượng khấu trừ hệ thống phí dụng sau hoa đến đáp chủ chứng thượng kẻ thứ ba tài khoản là từ hệ thống duy trì dù sao còn có hơn 10 ngày đi trước nhìn xem mặt khác kế tiếp diệp tiểu vũ đi giải đáp nghi vấn phía dưới mặt khác phân loại đi dạng hạn trả lời mấy cái có thể giải quyết vấn đề. Đi dạo, đại khái biết cái này phân loại là dựa theo xuyên qua qua đi vị diện vị trí niên đại phân loại. Có hiện đại người xuyên qua đến mặt khác thời không, muốn làm giàu, biết cái nào đồ vật có thể làm giàu, nhưng là có thể hay không làm ra tới liền không nhất định, cho nên mới thượng diễn đàn xin giúp đỡ. Các vị xuyên qua đồng nghiệp vâng chịu hữu hảo hỗ trợ, hài hòa tương lai cộng đồng lý niệm, đều sẽ vươn viện trợ tay. Kỳ thật là, vì năng lượng tệ. Hôm nay háo nhiều như vậy tinh lực, về sau sẽ không trường không cao đi, chờ lát nữa hỏi một chút tiểu thất, hiện tại đi trước ngủ bổ bổ đi. Tiểu thất, ta như vậy về sau đại nào có thể hay không phát dục bất lương, trường không cao nha Diệp Tiểu Vũ vừa tỉnh tới lập tức liền hỏi hệ thống 1027, quan hệ đến thân cao, chỉ số thông minh, Diệp Tiểu Vũ có thể không tích cực sao? Sẽ không, nếu có ảnh hưởng đến ngươi thân cao, chỉ số thông minh nhân tố tồn tại ta sẽ nhắc nhở ngươi. Hệ thống 1027 vẫn là như vậy mà tận trước tận trách. Tiểu thất, ngươi tốt nhất. Diệp Tiểu Vũ nhưng vui vẻ lạc. Diệp Tiểu Vũ từ hệ thống 1027 hướng nàng phổ cập một chút hệ thống công năng sau liền mỗi ngày một soát diễn đàn, có thể trả lời tận lực trả lời. Trước mắt đã đến trướng 252 năng lượng tệ, rốt cuộc không cần gặp phải lãi nặng tức mượn tiền cục diện. Diệp Tiểu Vũ ở trong nôi tỉnh lại, nhìn đến đen như mực nóc nhà, nghĩ ra đi thấu thấu phong, hảo nhàng trắng nha. Muội muội. Muội muội, Nhị ca đã về rồi, ngươi ngoan không ngoan nha Diệp Nhị ca tiểu đại nhân giống nhau mà chạy vào nhà tới hỏi, không biết lại chạy nơi nào chơi đã trở lại. Diệp Tiểu Vũ tinh thần một tránh, miễn phí sức lao động tới rồi, nha nha nha. Vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ bên ngoài. Muội muội, ngươi là muốn đi bên ngoài sao Diệp Nhị ca hưng phân đến, muội muội làm hắn ôm lạc. Ý ghìa nha ghìa nha nha. chẳng lẽ nhị ca có thể nghe hiểu ta nói chuyện phải biết rằng từ Diệp Tiểu Vũ nghe được nàng lời nói biến thành e a a lúc sau liền có điểm tuyệt vọng không thể giao lưu nhật tử buồn khổ mặc kệ lạc, trước đêm muội muội ôm đi ra ngoài mụ mụ trở về liền nói là muội muội làm ôm Diệp Nhị Ca lầm bẩm rõ ràng không có nghe hiểu Diệp Tiểu Vũ nói trẻ con ngữ như vậy khó hiểu ngôn ngữ khả năng chỉ có trẻ con có thể đã hiểu xem đại trắng bọn họ còn cười nhạo ta không có muội muội ta muội muội so với bọn hắn muội muội bận nhiều vừa thơm vừa mềm. Diệp nhị ca đây là không phục người khác có muội muội đâu, từ có muội muội sau nàng tự tin liền đủ lạc, phía trước liền tưởng đem muội muội ôm đi ra ngoài, bất quá phía trước Diệp mẹ ở đâu? hiện tại Diệp mẹ ngồi xong ở cứ lạc, rốt cuộc làm hắn tìm được cơ hội. Diệp nhị ca thật cẩn thận đem muội muội bế lên tới. Diệp tiểu vũ cảm giác thực không thoải mái, nhưng lại không dám động. vạn nhất Diệp nhị ca không đem nàng ôm ổn, nàng Diệp tiểu vũ không phải muốn cùng đại địa mâu thân tới cái thân mật tiếp xúc sao? Như vậy cương một đường đi đến diệp gia ngoài cửa lớn, Diệp Nhị Ca vẫn luôn ôm Diệp Tiểu Vũ đi đến đại đội trắng bá, nơi đó có rất nhiều tiểu hài tử ở chơi. "Đại tráng, ta muội muội so muội muội của ngươi đẹp đi, bạch đến giống đậu hủ giống nhau, còn hương hương." Diệp Nhị Ca dương mi thổ khí nói. Đại tráng ôm trong tay con quay, chạy tới, "Hoa, đại bác, ngươi muội muội thật sự đẹp ra, bạch bạch lộn lộn, cho ta ôm một cái đi, ta trước kia đem ta muội muội cho ngươi ôm quá." Nói liền phải dối tay đi ôm. Diệp nhị ca trận tròn mắt, hắn không nghĩ đem muội muội cho hắn ôm làm sao, đại tráng mội mội trước kia lại gầy lại tiểu, hắn ôm quá một lần liền không nghĩ lại ôm. Chính là, không cho đại tráng muội muội ôm lại cảm thấy thực xin lỗi hắn, trước kia hắn liền đem hắn muội muội cho hắn ôm quá, làm sao bây giờ. Đem muội muội cho ta đi. Lúc này một đôi tay rôi đến Diệp nhị ca trước mặt. Đệ bôn trương. Diệp nhị ca nhìn đến người tới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp tiểu vũ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tráng nhìn đến Diệp đại ca đã đến cũng không dám lại động, đối với tuổi đại đại hải tử luôn là có điểm sợ hãi, chỉ có thể đi một bên chơi con quay, không thể ôm đến thơm tho mềm mại muội muội phạt vui vẻ. Diệp tiểu vũ hiện tại thoải mái nhiều, rốt cuộc không cần lại bị Diệp nhị ca ôm, Diệp đại ca ngày thường ôm Diệp tiểu vũ cơ hội tương đối nhiều, ôm thoải mái nhiều. Diệp tiểu vũ vừa đến Diệp đại ca ôm ấp liền e he a a, làm Diệp đại ca ôm nàng đi dạo. Diệp đại ca mới từ trường học trở về, sắp cuối kỳ khảo thí. tan học tương đối sớm. Nhìn đến muội muội động tác, ôm muội muội bắt đầu chuyển động. Diệp Đại ca nhìn đi theo chính mình Diệp Nhị ca, hỏi: "Ngươi biết hôm nay làm sai cái gì sao?" "Cái gì Diệp Nhị ca ngượng bức chung. Nếu ngươi hôm nay không có hướng đại tráng khoe ra muội muội, đại tráng sẽ hướng ngươi yêu cầu ôm một cái muội muội sao Diệp Đại ca hướng dẫn từng bước nói." "Sẽ không, đại tráng không biết nói là sẽ không yêu cầu ôm muội muội." Diệp Nhị ca nghi nghi đáp. "Đúng vậy, chính là như vậy, nếu ngươi có một cái bà bối" Nhất định không thể nói cho người khác, như vậy người khác liền sẽ tới mượn ngươi bảo bối, cái này tiêu muộn thanh phát đại tài đã hiểu sao Diệp đại ca tiếp tục nói. Biết rồi, tựa như lần này nếu đại tráng không có nhìn đến muội muội nói, cũng liền sẽ không muốn ôm một cái muội muội, phải không Diệp nhị ca hỏi. Đúng vậy, cho nên nếu ngươi về sau có bảo bối nhất định phải tăng hảo, không cần nói cho người khác, biết không Diệp đại ca trả lời. Đã biết, cũng không nói cho ba ba mụ mụ ca ca muội muội sao Diệp nhị ca vẫn là muốn cùng người nhà chia sẻ. Không thể, nói cho người khác ngươi bảo bối liền có khả năng mất đi, tỉ như hiện tại, chính là ta ôm muội muội. Diệp đại ca xem ngày thường lão nhị ngây ngô, nửa điểm không biết chủ tư vị, sợ hắn về sau bởi vì ngây ngốc đem trong nhà tình huống nói cho người khác, hiện tại này nên đại, điệu thấp mới là vương đạo. Trước kia là hắn chỉ ở trong thôn, trong thôn người đại thể vẫn là tương đối hòa thuận, sẽ không ra quá lớn vấn đề, cách nửa năm muốn đi đi học, nếu là không lựa lời có người bệnh đau mắt phải vào, trong nhà đến thương gần động cốt. diệp nhị ca nghĩ đến hiện tại chính mình không thể ôm muội muội nháy mắt vẫn là quyết định về sau bảo bối liền chính mình một người chuyên hưởng ân ta về sau bảo bối đều chính mình lưu trữ không nói cho người khác diệp tiểu vũ nhìn đến diệp nhị ca ở diệp đại ca dẫn đường hạ thay đổi trấn mắt há hốc mồm này cũng quá yêu nghiệt đi diệp đại ca là ăn cái gì lớn lên mới tiểu học năm ba nha liền như vậy phúc hắc không thể trêu vào không thể trêu vào Diệp Đại ca ôm muội muội mang theo đệ đệ từ bá tử chậm rãi đi trở về ra, vừa đi vừa hướng muội muội giới thiệu, quả thực quốc dân hảo ca ca nha. Muội muội, nơi này là đội sản xuất phơi tràng, bên cạnh là trước đây nhà ăn thông qua Diệp Đại ca giới thiệu, Diệp Tiểu Vũ chậm rãi hiểu biết. Đây là thập niên 70 nông thôn, xã viên nhóm mỗi ngày bắt đầu làm việc lao động đổi lấy công điểm, cuối năm thời điểm dựa theo người 6 lao 4 phân phối phương pháp phân phối trong thôn tiền lời. Ngày thường bắt đầu làm việc phân sinh sản tiểu đội. Các đội có tỷ số viên ký lục đội viên lao động tình huống, với năm trong thôn kế toán thống nhất hạch toán. Một cái tráng lao động một ngày công điểm ở 8 đến 10 công điểm chi gian, đương nhiên là có kéo dài công việc chỉ cấp 4 công điểm, có đặc biệt sông ra sẽ cho 11 công điểm. Phụ nữ giống nhau ở 6 đến 8 công điểm tri gian, có phụ nữ có thể để một cái tráng lao động có thể bắt được 10 công điểm. Lao nhược bệnh tàn ở 2 đến 6 công điểm chi gian, giống vài tuổi hài tử đi cắt một sọt thảo có thể được đến 2 công điểm. Trong thôn người sáu nếu tỉnh điểm là có thể nuôi sống một người, cho nên rất nhiều kéo dài công việc, dù sao đều như vậy, còn nỗ lực làm gì. Chắc không được tiến vào 80 năm các ngành các nghề phát triển nhanh chóng, đây là áp lực lâu lắm duyên cớ đi, Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến. mãi mãi, chúng ta đã về rồi, có hay không cấp muội mội nấu ăn ngon nha Diệp Nhị ca một hồi về đến nhà liền hét lên. Đây là thực lực hố muội nha, Diệp Tiểu Vũ tỏ vẻ nàng hiện tại không thể ăn cơm đồ ăn hảo đáng thương, miệng đều đạm ra điều tới. Là ngươi muốn ăn đi, muội muội muốn trưởng thành mới có thể ăn cơm. Diệp mãi mãi điểm hạ Diệp nhị ca cái chăn nói. Cơm mau hảo, ngươi đại bá mang theo điểm tiểu ngư trở về, chờ lát nữa ngươi ra bọn họ về đến nhà sau ta tạc tiểu ngư cho các ngươi ăn. Hảo ra hảo ra, Diệp nhị ca nghe được có tạc tiểu ngư hưng phấn lên, hẳn không thể hiện tại là có thể ăn đến tạc tiểu ngư. Ta đi kêu ra ra bọn họ trở về ăn cơm. Nói gấp không chờ nổi mà chạy ra đi. Thật là Diệp mãi mãi bất đắc dĩ sủng Địch nói. diệp nhị ca chạy đến trong đội bắt đầu làm việc địa phương vừa mới chuẩn bị kêu ra ra trở về ăn tạc tiểu ngư đột nhiên nghĩ đến diệp đại ca nói không cần đem bảo bối nói cho người khác sửa lại khẩu ra ra mãi mãi làm nhà ngươi ăn cơm lạp Đã nghe được diệp ra ra trả lời hắn sau lại cấp hừng hực mà chạy đi rồi sợ chờ lát nữa trở về chậm tạc tiểu ngư bị ăn xong rồi trường đội sản xuất xem sắc trời cũng không còn sớm cũng tuyên bố tăng ca diệp ra ra nhìn tiểu tôn tử chạy xa bóng dáng đi trong đội còn công cụ chậm gì gì về phía trong nhà đi đến. Kỳ thật, Diệp Gia Gia không đi bắt đầu làm việc, trong nhà cũng có thể đủ nuôi sống này một đại gia người, ba cái nhi tử đều ở ăn quốc gia lương, mỗi tháng có phiếu gạo bố phiếu công nghiệp phiếu chờ mỗi tháng còn có cố định thu vào, này thời đại tiêu phí trình độ không cao, mỗi tháng trừ bỏ tiêu dùng còn có còn thừa. Bất quá, Diệp Gia Gia không nghĩ có vẻ quá đặc thù, nếu là Diệp Gia không ai bắt đầu làm việc, sợ là trong thôn người đều sẽ gấp đến đỏ mắt. Người khác mệnh chết mệnh sống Ngươi ngồi ở trong nhà còn có thể có ăn có uống, không đỏ mắt mới là lạ. Như vậy đã có thể rèn luyện hạ thân thể, cuối năm còn có thể phân đến một bộ phận lương thực. Diệp gia con thứ ba cũng chưa ở trong đội bắt đầu làm việc, trong thôn cuối năm là sẽ không phân bọn họ lương thực. Mỗi năm Diệp gia còn muốn ở trong thôn mua một ít giá cao lương, như vậy mới có thể đủ người một nhà ăn uống, còn sẽ giúp trong thành thông gia nhóm mua một ít lương thực. Trong thành lương thực là hàng ngạch này thời đại nước luộc không đủ, chỉ có lương thực tới thấu. Buổi tối Một đại gia người ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, Diệp Tiểu Vũ chỉ có thể làm nhìn, hoán niệm. Bất quá, Diệp Nhị ca. Cái này hảo ca ca vẫn là rất muốn muội muội, xem muội muội đối với cái bàn chảy nước miếng bộ dáng, muội muội, ta cho ngươi kẹp tạc tiểu ngư ăn. Nói liền phải đi kẹp tạc tiểu ngư cấp Diệp Tiểu Vũ ăn. Chính ngươi ăn đi, muội muội hiện tại không thể ăn tạc tiểu ngư, Diệp mẹ chặn lại nói, chờ lát nữa ta cấp muội muội phao sữa bột uống. Hảo đi, muội muội hảo đáng thương nha, tạc tiểu ngư thơm ngào ngạt. Ăn lên giòn giòn. Nói xong dùng chiếc đũa kẹp lên một cái tạc tiểu ngư, cắn đến ca băng ca băng vang. Diệp Nhị ca còn ở Diệp Tiểu Vũ miệng vết thương giải muối. Diệp Tiểu Vũ quyết định không thèm nhìn Nhị ca hai giờ, muốn cho hắn đầy đủ nhận thức đến chính mình sai lầm. Cơm nước xong, mãi nãi cùng Diệp mẹ các nàng đi rửa chén, Diệp đại ca ôm Diệp Tiểu Vũ ngồi ở bên cạnh bàn nghe ra ra bọn họ nói chuyện. Đại thụ, lần này công tác ngươi có năm chắc sao đây là Tôn Bối đệ nhất nhân, có thể hay không khai cái hảo đầu liền xem đại thụ Ra ra, khảo thí ta cảm thấy vẫn là tương đối đơn giản, kiểm tra sức khỏe qua đi liền ra kết quả, hẳn là không có gì vấn đề. Diệp đại thụ trả lời. Ân, lão đại, ngươi mấy ngày nay nhiều đi lại đi lại dạng mây đỏ trong nhà, mang điểm làm nấm, rau dưa, thịt khô đi thôi, còn có lao tam từ Thượng Hải mang về tới đúng mốt vải rệnh cũng mang đi một ít. Tuy rằng dạng mây đỏ cha mẹ chồng ngoài miệng sẽ không nói, nhưng là sợ bọn họ trong lòng có ý tưởng không nói ra tới, sợ về sau dạng mây đỏ có hại. Diệp Gia Gia nghĩ nghĩ nói: Các ngươi mấy cái tiểu nhân cũng nghe vừa nghe, các ngươi lão tử khi còn nhỏ ta chính là như vậy giáo. Câu ngươi làm việc lệ nghĩa thượng nhất định phải chu toàn, mặc kệ là thân thích gian vẫn là bằng hữu chi gian, không cần luyến tiếc điểm này đồ vật, chỉ cần phát huy nó giá trị sẽ cho ngươi kiếm trở về càng nhiều. Nghĩ nghĩ tiếp tục nói: Đại thụ, ngươi về sau ở công tác chung phải nhớ đến làm người muốn điệu thấp, hành sự cẩn thận, hiện trước mắt chủ yếu là muốn ổn thỏa vì thượng. Đã biết, Gia Gia. Diệp đại thụ trả lời. Hoa, wow. Diệp tiểu vũ nghe Diệp ra ra đối tôn tử đồng lứa giáo dục, cảm khái, ra ra thật là một cái ở nông thôn láo nhân sau này đó đạo lý không có nhất định trải qua sẽ ngộ ra tới sao bất quá, mặc kệ Diệp ra ra có như thế nào trải qua, hiện trước mắt là sẽ không nói ra, có lẽ về sau Diệp ra ra sẽ giảng cấp tiếp theo bối nhi nghe cũng nói không chừng. Đang nói đâu, Diệp mẹ các nàng tẩy xong chén ra tới. Mẹ! nếu không hiện tại cấp đại thụ đối tượng trước cân nhắc cân nhắc đại bá mâu chính là muốn ôm tôn tử đã lâu chính là vừa nói khởi cái này trong nhà nam nhân cùng nhi tử đều không đồng ý phải đợi công tác chứng thực lại nói hiện tại công tác không rời mời có thể tìm đối tượng đi hành ngươi có người nào tuyển chúng ta đi trước hỏi thăm hỏi thăm nếu thích hợp chờ đại thủ công tác đưa tin sau liền an bài tường cái thân ngươi nói đi lão nhân diệp mãi mãi cũng muốn ôm chắc trai nhà bọn họ cháu trai cháu gái bởi vì đọc sách So người khác vãn mấy năm mới có thể kết hôn đâu Trong nhà gà cưới diệp ra ra cũng không giống những cái đó vạn sự mặc kệ đàn ông giống nhau Gì đều tùy ý trong nhà các nữ nhân quyết định Này nếu là cưới một cái rào gia tinh, Trong nhà mỗi người có thể áp đảo Không phải mỗi ngày gà bay chó sổ mà Bắt đầu làm việc đi làm đều rất mệt Một ngày còn phải vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nói nhau nhau Thật là phiền thật sự Hành, có thể trước chuẩn bị chuẩn bị Đại thụ cũng không nhỏ lao bà tử ngươi cùng lão đại tức phụ đi trước hỏi thăm hỏi thăm cảm thấy không tồi lúc sau ta làm lão đại lão nhị lại đi nhìn xem diệp ra ra trả lời lão đại tức phụ ngươi nói một chút ngươi nhìn chúng cái nào diệp nãi nãi hỏi mẹ ven sông thôn thôn bí thư chi bộ gia có cái tiểu khuê nữ cùng đại thụ giống nhau là cao trung sinh năm nay tốt nghiệp về sau nếu là cùng đại thụ thành cũng có tiếng nói chung không phải đại bá mâu đối cái này tiểu khuê nữ chính là vừa lòng thật sự lớn lên xinh đẹp đọc sách hảo Cùng đại thụ giống nhau cao trung tốt nghiệp, về sau có tôn tử còn có thể giáo tôn tử đọc sách. Nhà hắn tiểu khuê nữ ta đã thấy, sắc thật lớn lên xinh đẹp, nghe nói người cũng cần mẫn, đến lúc đó lại hỏi thăm hỏi thăm nhà hắn tình huống. Diệp nãi nãi nói, đúng rồi, đại thụ, các ngươi một cái trường học, ngươi gặp qua nàng đi nghị nghĩ diệp nãi nãi hỏi, nàng vẫn là tương đối chú trọng tôn tử ý tưởng. ân gặp qua vài lần, không phải quá thủ. Đại thụ trả lời, thanh âm có điểm dầu dĩ Diệp mãi mãi có thể không hiểu biết tôn tử sao, tiếp tục hỏi, kia nếu nàng trở thành người đối tượng ngươi nguyện ý không? Bác trùng! Mãi, chờ ta công tác chứng thực lúc sau rồi nói sau. Đại thụ vẫn cứ không cho một cái lời chắc chắn. Ngươi! Hành đi! Diệp mãi mãi bất đắc dĩ nói. Nhị bá mẫu muốn nói điểm cái gì, bị nhị bá để lại. Hôm nay Diệp mãi mãi đều sát vũ mà về, nàng đi lên không phải tìm mắng sao. Đại bá mẫu nhìn đến nơi này cũng có chút nản lòng, mỗi lần đều như vậy. thật là làm nàng giàu thúi ruột. Diệp mẹ liền lặng lặng mà ngồi, không phát biểu ý kiến, dù sao có Diệp mãi mãi cùng đại bá mâu nhọc lòng đâu, làm người em dâu phải biết rằng đúng mực, nàng vẫn là quản hảo trong nhà con khỉ quậy cùng tiểu gáo đông đi. Được rồi, đều trở về ngủ đi. Diệp mãi mãi phất tay làm mọi người trở về ngủ. Đại ca, ta biết đại thụ ca cùng ai cặp với nhau. Trở lại bọn họ phòng sau, Diệp nhị ca khẽ meo meo mà đối Diệp đại ca nói. Ta lần đó cùng đại tráng bọn họ ở rừng cây nhỏ bên kia chơi nhìn đến đại thụ ca cùng một cái nữ ở bên nhau. Ngươi đừng đi ra ngoài nói, biết không, bằng không ngươi bảo bối sẽ bay đi. Diệp đại ca biết cái này không thể bị người biết, nếu đại thụ ca chưa nói, bọn họ coi như không biết đi. Đúng vậy, ngươi cũng không nên đi ra ngoài nói, bằng không, ta đem ngươi đưa cho lang bà ngoại nhà. Diệp mẹ bổ sung nói, vạn nhất Diệp nhị ca nói lỡ miệng, kia không phải khả năng phát sinh gia đình đại chiến. Hào đi. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Diệp nhị ca có chút buồn bực, thật vất vả có một cái đại ca không biết sự, kết quả không thể khoe ra. Đại thụ ca là có một người bạn gái đi, nhưng là cái này bạn gái khả năng trong nhà đại khái suất là sẽ không đồng ý, cho nên hắn mới kiên trì không nói, đợi khi tìm được công tác sau hắn liền có nắm chắc. Diệp tiểu vũ nghĩ như thế đến, cuối cùng nặng nghề ngủ. Diệp tiểu vũ ngày hôm sau tỉnh lại diệp đại ca đã đi trường học tham gia cuối kỳ khảo thi đi, diệp tiểu vũ thực nhàm chán, A a a a. Mưa nhỏ, ngươi tỉnh lại. Mãi mãi đi cho ngươi phao sữa bột. Nhìn đến Diệp Tiểu Vũ tỉnh lại, Diệp mãi mãi lập tức đi cho nàng phao sữa bột. Diệp Tiểu Vũ ở ngủ thời điểm đã bị chuyển qua Diệp mãi mãi nơi này, phương tiện chăm sóc. Diệp Tiểu Vũ hiện tại là sữa bột, xứng sữa mẹ cùng nhau nuôi nấng. Diệp mẹ xưa không quá đủ. Diệp mẹ đi bắt đầu làm việc, lúc sau trong nhà liền cho nàng phao sữa bột uống. Nha. Diệp Tiểu Vũ một tiểu nha đầu phiến tử còn có sữa bột uống. Đáng thương ta tôn tử nha, hắn kia mẹ cũng là cái vô dụng, sữa không đủ. hiện tại chỉ có thể uống nước cơm diệp tiểu vũ đang ở mỹ tư tư uống thuần thiên nhiên sữa bột kết quả nghe thế sướng niệm làm đánh thanh âm hoảng sợ đại tẩu người sao tới diệp mãi mãi nhìn đến đại tẩu đã đến đầu liền có điểm đau đây là cái hôn không tiếc như thế nào ta không thể tới ta không tới có thể nhìn đến ngươi đem sữa bột cấp tiểu nha đầu uống sao thứ này cấp nha đầu uống cũng là lãng phí ta mang về cho ta ra tiểu tôn tử uống đi nói tay nhanh chóng dỗi hướng sữa bột vại chuẩn bị lấy đi Đại tẩu, đây là chúng ta mưa nhỏ đồ ăn, là không thể cho ngươi. Diệp mãi mãi nói đẻ lại mã nhị nha ruôi hướng sữa bột bình tay, Diệp mãi mãi tay cũng không chậm. Nha đầu uống cái gì uống, muốn ta nói năm đó liền không nên làm dạng mây đỏ hồng cúc đi đọc sách, nếu là đem kia tiền cho chúng ta ra quốc kim đi đi lại đi lại, chúng ta quốc kim sẽ không hiện tại vẫn là cái trong đất bảo thực. Mã nhị nha nhớ tới việc này vẫn là tới khí, này lão nhị từ bên ngoài sau khi trở về càng ngày càng có chủ kiến. Tức phụ nghe nói là từ bên ngoài mang về tới cô Nhi, hai vợ chồng đem nhà nàng bọn nhãi danh hộ vô cùng. Đại tẩu, cái gì tiểu nha đầu không nha đầu, mờ rét ít nói, phụ nữ còn đỉnh nửa bầu trời, còn có công nhân cùng nông dân thân như người một nhà, ngươi tưởng làm gì hệ gì đấu tranh sao ta cảm thấy ta có thể đi hướng trong thôn phản ánh phản ánh, ngươi tưởng phân liệt chúng ta cách mạng đội ngũ. Diệp mãi mãi vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, ta nơi nào tưởng làm phân liệt, ngươi đừng đi nói bừa nhà, ta nhớ tới nhà ta chén còn không có tẩy. Ta đi trước." Mã Nhị Nha vừa thấy cái này, lập tức liền độn, nói thêm gì nữa, sợ chính mình sẽ bị đương điển hình. Diệp Tiểu Vũ ăn dưa ăn đến mùi ngon, vốn dĩ cho rằng có một hồi trận đánh ác liệt đâu, Diệp mãi mãi quá cấp lực, một chút liền đem ngựa Nhị Nha cấp hù dọa đi rồi. Diệp mãi mãi nhìn Diệp Tiểu Vũ kia tiểu bộ dáng, còn chép chép miệng, điểm hạ nàng tiểu ngật đầu, "Ngươi nha." Diệp Tiểu Vũ chỉ làm không hiểu, tiếp tục uống sữa bột. Giữa trưa, một chút ban Diệp Đại Bá liền mang theo phơi làm nấm. đúng mốt rau dưa hai điều đại thịt khô cùng với diệp ba mang về tới đúng mốt vải dệt cưới xe đạp đi trong huyện đại mội nhà chồng đại muội ta là đại ca khai hạ môn diệp đại bá vô vô môn hô đại ca ngươi tới rồi mau tiến vào chờ lát nữa liền có thể ăn cơm diệp đại cô biên mở cửa đối hướng diệp đại bá hô đại muội đây là ba làm ta mang đến đồ vật ngươi mang đi phóng hảo diệp đại bá đem đồ vật cấp diệp đại cô nói đại ca ngươi mặt sau chưa nói xong Diệp đại cô bà bà liền nghe được động tĩnh, từ phòng bếp ra tới. Quốc cường à, nhà các ngươi thật là quá khách khí, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm nhà, ta lại đi thiêu vài món thức ăn. Lần trước Khánh Quốc mang về tới một lọ rượu ngon, chờ lát nữa trở về các ngươi cùng nhau lao lao. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt tươi cười rõ ràng ra tăng rồi rất nhiều, này Diệp ra lễ nghĩa thật là chu toàn. Hào lặng, đại nương. Diệp đại bá cũng không khách khí. Đại ca, ngươi tới liền tới đi. Mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Diệp đại cô nói. Đại muội, đây đều là trong huyện khó mua được, cho các ngươi thêm cái đồ ăn, vài dệt là tam đệ từ Thượng Hải mang về tới, tương đối đúng mốt. Diệp đại bá trả lời. Lúc này diệp đại dượng đã trở lại, đại ca, ngươi đã đến đến rồi, ta vừa lúc tưởng cho ngươi nói nói đại thụ sự đâu. Diệp đại dượng nhìn đến diệp đại bá đã đến liền biết là làm gì, đại thụ khảo thí cùng kiểm tra sức khỏe đều qua, ta đi nhân sự khoa hỏi hỏi, chỉ cần thành phần không thành vấn đề. Là được. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Khánh Quốc. Diệp đại bá biết nếu là không có Khánh Quốc đi chào hỏi, đại thụ không nhất định có thể tiến, đến lúc đó cao không thành thấp không phải, khi nào mới có thể thành ra nha. Ngươi quá khách khí, đi, chúng ta đi uống hai ly. Diệp đại dượng nhiệt tình nói. Cơm chiều sau, người một nhà theo thường lệ vây quanh ở bên cạnh bàn tán gấu. Diệp tiểu vũ nằm ở nàng chuyên trúc vị trí, Diệp đại ca trong lòng ngực nghe người nhà nói chuyện, kiếp trước các nàng ra chỉ có trầm mặc. cơ hồ rất ít nói chuyện với nhau mỗi người đều chỉ biết yên lặng mà làm chính mình sự giống như khuyết thiếu giao lưu năng lực giống nhau nay một đời nghe ra ra mãi mãi các nàng nói chuyện thanh các ca ca tỷ tỷ đồng nôn đồng ngữ cảm giác là như vậy mới mẻ như vậy thú vị lão đại ngươi hôm nay đi dặn mây đỏ ra khánh quốc nói như thế nào diệp ra ra hỏi ba khánh quốc nói chỉ cần thành phần không thành vấn đề là được diệp đại bá trả lời bồ tát phù hộ con hảo con hảo cái này đại thụ công tác giải quyết Đại bá mâu vẻ mặt may mắn mà nói. lão đại tức phụ, ngươi về sau không cần lại nói loại này tuyên truyền phong kiến mê tín nói. Diệp mãi mãi nghe được đại bá mâu nói như vậy, mày nhăn lại nói, hiện tại hoàn cảnh khẩn trương, muốn thời khắc tiểu tâm. Chính là nha, đại tẩu, ngươi cũng không nên nói lỡ miệng, vạn nhất bị người có tâm nghe được, ngươi xem làm sao. Nhị bá mâu cũng trương hiển hạ nàng tồn tại cảm. Ngươi ít nói vài câu. Diệp nhị bá nghe được nhị bá mâu lại ở giang đại tẩu, thật là... sao không chướng chi nhớ đâu đối đãi một lát lao nương không thu thập nàng quả nhiên lão nhị tức phụ nơi đó đều có ngươi ngươi cũng là không cần không lựa lời đến lúc đó liên lụy người một nhà chính ngươi về nhà mẹ để đi diệp mãi mãi không chút khách khí nói nếu là cùng lão nhị tức phụ khách khí nàng liền sẽ đặng cái múi lên mặt biết rồi nhị ba mâu trả lời sau đó nhỏ giọng nói thầm nói như thế nào mỗi lần đều là ta nằm cũng trúng đạn quá không công bằng mẹ sẽ không Chính là lần này quá kích động, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Đại bá mẫu bảo đảm nói. ân các ngươi cũng muốn nhớ rõ, nói chuyện muốn cẩn thận, còn có mấy cái hài tử, không cần đi ra ngoài nói bậy, các ngươi đương mẹ nó chú ý giáo mở giáo. Diệp mãi mãi vẫn là không yên tâm, dặn dò mấy cái con dâu nói. Là, mẹ. Diệp mẹ cùng bá mẫu nhóm cùng kêu lên trả lời. Biết rồi, mãi mãi. Bọn nhỏ thưa thất thanh âm vang lên. Diệp tiểu vũ nghe đến đó. Không thể không bội phục Diệp ngãi ngãi, đem trong nhà xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, con dâu cũng có thể áp đảo trụ, ở nhà quyền uy chỉ ở sau Diệp ra ra. Đại thụ, công tác cũng mau chứng thực, người đối tượng người nghĩ như thế nào Diệp ngãi ngãi hỏi Diệp đại thụ nói. Ngãi ngãi, ta còn là tưởng chờ đi đưa tin sau lại nói. Diệp đại thụ vẫn cứ kiên trì nói. Diệp ra ra mày nhân lại, nhìn nhìn hắn đại tôn tử, bất chi bất giắc cũng trưởng thành, nghị nghị đối Diệp đại thụ nói, đại thụ, dựa theo lệ thường. Mỗi người tiền lương mỗi tháng nộp lên 2 phần 3 đến công trung, bao gồm các loại phiếu định mức, mặt khác chính ngươi tự do chi phối. Đây là diệp ra nhất quán quý củ, từ đại bá đi làm bắt đầu, bao gồm diệp đại cô, diệp nhị cô không gả chồng thời điểm cũng là như thế chấp hành. Cả gia đình nếu không giao tiền, dựa diệp ra ra bọn họ đi bắt đầu làm việc kiếm tiền cùng lương thực căn bản là không đủ dùng, huống chi bọn nhỏ còn muốn đi đọc sách, nhưng là, mỗi người một phân không lưu đến lúc đó sẽ rơi xuống các loại hoáng trách. Cho nên Diệp Gia Gia suy nghĩ thật lâu định ra như vậy một cái quy củ. Diệp đại thủ không biết nghĩ đến cái gì, xem thần sắc có điểm khó xử, không biết nghĩ đến cái gì, lại vẻ mặt kiên định, đối Diệp Gia Gia nói, Gia Gia, ta, ta tưởng đem tiền lương toàn bộ lưu lại. Hà hoa, đại tẩu, xem ngươi sinh bạch nhãn làng, trong nhà tiêu phí như vậy nhiều tiền cho hắn đọc sách, lại cầu tra cáo nãi nãi cho hắn tìm công tác, hắn thế nhưng không nghĩ hồi báo trong nhà, dưỡng hắn có ích lợi gì, lãng phí lương thực. không phải ta nói đại tẩu các ngươi về sau khả năng ăn không đến đại thụ dưỡng lao lương không biết tiện nghi bên ngoài cái nào hồ ly tinh xem vừa nói đối tượng hắn liền ra sức khước tử nhị bá mẫu một chút liền dậm chân vốn dĩ nhà nàng năm người nàng liền cảm thấy có điểm có hại bất quá có diệp nhị bá đẻ nặng cũng không nhảy ra lại nói còn có diệp tiểu vũ gia người càng thiếu người khác chưa nói nàng liền không tư cách nói diệp đại thụ này một hồi thao tác quả thực chọc tới rồi nàng ống phổi lần này Diệp mãi mãi không có lại giống như dĩ vang giống nhau đối lao nhị tức phụ thuyết giáo, liền đại bá mẫu đều không có tâm tư cùng nhị bá mẫu tranh giành ngắn. đại thụ lời này thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Đại bá mâu nghĩ nghĩ, hỏi, đại thụ, ngươi làm gì muốn lưu trữ? Mẹ, ngươi đừng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp đại thụ có điểm phiên não, hắn biết để yêu cầu này thực vô lý, đặc biệt là trong nhà mới vừa cho hắn tìm công tác, nhưng là, hắn cũng không có biện pháp, về sau lại bồi thường đi. Diệp ra ra lấy ra thật lâu không chịu yên, chịu một ngụm, nghĩ nghĩ đối diệp đại bà nói. Đệ bảy trương, này, tuy rằng bọn họ lúc ban đầu mục đích đã tới, nhưng là, nghĩ như thế nào như thế nào không thích hợp. Đối với diệp đại bà tới nói tức phụ là cái dạng gì người không sao cả, dù sao nhiều năm như vậy bọn họ tam huynh đệ tức phụ đều xử đến hảo tốt, cũng không nháo chuyện gì. Chính là có nháo sự, tỉ như nhị bà mẫu, diệp mãi mãi một tay là có thể nghiền áp, cho nên hắn ở hắn xem ra. Chỉ cần không xấu Diệp ra Gia định quy củ là được. Lại nói, hắn một chút cũng không nghĩ phân ra, cũng không muốn cùng nhi tử phân ra, hắn liền tưởng người một nhà hòa thuận. Lần đầu tiên đương ra làm chủ, hắn vẫn là có điểm không dám xuống tay, vẫn là xin giúp đỡ Diệp ra Gia. Bất quá lần này, Diệp Gia Gia cũng không có như hắn mong muốn mà giống di vạng giống nhau cho hắn kiến nghị, lắc lắc đầu, về sau những việc này các ngươi đều chính mình thương lượng đi. Diệp Đại Bá nhìn về phía Diệp Nhị Bá, do hỏi hắn ý kiến. Diệp nhị bá có thể nói cái gì, đây là đại ca ra ra sự, hơn nữa xem tối hôm qua Diệp ra ra ý tứ, về sau nếu là không thể đủ thủ đức, phân ra cũng là có thể, mặc kệ thế nào nhà bọn họ đều không lỗ, liền không cần đi làm trong ngoài không phải người sự, đại ca, như vậy nhà ngươi ra sự, chính ngươi quyết định liền hảo, ta không ý kiến. Diệp đại bá nhìn về phía Lao Tam tức phụ, nhìn nhìn, chưa nói gì, liền lại chuyển qua đi. Bất quá đại bá mẫu chính là có ý kiến. cái này Lý Bạch Liên còn không có vào cửa liền làm ra nhiều chuyện như vậy, Nhi Tử Tâm còn hướng về nàng, nếu là vào cửa, còn có nàng chuyện gì? chuyện này ta không đồng ý, nộp lên 2 phần ba tiền lương có thể, nhưng là không thể cưới Lý Bạch Liên. Đại Bá Mẫu oán hận địa đạo. Mẹ, nếu là không cưới Bạch Liên, ta liền không kết hôn. Diệp Đại Thủ cũng tàn nhẫn. Ngươi, ngươi đây là vì Lý Bạch Liên không cần chúng ta. Đại Bá Mẫu thương tâm địa hỏi. mẹ, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? bạch liên nơi nào không tốt, cưới nàng còn không phải là đẹp cả đôi đảng sự sao diệp đại thụ hướng đại bá mẫu quát hà hoa ngươi cánh nạnh ta quản không được ngươi đại bá mẫu thương tâm nói tiểu hà nhìn đến đại bá mẫu bộ dáng này chạy nhanh nói mẹ ngươi có thể quản chúng ta chúng ta làm ngươi quản chúng ta còn nhỏ đâu yêu cầu ngươi nhọc lòng sự tình nhiều lắm đâu có phải hay không nhị ca tiểu đệ nói xong chạy nhanh hướng diệp đại lâm diệp đại một đưa mắt ra hiệu đúng rồi đúng rồi mẹ Ta tức phụ làm ngươi chọn lựa. Diệp Đại một tiểu đại nhân nói, đúng vậy, đối mẹ, ta tức phụ cũng cho người chọn. Diệp Đại lâm ngượng ngùng địa đạo, hắn đại điểm biết tức phụ ý tứ. Đại bá mẫu bị ba cái hài tử chưa khỏi, nhìn này ba cái hài tử, nháy mắt cảm giác chưa khỏi. Về sau hảo hảo giáo dục này mấy cái hài tử, về sau nhất định cùng nàng một lòng. Diệp Đại bá xem chuyện này thiếu chút nữa dẫn phát gia đình đại chiến, quyết định tốc chiến tốc thắng. Có nghĩ đối Diệp Đại thủ nói. Ngươi có thể cùng Lý Bạch liên kết hôn, tiền lương dựa theo lệ thường nộp lên 2 phần 3. Nếu, ngươi về sau vi phạm cái này ước định, ngươi liền cùng Lý Bạch liên mình không rời nhà. Diệp đại thụ nghe được mặt sau có điểm không cao hứng, nhưng là, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, ai kêu hắn hiện tại ở vào nhược thế địa vị đâu. Cái này là muốn ký khế ước. Diệp đại bá nghĩ nghĩ còn nói thêm. ba, Ngươi diệp đại thụ có điểm sinh khí, nhưng là vẫn là nhẫn mại xuống dưới, hảo, chúng ta hiện tại liền Thiêm Nghĩ nghĩ lại nổi giận nói. Vì thế, Diệp Đại Bá cùng Diệp Đại Thụ ở Diệp Gia người chứng kiến hạ ký cái này bảo đảm khế ước, chuyện này cứ như vậy thành. Diệp Gia Gia nhìn Diệp Đại Bá xử lý phương pháp cũng chưa nói cái gì, chỉ mỉm cười nhìn không nói lời nào. Diệp Tiểu Vũ cảm thấy Gia Gia là ở ngẹn cái gì ý nghĩ xấu, nhưng là thời cơ không đến, chưa nói ra tới. Hảo đi, nàng không phải cố ý muốn đem Diệp Gia Gia nghĩ đến như vậy hư, ai kêu Đại Thụ ca làm được không địa đạo đâu, về sau đều không nghĩ kêu Đại Thụ ca. Cảm giác này sưng hô có điểm lôi, đặc biệt là nghe qua Lý Bạch Liên như vậy kêu lúc sau, vẫn là kêu đại đường ca đi. Việc này cứ như vậy đi qua, đến nỗi mỗi người trong lòng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Qua mấy ngày, đại đường ca phải đến tin tức có thể đi đồn công an đưa tin, trong đội nhiệm vụ cũng làm xong rồi. Xã viên nhóm từ này bắt đầu có thể vẫn luôn nghỉ ngơi đến nông lịch 2 tháng mạng, cho nên mấy ngày nay diệp ra gió êm sóng lặng, có thể nói trong thôn mấy ngày nay lông gà vỏ tỏi sự đều rất ít. Hôm nay là diệp đại thụ đi đồn công an đưa tin nhật tử, tuy rằng phía trước đã xảy ra không thoải mái khắc khẩu, nhưng là thân thích gian là không có mang thủ, đặc biệt là cha mẹ, đối yêu thương hải tử vĩnh viễn chỉ có thỏa hiệp hơn. Lần này cũng là, quá mấy ngày đại bá đại bá mẫu liền cùng diệp đại thụ hòa hảo như lúc ban đầu, nếu không có biến cố nói, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ tới đã từng không thoải mái. Sáng sớm, đại bá mẫu liền thức dậy rất sớm, vì diệp đại thụ chuẩn bị ra cửa xuyên y phục. Còn có tân đưa tin khi cấp đồng sự tiểu lễ vận, đại bá mâu ngóng trông chính mình nhi tử có thể thuận thuận lợi lợi, cùng đại đa số yêu thương hài tử cha mẹ giống nhau, hy vọng hài tử không cần ăn quá nhiều đau khổ. Diệp đại thụ ăn mặc đại bá mâu chuẩn bị quần áo mới, mang lên đại bá mâu chính mình động thủ làm tiểu kẹo cùng đại bá cùng đi công xã. Công xã đồn công an ở công xã đại lâu bên cạnh, diệp đại bá tới rồi lúc sau không có trực tiếp tiến công xã đại lâu, mà là cùng diệp đại thụ cùng đi đồn công an bên kia. Vương sở trường Đây là ta nhi tử đại thụ, về sau hắn liền ở ngươi thuộc hạ làm việc làm thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Diệp đại bà nói, thuộc tay đệ một bao đại trước môn qua đi. Diệp kế toán, nói cái gì chiếu cô không liên quan chiếu, chúng ta đều là cách mạng đồng chí, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Vương sở trường cũng không chối tử, tiếp nhận đưa qua yên Kêu hành, ta đi trước đi làm, về sau lại liêu. Diệp đại bà nói, sau đó dặn dò diệp đại thụ vài câu liền đi công xã đi làm. Diệp tiểu vũ phía trước những cái đó thiên bị nghẹn hỏng rồi, từ Diệp đại ca khảo thí qua đi liền vẫn luôn yêu cầu Diệp đại ca mang theo nàng mãn thôn loạn chuyển, muốn nhận thức cái này tân địa phương. Diệp đại ca cũng không chê mệt, mang theo mỗi muội nơi nơi loạn chuyển. Hôm nay, Diệp đại ca mang theo muội mỗi cùng Diệp nhị ca đi vào thôn mặt sau trên núi, xem có hay không măng mùa đông có thể đào, mặc kệ là tặng người vẫn là chính mình ăn đây đều là cái thứ tốt. Đinh! Ký chủ thỉnh chú ý, thỉnh chú ý! Phạm vi 200 mễ nội có mục tiêu nhân vật. Hệ thống 1027 thanh âm đột nhiên xuất hiện, hù chết nàng. Tiểu thất, ngươi lần sau không cần như vậy đột nhiên được không? Người dọa người dọa chết người. Diệp Tiểu Vũ gán giận nói. Ký chủ, ta vốn dĩ liền không phải người. Hệ thống 1027 thanh âm vang lên. Hảo, ký chủ, đường vần mục tiêu nhân vật quan trọng. Ân, tốt. Diệp Tiểu Vũ cũng là biết nặng nhẹ, nàng đối hệ thống nói xong. liền múa may cánh tay muốn diệp đại ca ôm nàng đi phía trước tiếp tục đi diệp nhị ca chạy nhanh đội kịp. đi rồi một khoảng cách liền nhìn đến phía trước trong rừng lưng dựa một viên cây trúc ngồi dưới đất cùng đại đa số người ăn mặc giống nhau ăn mặc xám xịt quần áo trên quần áo đánh vỉm nhìn đến nơi này diệp tiểu vũ liền biết xuất hiện a a a a chụp phủi diệp đại ca cánh tay thúc giục nói diệp đại ca cũng nhìn đến người này ôm diệp tiểu vũ nhanh chóng đi qua đi vừa thấy là cái năm sáu tuổi lão đầu nhi Lão đầu nhi dựa vào cây trúc, bối định đến thẳng tắp mà, nghe được thanh âm cũng không có xoay người lại, Diệp đại ca chuyển qua đi xác nhận người này tồn tại liền chuẩn bị đi rồi. Diệp tiểu vũ cũng không thể làm hắn đi, hệ thống 1027 làm nàng lại đây nhất định là có nguyên nhân, nàng e e a a mà chỉ vào lão đầu nhi, làm Diệp đại ca ôm nàng ngồi xổm xuống đi. Muội muội, cái này không hào chơi, chúng ta trở về chơi được không Diệp đại ca hống nàng nói. Diệp tiểu vũ không để ý tới hắn. tiếp tục chụp hắn cánh tay có không đạt mục đích thể không bỏ qua ý tứ diệp đại ca bất đắc dĩ ôm diệp tiểu vũ giống lão nhân giống nhau dựa vào cây trúc ngồi ở cái kia lão đầu nhi phía trước cũng không nói lời nào lúc này diệp nhị ca tới rồi mới vừa diệp đại ca đi tương đối mau hắn không đuổi kịp hiện tại rốt cuộc tới rồi một lại đây nhìn đến này ba người như vậy cho rằng ở chơi cái gì trò chơi đâu đại ca các ngươi đang làm gì đáng tiếc diệp đại ca vội vàng hống diệp tiểu vũ rời đi không để ý đến hắn Diệp nhị ca cũng không nụ trí, cũng có thể ở nhà chính là quá loại này không địa vị nhật tử. Hắn chuyển qua đi liền hỏi nằm trên mặt đất cái kia lão đầu nhi, ra ra, các ngươi đang làm gì? Lão nhân kia nhi phức tạp nhìn nhìn này tam huynh muội, vốn gì không nghĩ đáp, nhưng là nhiều năm tu dưỡng nói cho hắn, như vậy là không lẽ phép. Không làm gì, ngồi đâu? Hưu khí vô lực địa đạo. Diệp nhị ca nghĩ nghĩ, dựa vào bên cạnh một viên cây trúc, ngồi xuống, ba người chi gian hình thành hình tam giác, hảo. ta cũng ngồi phía dưới muốn làm gì diệp nhị ca chưa từ bỏ ý định nói ngươi cho rằng đây là tiến tổ chức một loại phương thức sao nhìn một hai ngày diệp đại ca cùng lão nhân kia nhi cũng chưa động tĩnh hay là nên làm gì làm gì diệp nhị ca liền ngồi không được hắn chạy tới nhìn lão nhân kia nhi ở ngửa đầu nhìn bầu trời cũng ngồi xổm trên mặt đất đi theo ngẩng đầu xem chính là nhìn ban ngày không có gì động tĩnh nha lão nhân kia nhi khả năng bị diệp nhị ca tới rồi rốt cuộc chịu chủ động mở miệng tiểu hoa nhi Ngươi tên là gì? Ta kêu Diệp Đại Bắc, đây là ta ca Diệp Đại Đông, đây là ta muội muội Diệp Tiểu Vũ, thế nào? Ta muội muội đáng yêu đi. Diệp Nhị ca khoe ra nói, Diệp Đại ca cũng chưa tới kịp ngăn cản, Diệp Nhị ca liền đem bọn họ bán, thật là, xem ra về sau còn muốn tăng mạnh giáo dục nha, cho Diệp Nhị ca một cái ngươi chờ xem biểu tình. Lão nhân kia nhi xem Diệp Đại ca như vậy, cũng biết có điểm đường đột, ta kêu Lâm Tính Vũ, các ngươi có thể kêu ta Lâm Gia Gia, Lâm Gia Gia. Các người đang làm gì Diệp Nhị ca cũng là man chấp nhất. Ta ở chỗ này tự hỏi nhân sinh, người ca ta không biết hắn làm gì tới. Lâm Tĩnh Vũ nói. Lâm ra ra, cái gì là tự hỏi nhân sinh nha Diệp Nhị ca không hiểu hỏi. Người trưởng thành sẽ biết. Lâm Tĩnh Vũ cũng không biết như thế nào cùng một cái hải tử đi nói cái này. Ta biết đến, trưởng thành có thể cưới vợ, có thể sinh hoa, có thể. Nguyên lai trưởng thành còn có thể tự hỏi nhân sinh nha. Diệp Nhị ca biết. Ngày thường những cái đó đại nhân yêu nhất dùng những lời này tống cổ hắn, hiện tại Lâm Gia Gia cũng đối hắn nói cái này. Phụt, ngươi còn biết cưới vợ Lâm tĩnh Vũ bị Diệp Nhị ca chọc cười. Đúng rồi, Lâm Gia Gia, ta biết, tức phụ là dùng để ấm ổ chăn, còn có thể cùng nhau sinh tiểu hải tử. Ta trưởng thành muốn sinh ra một cái mội mội như vậy đang yêu, không cho đại ca ôm. Diệp Nhị ca đối Diệp Đại ca ở thời điểm hắn không thể ôm mội mội vẫn luôn thực quán nghiệm, phải không? Đệ Tám Trương. Đúng rồi. Sinh cái giống muội muội như vậy trắng non khuê nữ ta chính mình một người ôm. Diệp nhị ca hãy còn hương phân nói. kia về sau muội muội chính là ta một người, ngươi trưởng thành cũng không cho ngươi ôm. Diệp đại ca bình tĩnh nói. Nghe được diệp đại ca nói, diệp nhị ca có điểm mẫu bức, đây là hai việc hảo đi, nhưng hắn không biết như thế nào cùng đại ca tranh luận, hắn vẫn luôn đều nói bất quá đại ca, dần già cũng chỉ có nghe theo phân. Diệp tiểu vũ nhìn đến nhị ca chọc đại ca, sau đó lại bị tức đoạt phúc lợi. Tuy rằng làm phúc lợi nàng hảo tưởng giống một câu, ta là tự do, đáng tiếc nàng còn không thể nói chuyện. Diệp đại ca ôm Diệp tiểu vũ đứng lên, chuẩn bị đi rồi. Diệp tiểu vũ hiện tại không làm ở mỹ, nàng một cái không thể nói chuyện trẻ con cũng không thể cùng Lâm gia gia tiếp xúc, tốt xấu lăn lộn cái mặt thủ, về sau lại tiếp xúc đi. Diệp nhị ca xem Diệp đại ca chuẩn bị đi rồi, đứng dậy đối Lâm gia gia nói, Lâm gia gia, ta muốn cùng đại ca muội muội đi trở về. Ân, các ngươi trở về đi. Lâm tĩnh vũ nói. Hắn vốn đang có điểm tiêu cực tâm lý, chính là bị này mấy cái hài tử một gián đoạn, hắn nỗi lòng bình phục nhiều. Diệp tiểu vũ bọn họ sau khi trở về nhìn đến Diệp đại thụ mang theo Lý Bạch Liên ở Diệp ra, đại bá đại bá mâu ở một bên nói chuyện, đây là tương xem ý tứ sao? Đến gần mới nhìn đến đại bá mâu sắc mặt có điểm khó coi, nhưng là người bình thường là nhìn không ra tới, chỉ có người trong nhà mới hiểu được. Cũng là, Diệp đại thụ vẫn luôn ở Lý Bạch Liên bên cạnh hiến ân tình, đại bá mâu có thể cao hứng mới là lạ. bất quá ai kêu nàng không lay chuyển được chính mình nhi từ đâu chỉ có chịu chứ bạch liên nha ngươi cùng đại thụ chuẩn bị gì thời điểm kết hôn đại bá mẫu hỏi bá mẫu ta nghe các ngươi là được lý bạch liên thẹn thùng nói kia cầu hôn nói ngươi ba mẹ cũng không ở ngươi đem người ba mẹ liên hệ phương thức cho ta rốt cuộc chúng ta đại thụ muốn cưới bọn họ nữ nhi muốn trinh đến bọn họ đồng ý mới được đại bá mẫu lễ nghĩa thượng là không thể làm người bắt được nhược điểm bá mẫu hiện tại hôn nhân tự do không thịnh hành ép duyên cha mẹ ta bọn họ đều là sẽ lý giải lý bạch liên cũng không thể làm cho bọn họ đi liên hệ nàng ba mẹ chẳng lẽ muốn cho bọn họ phụ cận người đều biết nàng gả cho một cái người nhà quê sao hợp lại nếu chúng ta không đồng ý chính là ép duyên phong kiến di lưu này không phải cái dễ đối phó đại bá mẫu nghĩ như thế đến kia hành đi vậy các ngươi hai chính mình thương lượng làm đi chúng ta già rồi theo không kịp thời đại hiện tại đều ở phá bốn cũ này xính lễ các ngươi cũng là trốn mắt các ngươi chính mình quyết định làm sao bây giờ hôn lễ đi. Cũng liền lại không nhắc tới xính lễ sự, tiểu dạng nhi còn chị không được ngươi đúng không. Lý Bạch Liên có điểm há hốc mồm nàng chưa nói không cần xính lễ nhà, tuy rằng hiện tại tôn trọng tự do yêu đương, nhưng là, kết hôn cũng là có xính lễ nhà, không đến xính lễ sẽ bị người xem thấp. Nhưng lời nói đã nói ra đi, đại thụ mẹ nó lại dọn ra phá bốn cũ tới nói chuyện này, liền không tốt ở phương diện này quá nhiều dây dưa, nàng xem chính là về sau, nông thôn nhật tử quá gian nan Cuối cùng một hồi thương lượng, quyết định không có sính lễ của hồi môn, kết hôn cùng ngày mời khách là được. Gưng càng già càng cay nha, về sau Diệp ra có náo nhiệt như nhìn. Nhoáng lên mắt, hai năm đi qua, mấy năm nay Diệp ra không có gì đại sự phát sinh, chờ mong chung Lý Bạch Liên cùng đại bá mẫu quyết đấu hiện trường cũng không phát sinh, đều là không ảnh hưởng toàn cục tiểu cọ sát, Diệp tiểu vũ còn có điểm tiểu thất vọng, không thể ăn dưa hảo nhằm chán. Tiểu thất, ta năng lượng tệ còn có bao nhiêu? Ký chủ. Còn có 321 cái năng lượng tệ, căn cứ ký chủ đổ bộ khi trường cùng với đối hệ thống cống hiến cũng tổng hợp suy xét ký chủ tuổi vấn đề, hiện đã có thể khai thông giao dịch phục vụ, xin hỏi hay không xác định khai thông giao dịch công năng hệ thống 1027 hỏi. Xác nhận khai thông. Diệp Tiểu Vũ đáp đã khai thông giao dịch công năng, đã khấu trừ hệ thống phục vụ phí 50 năng lượng tệ. Diệp Tiểu Vũ tuy rằng đã đối hệ thống lòng dạ hiểm độc có nhất định nhận thức, nhưng vẫn là thịt đau một nghèo nghèo. Nàng cực cực khổ khổ tích cóp năng lượng tệ nhà, bay, ta nhìn không thấy, nhìn không thấy. Khai thông giao dịch công năng hệ thống cùng phía trước không nhiều lắm khác nhau, chỉ là phía trước giao dịch cái nút biến thành màu lam. Diệp tiểu vũ chính mình gấp không chờ nổi điểm đi vào, nàng tuổi lại tiểu, không có di động nhật tử quá không dễ chịu lắm. Giao dịch giao diện cũng cùng diễn đàn giao diện tương đồng, phân bất đồng khối, xem ngươi yêu cầu cái gì, mỗi cái ký chủ tức là khách hàng cũng là bán ra, mua sắm có thể thông qua năng lượng tệ. Cũng có thể lấy vật đổi vật, đương nhiên hệ thống cũng sẽ thu các 30% phục vụ phí. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ đã đối cái này con số chết lặng. quả nhiên nước gấm nấu hết xanh hiệu quả chuẩn cờ giờ. Diệp Tiểu Vũ tạm thời cũng không biết nàng có cái gì có thể lấy ra tới giao dịch, vẫn là đi trước địa phương khác dạo một dạo đi. Diệp Tiểu Vũ đầu tiên đi chính là cổ đại, nàng vẫn luôn đối cổ đại đồ vật đều rất tò mò. Thời đương gốm màu một cái, tiết giá 99.999 năng lượng tệ. Trực tiếp tiêu 10 vạn hảo. Diệp Tiểu Vũ thực vô ngữ, xem ra này đó ký chủ đều không phải hảo lừa dối, bẩn cùng nàng run bẩn bẩn. Ký chủ, thương phẩm có thể ấn giá cả bài tự. Hệ thống 1027 nhắc nhở nói. Diệp Tiểu Vũ phản ứng lại đây, đối nha, nàng như thế nào đã quên? Lập tức hưng phấn đem giá cả từ thấp đến cao bài cái tự. Sau đó nàng héo. Đằng trước cái kia, Hoa Điền Nhuyễn Ngọc vòng tay 500 năng lượng tệ, nàng vẫn là đi mặt khác khối nhìn xem đi, khóc chít chít. Diệp Tiểu Vũ lại liên tục soát mấy cái khối. Phát hiện nàng có thể mua không nhiều lắm, mấy thứ này đối trước mắt nàng tới nói cũng không có gì trợ giúp, còn tưởng rằng nàng về điểm này tiền trinh có thể mua điểm gì thực dụng đâu. Tiểu thất, ngươi nói ta nên bán thứ gì Diệp Tiểu Vũ hỏi. Lý luận thượng nói chỉ cần có thương phẩm liền có người yêu cầu, xem ngươi có thể hay không tìm được người mua. Ta đây như thế nào dò hỏi này đó người mua đâu. Tân khai cửa hàng sau sẽ ở trang đầu đề cử, ngươi có thể ở cửa hàng trang đầu quải một cái trưng cầu rán, cô ý hướng sẽ cho ngươi nhắn lại. Ân, ta lập tức lộng ta cửa hàng. Nói Diệp Tiểu Vũ liền ở cửa hàng giao diện xin khai thông cửa hàng. nghị nghĩ tên đã kêu thập niên 70 tiệm tạp hóa đi. Ân, buồn bảo bảo hiện tại ở thập niên 70 nông thôn. Các vị có cái gì yêu cầu có thể ở thiệp phía dưới nhắn lại, tìm được rồi ta sẽ tin nhắn ngươi. Kính xin chờ đợi. Mới vừa đem thiệp phát ra đi, liền có nhắn lại, xem ra đi dạo người còn man nhiều sao? Lâu chủ, yêu cầu một quyển hồng sách quý. Lâu chủ, yêu cầu thập niên bảy mươi xe đạp. Lâu chủ, yêu cầu thập niên 70 tem bao nhiêu? Diệp Tiểu Vũ nhìn những người này hồi phục, có nhà nàng hiện tại có có thể dùng để giao dịch, tỉ như hồng sách quý, cơ bản hiện tại mỗi người một quyển, nhà nàng còn có bao nhiêu, cho nên đều một quyển cũng là có thể. Giống xe đạp nàng liền bất lực, nhà nàng có xe đạp, nhưng nàng không có khả năng đem nó cấp giao dịch nhà. Diệp Tiểu Vũ đem có thể giao dịch đều giao dịch, không thể giao dịch trở về sau đi, giống xe đạp, vạn nhất tìm được một chiếc đâu. Thông qua những người này hồi phục, Nàng đã biết những người này yêu cầu thứ gì, về sau có vật phẩm, nàng liền có thể treo ở cửa hàng bên trong. Nghĩ nghĩ, nàng đem trong nhà cho bọn hắn huynh muội mua kẹo đồ ăn vặt cũng phóng đi lên, phía trước xem những cái đó cửa hàng không ai phóng, nàng liền nghĩ đến này, không biết có người mua không. Đại bạch thỏ kẹo sữa một năng lượng tệ một viên, sữa mạch nha 20 năng lượng tệ một vại. Diệp tiểu vũ liệt mấy cái nhà nàng hiện tại có đồ ăn vặt kẹo, sau đó nghĩ nghĩ lại ở cửa hàng viết măng mùa đông, làm nấm. Làm hoa cúc chờ rau dưa củ quả, cuối cùng chờ nàng nghĩ không ra mới kết thúc cái này quá trình. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn chính mình ngạch trống, hơn nữa mới vừa giao dịch năng lượng tệ, nàng hiện tại có 1.231 cái năng lượng tệ, tuy rằng còn không phải quá nhiều, nhưng là cũng có thể mua một ít tiện nghi đồ vật. Diệp Tiểu Vũ ở một nhà cửa hàng nhìn chúng một cái có thể dò xét bảo vật máy móc, bất quá chào giá rất cao, nhưng là có thể thuê, giá cho thuê tương đối với mua giới đã rất hấp, một người chỉ có thể thuê một lần. Thuê khi trường vì một ngày, không biết chủ tiệm có phải hay không dùng đói khát marketing chiến lược, nếu thuê thời gian nội không có tìm được bảo vật, chủ tiệm cũng là sẽ không nuôi khoảng, bất quá có chỗ tốt chính là cái này máy móc có thể căn cứ hiện thực vật phẩm biến hóa bề ngoài. Diệp Tiểu Vũ đã quyết định thuê cái này máy móc, cũng không do dự, lập tức đi trong tiệm hạ đơn. Hạ đơn về sau Diệp Tiểu Vũ ở trong phòng xoay chuyển, xem đem máy móc biến thành cái gì bộ dáng, đột nhiên nhìn đến chân tường có cái hài tử dùng tiểu cái quốc. nàng qua đi điên điên vừa vặn tốt nhị ca ngươi chờ lát nữa mang ta đi đảo mang cùng rau dấp cá đi được không diệp tiểu vũ đi nhà chính tìm được ở làm nghỉ đông tác nghiệp diệp nhị ca diệp nhị ca đương nhiên là đáp ứng bảo bối mội mội khó được thỉnh cầu nhìn đến diệp tiểu vũ để ra cái tiểu cái quốc hắn đi phóng tạp vật trong phòng cầm một cái giỏ tre cũng mang theo một cái tiểu cái quốc muội muội ngươi đem cái quốc đặt ở sọn ta cóng tới rồi cánh rừng bên kia lại lấy ra tới nay không thể được cho nhị ca Nàng như thế nào dò xét bảo vật nhà, nhị ca, ta chính mình lấy, không nặng. Diệp nhị ca xem mội mội kiên trì, cũng chưa nói cái gì, nắm mội mội tay hướng ngoài phòng đi đến. Vừa ra khỏi cửa diệp tiểu vũ liền mở ra kiểm tra đo lường bảo vật chốt mở, nàng đem cái cuốc kéo nơi khác thượng đi. Diệp nhị ca chưa nói cái gì, bọn họ khi còn nhỏ cũng sẽ đem đồ vật kéo đi, cảm thấy hảo chơi. Từ diệp ra đến trong rừng này, nhảy dựng trên đường diệp tiểu vũ đã phát hiện rất nhiều lần có bảo vật thời điểm, nhưng là... Cơ bản đều là ở trong nhà người khác, nàng không có khả năng chạy trong nhà người khác đi đào bảo bối đi. Tiểu thất, ngươi có thể ký lục hạ ta phát hiện bảo vật vị trí sao? Có thể, 50 năng lượng tệ. Hệ thống 1027 nói. Diệp Tiểu Vũ. Liên biết sẽ như vậy, hào đi, thành giao, ngươi nhưng nhất định phải nhớ cẩn thận lạc. Yên tâm, hệ thống xuất phẩm, so thuộc tinh phẩm. Hệ thống 1027 tin tưởng mười phần. Tới rồi trong rừng. Diệp Tiểu Vũ cũng là thực nghiêm túc mà ở đảo măng cùng rau rớt cá. Đào trong chốc lát, nàng liền bắt đầu ở trong rừng hạt chuyển động, nàng chuẩn bị đầy đủ lợi dụng điểm này thời gian, đem nơi này dò xét xong. Bất quá, Diệp Tiểu Vũ đem cánh rừng đi khắp, cho rằng sẽ có thật nhiều bảo vật, kết quả mới hai nơi, bạch vui vẻ, bất quá vẫn là lựa chọn một chỗ bắt đầu đảo. Diệp trời mưa chiếu có rau rớt cá địa phương khai đảo, thiên lạc, này tay nhỏ chân nhỏ đều mau không được, rốt cuộc, đinh. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh ở chung quanh đảo vài cái, "Nhị ca." Diệp Nhị ca nghe được Diệp Tiểu Vũ kêu hắn, cầm tiểu cái Quốc chạy tới, "Muội, làm sao vậy?" "Nhị ca, ngươi lại đây." Diệp Tiểu Vũ chỉ vào nàng đảo ra địa phương. Diệp Nhị ca nhìn đến một cái giống hộp đồ vật, chạy nhanh dùng tiểu cái Quốc đào trong chốc lát, Diệp Nhị ca so Diệp Tiểu Vũ mau nhiều, chỉ chốc lát sau, kia đồ vật liền lộ ra tới, Diệp Nhị ca ngồi xổm xuống đi đem hộp từ hố ôm ra tới, sau đó đem hố điền. điền. Nhìn giống đào rau dấp cá chiều sâu, sau đó đặt ở soạn, mặt trên phóng măng cùng rau dấp cá che lại, sau đó nắm Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị về nhà. Diệp Tiểu Vũ cũng không chuẩn bị đem một cái khác đào ra, dù sao đã biết địa phương, về sau lại đến đảo. Vẫn là trở về hủy đi hộp đi, không biết bên trong là thứ gì. Đệ chính trương. Đi đến ngã rẽ, Diệp Tiểu Vũ vốn đang suy nghĩ như thế nào lừa dối Diệp Nhị Ca đi mặt khác một cái yên lặng lộ đâu, kết quả Diệp Nhị Ca trực tiếp nắm tay nàng hướng mặt khác một cái đường đi đi. Dọc theo đường đi phát hiện mấy chỗ tàng bảo địa, đều làm hệ thống 1027 cẩn thận ký lục xuống dưới, có lẽ về sau có cơ hội tới đào bảo đâu. Về đến nhà sau, Diệp Tiểu Vũ nghe được quen thuộc đinh. Nguyên lai like nhà mình cũng có bảo tàng nha, tuy rằng trước kia từng có một ít không đáng tin cậy suy đoán, nhưng là hiện tại chứng thực, không biết nhà mình trước kia làm gì, bất quá thời buổi này, bảo bối đều là dấu đi, ngồi chờ về sau vạch trần án. Mãi cho đến bọn họ phòng ngủ, Diệp Nhị Ca mới bung ra Diệp Tiểu Vũ tay. Diệp Tiểu Vũ phòng ngủ là một cái phòng lớn dùng tấm ván gỗ ngăn cách phòng nhỏ, mặt khác một bên còn lại là Diệp Đại Ca cùng Diệp Nhị Ca phòng ngủ, hai cái phòng phía trước có một cái phòng khách, đây là bọn họ ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Diệp Nhị Ca buông giỏ tre, lấy ra mặt trên rau rớp cá cùng măng mùa đông, sau đó đem cái kia cái hộp nhỏ lấy ra tới. Vừa thấy đến hộp, Diệp Tiểu Vũ liền hưng phấn, không biết hộp là thứ gì nha, Diệp Nhị Ca không làm Diệp Tiểu Vũ chờ bao lâu, lập tức liền mở ra hộp. Hoa. Phì Diệp Tiểu Vũ vội nhắm lại miệng, nàng mới 2 tuổi, trong nhà đại nhân không có dạy dỗ, không nên biết này đó, bất quá Diệp Nhị Ca cũng không biết là gì. Muội muội, thứ này chúng ta không quen biết, chờ ba mẹ đã trở lại cho bọn hắn nhìn xem đi, hiện tại, chúng ta đem nó đóng lại đi Diệp Nhị Ca vẫn là thực tôn trọng Diệp Tiểu Vũ ý kiến. Ân, tốt, Nhị Ca. Diệp Tiểu Vũ có thể nói gì? Hôm nay là Diệp Ba cùng liệt sau trở về nhật tử, Diệp Tiểu Vũ nhất chờ mong lạc. bởi vì mỗi lần Diệp Ba liền sẽ mang Diệp Tiểu Vũ thích kẹo, Diệp Tiểu Vũ thu nhỏ, cũng biến thèm. Mưa nhỏ, hôm nay đi làm gì lạp Diệp Ba trở về nhìn đến Diệp Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Nhị Ca bên cạnh, một phen bế lên nàng, do hỏi, đến nỗi Diệp Nhị Ca, hắn không thấy được. Ba ba, ba ba, ta hôm nay cùng Nhị Ca đi đào măng mùa đông cùng rau rớp cá Nga. Nói vẻ mặt ngươi mau khen ta đi biểu tình. Diệp Ba vẫn là thực cấp khuê nữ mặt núi mưa nhỏ. Thật có thể làm, xem Ta cho ngươi mang theo cái gì nói đem Diệp Tiểu Vũ đông xuống, đi mở ra hắn mang về tới đồ vật. Là cái gì kẹo sữa Diệp Tiểu Vũ hiếu kỳ nói, ngày thường đều là mấy thứ này. Không phải, là một cái thủy tinh kẹp tóc, đây là ở hữu nghị cửa hàng mua, ba ba giúp một cái bằng hữu nội, sau đó hắn tặng ta hoa kiều khoán, còn có tiểu váy nha, nghe nói là kêu công chúa váy, chúng ta mưa nhỏ mặc vào nhất định là xinh đẹp nhất công chúa. Nói lại đem Diệp Tiểu Vũ ôm điên điên. Diệp Tiểu Vũ hảo muốn khóc. Nàng kiếp trước không có được đến thân tình ở chỗ này đều được đến, ở thành phố lớn mỗi ngày cô độc tồn tại, không có mục tiêu, mơ màng hồ đồ, vui sướng không ai chia sẻ, yêu sầu cũng không ai có thể khuyên thuật, một mình một người, lẻ loi độc hành. Hiện tại này đó nàng đều được đến, tuy rằng không có thế kỷ 21 tiện lợi, chính là này đó thân tình mới là nàng nhất yêu cầu. Ba ba sẽ cho nàng mua nàng thích kẹo, có cái gì thứ tốt đều sẽ nghĩ nàng, mỗi lần cùng liệt trở về đều sẽ làm nàng cưới cổ ở trong thôn chuyển một vòng. Cho dù người khác nói cái gì nàng là một cái nha đầu không nên quán, hắn vẫn là làm theo ý mình, trong thôn tiểu hài tử nhưng hâm mộ nàng lạc. Mụ mụ thực ôn nhu, đối đãi huynh muội ba cái đối xử bình đẳng, nhưng nếu phạm sai lầm cũng sẽ bị trừng phạt, sẽ làm tốt ăn cấp tham ăn các nàng, sẽ mỗi ngày ôn nhu mà cho bọn hắn giảng giải đề mục Diệp đại ca Diệp nhị ca đối nàng cái này mội mội cũng là hữu cầu tất ứng, tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu, sẽ mang theo nàng cùng đại bọn nhỏ cùng nhau chơi. Sẽ ở bị người khác khi dễ thời điểm đánh tới cửa đi. Diệp Tiểu Vũ hít hít cái mũi, nhẹ lại nước mắt, ba ba, thật xinh đẹp, ta thử thích, cảm ơn ba ba. Nói hôn một cái Diệp ba. Diệp ba xem Diệp Tiểu Vũ thích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mua thời điểm còn thực thấp phòng đâu. Ba, ngươi cho ta mua cái gì Diệp nhị ca ngồi không yên. Tiểu tử túi, cho ngươi mua pha lê đạn châu, ngươi cũng không nên chỉ lo chơi, phải nhớ đến hoàn thành tác nghiệp, bằng không, tịch thu. Diệp ba sùng Lịch lại không mất nghiêm khắc mà nói. Biết rồi. Diệp nhị ca nghe được có đạn trâu liền hưng phấn lên, hắn ở đại cô ra cùng đại dượng thân thích ra hải tử cùng nhau chơi qua, hiện tại hắn cũng có pha lê đạn trâu, gấp không chờ nổi mà cầm đạn trâu chạy ra đi, cùng tiểu đồng bọn khoe ra đi. Diệp tiểu vũ cũng là phục nhị ca, hộp còn không có cùng ba mẹ nói đi, tính, chờ buổi tối rồi nói sau. Hôm nay buổi tối Diệp mãi mãi nấu canh cá uống. Mỗi lần Diệp Ba về nhà thời điểm bữa tối đều phải so ngày thường phong phú một ít, Dung Diệp nãi nãi nói, đó chính là Diệp Ba ở xe lửa thượng có thể ăn đến gì ăn ngon, Mệt Diệp Ba bụng, trở về liền phải bổ bổ. Đối với trong nhà này cũng không có gì ý tưởng, còn thấy vậy vui mừng, lại không phải cấp Diệp Ba khai tiểu táo, mọi người đều đến lợi sự tình, ai phản đối ai là ngốc tử. Nôn Lý Bạch Liên ở canh cá bưng lên sau liền có điểm phản ứng bất lương, vẫn luôn ở Đảng kia nôn khan. Đại bá mẫu nhìn đến Lý Bạch Liên phản ứng nhạc nở hoa, mấy năm nay Lý Bạch Liên đều không có hoài thượng, nhưng cấp trên nàng, cố tình diệp đại thụ hướng về Lý Bạch Liên, nàng chỉ có thể ngày thường toan vài câu, cũng không thể nơi hà. Bạch Liên, ngươi như thế nào lạ chúng ta đi vệ sinh sở đi. Diệp đại thụ nói liền phải đi đỡ Lý Bạch Liên. Đại thụ, đây là chuyện tốt. Bạch Liên nàng đại bá mẫu chạy nhanh ngăn cản hắn. Mẹ, ta biết ngươi không thích Bạch Liên, chính là, nàng đều như vậy. ngươi còn ở chỗ này cao hứng diệp đại thụ đánh gây đại bá mẫu câu nói kế tiếp đại thụ làm sao vậy có tức phụ đã quên nương diệp mãi mãi nghe không nổi nữa từ lý bạch liên gả tiến nhà nàng một có việc diệp đại thụ liền không phân xanh đỏ đen trắng đứng ở lý bạch liên bên này mãi ta không có diệp đại thụ ủy khuất nói mỗi lần đều là mẹ ở vô cơ gây rối, mà chẳng lẽ nhìn không thấy hảo bạch liên này có thể là có ngày mai làm hoa đại thẩm lại đây cho nàng nhìn xem diệp mãi mãi nói thẳng a có ta có hải tử diệp đại thụ hưng phấn lên nhìn con nhà người ta hắn cũng muốn một cái nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến bạch liên mặt đủ mày hê bộ dáng liền nhìn xuống hiện tại hải tử tới hắn có thể không hưng phấn nhớ tới vừa rồi đối đại bá mâu hiểu lầm mẹ thực xin lỗi ta chỉ là quá khẩn trương bạch liên thiên lạc này giải thích còn không bằng không giải thích đâu xem đại bá mâu sắc mặt một chút tình một chút âm. diệp tiểu vũ nghĩ này mẹ chồng nàng dâu vấn đề quả nhiên là thiên cổ nan đề Nếu là trợ phu, nhi tử, là cái ép vừa cao, ở bên trong điều hòa, tuy không đến mức chỗ đến cùng thân khuê nữ dường như, nhưng cũng có thể làm được hòa hòa khí khí. Hảo, lão đại tức phụ, người đem canh cá đoan đến mưa nhỏ bên kia, bắt đầu ăn cơm đi. Diệp mãi mãi không nghĩ xem bọn họ này đó mắt đi mày lại. Cơm chiều sau, từng người về phòng. Diệp tiểu vũ nghĩ trong phòng hộ, đem Diệp ba Diệp mẹ mang về các nàng phòng. Ba, mẹ, đây là hôm nay chúng ta đào đến hộ, bên trong có cái gì? Nói mở ra hộp đưa tới ba mẹ trước mặt. Diệp ba diệp mẹ nhìn mở ra hộp châu quang bảo khí, có điểm đốc, bất quá vẫn là tiếp nhận hộp nhìn nhìn. Diệp ba lấy ra trong đó một cái phỉ thúy vòng tay, mang ở diệp mẹ trên tay. A liên, ta phía trước không có tiền cho ngươi mua trang sức, thực xin lỗi ngươi, cái này trước thử xem, về sau ta nhất định cho ngươi mua càng nhiều càng tốt trang sức. Nói này đó làm gì, ta chờ ngươi cho ta mua trang sức, mặc kệ là cái dặn gì, chỉ cần là ngươi mua ta liền cao hứng. Diệp mẹ có điểm thẹn thùng. Diệp Tiểu Vũ nhìn này giải cầu nương hai người tổ, thật muốn đá phiên này buồn cầu nương, Diệp Tiểu Vũ kiếp trước vẫn luôn không có gặp được đúng người, không nghĩ tạm chấp nhận, một người quá quán cũng không nghĩ người khác xâm nhập nàng sinh hoạt, cho nên mãi cho đến một lần nữa đầu thai đều là độc thân tử trong bụng mẹ. Diệp ba Diệp mẹ nhìn Diệp Tiểu Vũ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn hắn chằm chằm, rốt cuộc có điểm ngượng ngùng. Khu, đây là nơi nào đào ra Diệp ba cường tử quay gì để tài? Ba, là ở cái kia trong rừng. Mội mội đào rau dấp cá khi hầu đào đến. Diệp nhị ca tích cực đáp. Có hay không bị người nhìn đến Diệp ba tiếp tục hỏi? Không có. Ba, chúng ta đi thời điểm không có người, trở về từ mặt khác một cái lộ trở về, không có người nhìn đến. Diệp nhị ca đáp. Ba, này đó đáng giá sao Diệp đại ca hỏi, lẽ ra nhà bọn họ có bốn cái ăn quốc gia lương, còn ở nông thôn, không nên thiếu tiền thiếu lương, nhưng là phải làm điểm mặt khác chuyện gì liền không được. Tới, ta cho các ngươi nói nói mấy thứ này. Ta nha, cũng liền khi còn nhỏ nhìn đến quá, sau lại liền rất hiếm thấy qua. Diệp Ba mang theo điểm hoài niệm ngữ khi nói. Các ngươi mụ mụ mới vừa mang chính là lục phỉ thúy vòng tay, loại này ngọc là ngạch ngọc, có màu xanh lục, màu đỏ, màu tím chờ nhan sắc, còn có một loại như ngọc, chúng ta kêu hòa điền ngọc, ôn nhuận như ngọc chỉ chính là hòa điền ngọc. Nói cầm lấy một cái khắc châm, nay hẳn là trước kia hoàng thân quốc thích lưu lại đi, đây là kiểu vị phượng thoa, trước kia hoàng hậu dùng, không biết là ai lưu lại Chúng ta nơi này không nghe nói qua nhà ai trước kia là hoàng thân quốc thích nha Diệp ba nghi hoặc nói. Quản nó đâu, có lẽ là trước kia dân quốc thời điểm chạy nạn lưu lại, này đó hiện tại đều không thể lấy ra đi, mặc kệ là đi bán vẫn là đổi, đều không được, lưu lại đi, về sau có thể sử dụng thời điểm lấy ra tới, tả hữu hiện tại chúng ta nhật tử cũng có thể không có trở ngại. Diệp mẹ mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. nay có một cái tiểu ngọc khóa cấp mưa nhỏ mang đi, phóng trong cổ, sẽ không lậu ra tới. Ngọc dưỡng người, người dưỡng Ngọc, hy vọng mưa nhỏ về sau khỏe mạnh. Diệp ba nói lấy ra cái kia tiểu Ngọc khóa mang ở diệp tiểu vũ trong cổ. Hành đi, nay còn có hồng phỉ nhẫn nha, dương lục hoa Thai, về sau nếu có thể đủ mang đi ra ngoài, liền cấp mưa nhỏ mang. Hai người các ngươi không có ý kiến đi đây là mưa nhỏ tìm được, cho nên cấp mưa nhỏ, nhà của chúng ta không có gì nữ hài hẳn là cấp nam hải nhường đường ý tưởng, cho nên, các ngươi muốn chính mình phân đấu, các ngươi thành quả chúng ta cũng sẽ không chiếm có. Diệp mẹ đối với Diệp đại ca Diệp nhị ca nói, Diệp đại ca, Diệp nhị ca vốn dĩ liền đau muội muội, như thế nào sẽ có ý tưởng, vội vàng xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không có ý tưởng. Diệp tiểu vũ không đồng ý, ba ba mụ mụ, đại ca nhị ca cùng ta đều có, chúng ta một người mấy cái nha. Hảo, một người mấy cái. Diệp mẹ thực vui mừng, nhưng là vẫn là kiên trì vừa rồi ý tưởng, có lẽ nói. Diệp tiểu vũ xem bọn họ này biểu tình, tính, về sau trưởng thành lại nói. tiểu hai tử không nhân của nha đệ mười chương lý bạch liên mang thai sau nhanh chóng thăng cấp vì trong nhà quốc bảo đây chính là trong nhà chắc trai mặc kệ đại bá mẫu cùng nàng nháo đến có bao nhiêu không thoải mái vì chắc trai đều có thể nhượng bộ trong nhà mỗi ngày thang thang thủy thủy cho nàng tiến bổ, bọn nhỏ cũng bị dạy dỗ không cần va chạm nàng chân chính quá chính là thái hậu sinh hoạt cuộc sống này mỹ nha À, đau đau quá nha lý bạch liên cảm giác nàng bụng bắt đầu đau từng cơn vội vàng gọi người cũng may trong nhà biết nàng dự tính ngày sinh liền tại đây đoạn thời gian vẫn luôn đều có người ở bên cạnh nghe được nàng thanh âm vội vàng lại đây hỗ trợ đưa đến vệ sinh sở một đường đem lý bạch liên dùng chăn đông bọc không ngừng đẩy nhanh tốc độ đưa đến vệ sinh sở ở hộ sĩ dưới sự trợ giúp đưa vào phòng sinh ai là lý bạch liên người nhà từ phòng sinh ra tới hộ sĩ ôm một cái trẻ con hỏi ta là trượng phu của nàng hộ sĩ bạch liên nàng không có việc gì đi diệp đại thụ vội vàng tiến lên hỏi không có việc gì Chính là có điểm phát lực, đã ngủ đi qua, đây là các ngươi hải tử, là cái nam hải. Hộ sĩ nói đem hải tử đưa cho diệp đại thụ. Diệp đại thụ tay chân đều cứng đờ, ôm hải tử vẫn không núp đích, đại bá mẫu nhìn đến sau, chính mình ôm qua hải tử, nhìn nàng đại tôn tử, đại bá mẫu cởi đến đều mau rút gân, đây chính là nàng mong 2 năm tôn tử nha. 1977 tháng 5 năm 10 không 20 21 ngày, thứ sáu trong thôn đã hồi lâu không vang quá quảng bá bên trong bắt đầu vang lên tư tư thanh âm. Xã hội các giới đồng chí, nơi này là Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, Trung ương Nhân dân Đài Phát Thanh, xa cách 11 năm thi đại học đem từ năm nay bắt đầu khôi phục. Năm nay thi đại học đem với 1977 tháng 5 năm 12 nguyệt ở các nơi phân biệt tiến hành, đến lúc đó Phạm là công nhân, nông, dân, lên núi xuống làng cùng trở về thành thanh niên trí thức, phục viên quân nhân cùng thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, phù hợp điều kiện, đều nhưng ghi danh. Căn cứ bản nhân biểu hiện triết ưu trúng tuyển. Này tác tin tức ở trong thôn nổ tung nổi, 11 năm qua đi, này 11 năm có bao nhiêu thanh niên trí thức lên núi xuống làng, bao nhiêu người vì trở về thành dùng hết thủ đoạn, lại có bao nhiêu người gia đình phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại rốt cuộc có thể bằng vào tự thân nỗ lực có một cái nhưng kỳ tương lai, không hề coi trọng gia đình xuất thân, chỉ cần có năng lực, liền chọn ưu tú trúng tuyển. Tự này lúc sau, trong thôn náo nhiệt rất nhiều, đặc biệt là cùng thanh niên trí thức kết hôn, hiện tại đang ở làm đánh giang co. Thanh niên trí thức khẳng định là muốn trở về thành, cho nên tích cực chuẩn bị thi đại học, chính là cùng thanh niên trí thức kết hôn người trong thôn chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý, đang ở tiến hành các loại đánh cờ. Thanh niên trí thức điểm đến là thực an tĩnh, các nàng được ăn cả ngã về không, đều ở nghiêm túc nỗ lực học tập, đây là bọn họ trở về thành duy nhất lộ, bọn họ không nỗ lực không được. Diệp ra cũng thực náo nhiệt, Lý Bạch Liên muốn đi thi đại học, chính là đại bá mâu không muốn, Lý Bạch Liên đi thi đại học sau nếu không trở lại, nàng tôn tử diệp thành quân phải làm sao bây giờ không mẹ nó hải tử giống căn thảo nha đại thụ ngươi cũng biết ta không có khả năng cùng trong thôn người giống nhau mỗi ngày xuống đất làm việc ta nếu là không thi đậu đại học về sau tìm cái hảo công tác vì ngươi chia sẻ áp lực về sau thành quân lớn chúng ta như thế nào dưỡng vạn nhất về sau còn có hải tử không được đều phải tiêu tiền đem dưỡng ra áp lực đều áp ngươi một người trên người ta sẽ cảm thấy rất xin lỗi ngươi hơn nữa ta nếu là thi vào đại học cũng sẽ cho ngươi trướng mặt mũi. Lý Bạch Liên đối với Diệp Đại Thụ nói, Diệp Đại Thụ thực do dự, hắn không biết có nên hay không làm Lý Bạch Liên đi thi đại học, hắn thực cái Bạch Liên, hy vọng Bạch Liên sống được xuất sắc, sống được có sức sống, chính là, Bạch Liên đi còn sẽ trở về sao? Hắn không có nắm chắc. Bạch Liên, ngươi nếu là thi đậu thành quân làm sao bây giờ Diệp Đại Thụ hỏi. Thành quân cũng lớn, làm mẹ chiếu cố hạ, phía trước cũng cơ bản là thành quân mụ nội nó ở chiếu cố, cũng sẽ không không thích ứng. Lý Bạch Liên không chút suy nghĩ trả lời. Từ thành quân sinh hạ tới, trừ bỏ bởi vì muốn uống mãi. Thủy thời điểm bị Lý Bạch Liên chiếu cô trong chốc lát, mặt khác thời điểm đại bộ phận đều là đại bá mẫu mang theo, có đôi khi là Diệp Tiểu Vũ mang theo. Bạch Liên, ngươi có thể không đi sao? Ta có thể nuôi sống các ngươi nương hai, ngươi xem ta ba, không phải cũng là đem chúng ta mấy huynh muội nuôi sống sao Diệp Đại Thủ khuyên. Anh anh anh Đại thụ ngươi không yêu ta sao ta nếu là đọc đại học? Đi làm kiếm tiền lúc sau chúng ta liền có thể tổn tiền mua phòng lạc, trong nhà phòng ở chờ về sau bọn đệ đệ kết hôn liền không đủ ở hơn nữa về sau chúng ta một nhà ba người đều là người thành phố, thành quân liền có thể đi trong thành đi học. Ta ba ta mẹ cũng nóng trong ta có thể vẻ vang trở về đâu. Lý Bạch Liên nói còn giả ý lau hạ nước mắt. Này Diệp đại Thủ có điểm dao động, nếu là về sau bọn đệ đệ kết hôn phòng ở khẳng định là không đủ trụ, ở trong thành mua phòng dựa hắn một người tiền lương, trừ bỏ tiêu dùng, là xa xa không đủ. trước mắt hắn chỉ có thành quân một cái hài tử tưởng cho hắn sở cấp tốt nhất xem năm nay này xu thế về sau khẳng định cũng muốn tiến hành thi đại học thành quân nếu có thể đi trong thành đi học này liền thắng ở khởi điểm thượng ân đại thụ ngươi liền đáp ứng ta đi xem diệp đại thụ có buông lòng dấu hiệu lý bạch liên chạy nhanh làm lũng nói vừa nói vừa chui vào diệp đại thụ ôm ấp còn cọ cọ diệp đại thụ bị cọ ra hỏa khí vừa lật lúc sau diệp đại thụ được đến thỏa mãn ở lý bạch liên lại một lần làm lũng dưới Luôn hãm đáp ứng rồi nàng diệp đại thụ ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau có điểm hối hận nhưng là ngày hôm qua đáp ứng rồi lý bạch liên nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời không thể lật lọng cho nên diệp đại thụ vẫn là bồi lý bạch liên đi trong thôn làm báo danh yêu cầu tương quan thủ tục chờ đại bá mẫu biết đến thời điểm đã chậm cùng diệp ra đại phòng bình tĩnh hạ sóng ngầm mãnh liệt so sánh với diệp gia tam phòng liền rất dịu dàng tham thiết nghe được quảng bà sau diệp ra tam phòng cũng thực kích động diệp đại ca vừa mới tốt nghiệp Đang chuẩn bị năm sau hoạt động hoạt động tìm cái đơn vị đi làm, tin tức này tới vừa vặn có thể vào đại học, về sau phát triển sẽ càng tốt. Bất quá Diệp ra tam phòng tranh luận chính là Diệp ba Diệp mẹ có đi hay không thi đại học vấn đề. Đương nhiên muốn đi nha, nếu là ba ba mụ mụ cùng ca ca đều thi đậu đại học, chúng ta đây ra không phải có ba cái sinh viên sao. Người khác nếu là biết ta ba ba mụ mụ ca ca đều là sinh viên, nhưng không được hâm mộ chết ta nha. Diệp tiểu vũ trêu chọc đến. Người này tiểu nha đầu. Giống như chúng ta đi nhất định là có thể thi đậu dường như, đại đông là không thành vấn đề, ta và ngươi ba nhiều năm như vậy không thấy thư, không nhất định có thể thi đậu Diệp mẹ nhìn khuê nữ như vậy tin tưởng các nàng cũng là cảm thấy ấm áp vừa buồn cười, đại học nơi nào là dễ dàng như vậy khảo, hơn nữa lần này nhiều như vậy thí sinh đi cạnh tranh kia chút ít đại học danh lạch. Chúng ta đi thử thử một lần đi, A Liên, người phía trước thường xuyên cấp đại đông bọn họ phụ đạo công khóa hẳn là không thành vấn đề, đi thử thử một lần, vạn nhất thi đậu đâu. Ta đi cùng đơn vị xin một chút, đơn vị có loại này chính sách, về sau đơn vị tiền lương y theo mà phát hành, tốt nghiệp về sau hồi nguyên đơn vị công tác, tiền lương nha, chức cấp gì đó đều sẽ chướng một trướng, đối chúng ta mọi người đều hảo, không phải sợ đại học không có tiền hoa. Diệp ba biết Diệp mẹ ban khoăn, sợ không có tiền lương sinh hoạt gian khổ. Có thể đem những cái đó bảo bối bán đương tiền tiêu. Diệp tiểu vũ chạy nhanh nói, ngươi bảo bối chính mình lưu lại đi, ngươi ba ta sẽ không cho các ngươi nương tam đói bụng. Diệp ba nói cười thần bí. Hảo hảo, nếu đều đi khảo, vậy chạy nhanh đọc sách đi. Chúng ta ba cái cùng nhau ôn tập, thi đậu tỉnh căng thẳng dùng mấy năm, đến lúc đó còn có thể đi tìm ta ba mẹ mượn. mượn. Diệp mẹ nghĩ nghĩ, vẫn là có thể quá đi xuống, liền đồng ý cái này ý tưởng. Hảo ra, các ngươi toàn tâm toàn ý ôn tập đi. Trong khoảng thời gian này việc nhà liền giao cho ta cùng nhị ca đi. A đúng không, nhị ca. Ân Ân, ta nghe muội muội. Diệp nhị ca trước sau như một sủng muội muội. Ân, đại Bắc có cái gì mệt việc ngươi muốn cứ làm, không cần mệt muội muội." Diệp đại ca dặn dò Diệp Nhị ca nói, "Diệp ra tam phòng từ ngày đó quyết định đi thi đại học sau liền lưu tại trong nhà ôn tập, đặc biệt là Diệp Ba, đã lâu không tiếp xúc, muốn dựa Diệp mẹ cùng Diệp đại ca cho hắn giảng giải, ba người cho nhau ôn tập hiệu quả vẫn là không tồi, ít nhất Diệp Ba so với phía trước cái hiểu cái không hảo rất nhiều, Diệp đại ca cùng Diệp mẹ cũng trong lúc này tra lậu bổ khuyết. Diệp Gia ra, ra biết Diệp ra tam phòng có ba người đi tham gia khảo thí sau, cũng làm đại phòng nhị phòng có phù hợp điều kiện cũng đi thử thử. Diệp đại bá đều là có tôn tử người, có điểm ngượng ngùng, hơn nữa hắn cũng đã lâu không thấy sách giáo khoa, trước mắt cái này công tác hắn cũng tương đối vừa lòng, liền không đi. Nhưng thật ra Diệp đại thụ nghĩ nghĩ, quyết định tham gia lần này thi đại học. Diệp nhị bá cũng không đi, nhưng thật ra tiểu thúy cùng Diệp đại ca cùng nhau tốt nghiệp, cũng chuẩn bị đi tham gia thi đại học. diệp mãi mãi nghĩ trong nhà này đó muốn tham gia thi đại học ở ôn tập người thực phí đầu góc mỗi ngày đổi đa dạng làm tốt ăn cho bọn hắn bổ bổ diệp tiểu vũ cái này không phải bị trọng điểm chiếu cố đều mau béo một vòng khả năng thật sự đọc sách tương đối phí đầu góc diệp mẹ các nàng đảo không mập lên nhiều ít chỉ là khí sắc càng tốt Tư tiểu thúy bởi vì một ít không hiểu vấn đề lấy tới tam phòng thỉnh giáo sau nàng liền bắt đầu trường chú tam phòng sau lại diệp đại thụ vợ chồng cũng bắt đầu lại đây ôn tập thật sự là bọn họ cũng buông sách vở nhiều năm Không sai biệt lắm đều quên hết, hiện tại thời gian như vậy đoạn, không ai chỉ đạo hiệu suất không cao. Kỳ thật này đối Diệp Đại ca cùng Diệp Mẹ cũng là tương đối tốt, Diệp Đại ca cùng Diệp Mẹ tại đây chi gian có thể củng cố sở học tri thức, còn có thể đủ phát hiện trước kia không phát hiện vấn đề. Bằng không, Diệp Ba Mạo đắc tội đại phòng nhị phòng khả năng, cũng sẽ không làm cho bọn họ tới quấy rầy Diệp Mẹ cùng Diệp Đại ca ôn tập. 1977 tháng 5 năm 12 Nguyệt Cả nước các nơi 573 vạn năm linh so lẹ không đồng đều thí sinh đi vào trường thi, nơi này có mười mấy tuổi thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, cũng có hơn 30 tuổi công nhân, càng có rất nhiều các tuổi tác thanh niên trí thức, bọn họ bức thiết hy vọng trận này đã lâu 11 năm thi đại học, có thể thay đổi bọn họ vận mệnh. 12 nguyệt 9 này Diệp ra chuẩn bị tham gia thi đại học người cùng trong thôn người cùng nhau đi vào huyện thành, trù vào phía trước an bài nhà khách, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Nhị Ca cũng đi theo tới cấp bọn họ của Vũ. 12 Nguyệt 10 ngày, Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Nhị Ca ở huyện thành một cao giáo ngoài cửa nhìn theo Diệp ra người đi vào trường thi. Đây là chi thức thay đổi vận mệnh thời khắc, tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, chúng tuyển xuất chỉ vì 4.8%, nhưng là vô số đông học sinh vẫn cư nghĩa vô phản cố buôn vào trường thi. Đệ 12 chương, Đông ca, ta sẽ lưu ý. Triệu Thiết Chủ Y đáp ứng nói Đông ca, hiện tại thị trường bung lỏng, ta có mấy cái cùng ta giống nhau không nghĩ mỗi ngày đi làm đánh tạp đồng học. Ta muốn tìm bọn họ cùng chúng ta làm một trận, quy mô làm lớn một chút. Vương Sâm đã sớm không thỏa mãn điểm này quy mô. Nay sạp về sau chính là các ngươi, hai người các ngươi chính mình thương lượng làm. Ta cho các ngươi để cái kiến nghị, thải không tiếp thu xem các ngươi, trước mắt thị trường còn không trong sáng. Các ngươi bày quán sự tình vẫn là đừng làm quá nhiều người biết, tìm người nhất định phải tin được, nếu như bị người sau lương thọc một đao, các ngươi nhân sinh liền xong rồi. Diệp Đại ca quyết định không hề tham dự chia làm lúc sau. cũng không hề trộn lẫn hợp bọn họ phát triển kế hoạch, làm đã từng đồng bọn, vẫn là để cái tỉnh. Hảo, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nói kêu lên Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Nhị Ca cùng nhau trở về. Lần này Diệp Nhị Ca đi ở phía trước, Diệp Đại Ca cùng Vương Xâm vừa đi vừa tại đàm luận cái gì, Diệp Tiểu Vũ ở phía sau chậm gì gì mà đi tới. Diệp Đại Ca vừa đi vừa nhìn Diệp Nhị Ca mang lộ, còn đừng nói, Diệp Nhị Ca quả nhiên là vận động tế bào phát đạt người. này bảy con tám quải lộ hắn thế nhưng nhớ rõ danh mạch diệp tiểu vũ cùng bái nhà. bọn họ đi ra hẻm nhỏ tiến vào đại đạo đi vào cung tiêu xã cung tiêu xã là một đống bốn tầng tiểu lâu lâu một là bán các loại rau dưa trái cây thịt loại bột mì gạo gia vị chờ nông sản phẩm tầng thứ hai là vải dệt nồi chén gáo bổn chờ công nghiệp đồ dùng tầng thứ ba là các loại kẹo điểm tâm tiên, rượu quà tặng loại tầng thứ tư là xe đạp đồng hồ radio linh tinh đại kiện chủ yếu là mua một chút thịt bột mì gì đó mặt khác tạm thời cũng không cần diệp tiểu vũ đối hiện tại cung tiêu xã nhưng tò mò lạm, trước kia chỉ ở thư thượng nhìn đến quá cái này niên đại mua sắm phương thức người bán thị trường tự nhiên phục vụ thái độ không coi là thật tốt không đi ngươi liền không tồi diệp tiểu vũ mới mặc kệ này đàn mua sắm đại quân có bao nhiêu lợi hại nàng anh dũng mà chen vào đi sau đó bắt đầu ở trước quầy quan khán không biết mua cái gì thì hảo. muốn mua cái gì nhanh lên mặt sau người bài đội đâu Quay đại tỷ không vui nói, cho ta một cân thịt ba chỉ. Diệp tiểu vũ chạy nhanh nói, bị giữa chưa thịt ba chỉ thật danh dụ hoặc, mới vừa lo lắng trở về nấu không dễ làm, mặc kệ, xem nãi nãi lạc. Một khối tam mao tiền, thêm năm lượng phiếu thịt. Quay đại tỷ nói làm diệp tiểu vũ chạy nhanh đệ tiền đệ phiếu. Diệp tiểu vũ cho quay đại tỷ phiếu thịt cùng tiền sau, đại tỷ đem tiền cùng phiếu định mức cùng nhau để vào một cái ở dây thép thượng hộ, dùng sức vung, hộp liền đến bên trong đi. lại từ bên trong người đem đổ vật thông qua cái này dây thép đưa ra tới diệp tiểu vũ đi ra ngoài thời điểm là bị bài trừ đi mặt sau người không ngừng hướng phía trước dũng quá lăn lộn về sau không bao giờ tới mưa nhỏ làm ngươi không cần đi thôi ngươi xem ngươi hiện tại diệp đại ca nói cấp diệp tiểu vũ sửa sửa nàng hỗn độn đầu tóc cùng quần áo hắc hắc đại ca về sau không bao giờ đi Làm nhị ca đi hắn nhất định tệ đến mau mưa nhỏ ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta Ta còn là người thân ái nhị ca sao Diệp nhị ca giả vờ cả giận nói. Thứ hôm nay trở đi liền không phải làm, là ta yêu nhất nhị ca. Diệp tiểu vũ nghịch ngầm nói. Vốn dĩ nghe được phía trước một đoạn, Diệp nhị ca còn có một tí xíu không vui, nghe được mặt sau liền cao hưng đến bay lên tới. Bất quá hắn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Diệp tiểu vũ. hào hoa, không có việc gì tìm ta thời điểm chính là thân ái nhị ca, chỉ có có việc thời điểm mới biến thành yêu nhất nhị ca, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao năm phút. một đường cãi nhau ầm ĩ tới rồi ra hôm nay diệp mãi mãi lại làm ăn ngon cùng diệp tiểu vũ mua trở về thịt ba chỉ hoa wow, mãi mãi ngươi làm thịt ba chỉ so tiệm cơm quốc doanh càng tốt ăn diệp tiểu vũ hằng ngày vỗ cầu vương thí nhưng là này thật sự ăn quá ngon lạc trước tiên mãi mãi làm đồ ăn cũng khá tốt ăn nhưng là không thường làm đều là trong nhà các nữ nhân thay phiên nấu cơm nhưng là không có đối lập liền không có thương tổn nha hôm nay nếm tới rồi tiệm cơm quốc doanh đại sư phụ tay nghề lại đến nếm diệp mãi mãi Trên lệch liền ra tới. Diệp mãi mãi làm thịt kho tàu màu sắc càng thêm xinh đẹp, khẩu vị càng thêm mềm mại. Ngươi mỗi ngày đều nói tốt ăn, có phải hay không tưởng ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi nhà, không cần tưởng qua Mỹ, ta liền ngẫu nhiên cho các ngươi làm làm. Diệp mãi mãi trêu ghẹo nói. Thiên là mãi mãi, ta còn là ngươi yêu nhất cháu gái sao, như vậy đối ta, ngươi lương tâm có thể hay không đau nói làm ra một bộ tây thi phủng tâm trạng. Ngươi đã sớm không phải. Diệp mãi mãi vô tình nói. hảo Đường ra, đại thụ, đại đông, các ngươi hôm nay khảo đến thế nào Diệp Gia Gia nhìn cháu gái đùa với bạn già vui vẻ cũng thực vui mừng, có cái này hạt rẻ cười, Diệp mãi mãi mỗi ngày đều quá đến vui tươi hớn hở. Gia Gia, ta không thể xác định, chờ thông chi đi. Diệp đại thụ không xác định nói. Bài thi thượng đề đều sẽ làm, có thể hay không thi đậu lý tưởng trường học liền không nhất định. Diệp đại ca cũng không cam đoan. Các ngươi đâu đây chính là quan hệ con cháu đại kế, Diệp Gia Gia khảo trước không có dò hỏi. Là sợ cho bọn hắn áp lực, khảo xong liền không có này đó băn khoăn. Ba, ta cùng A Liên cũng không có mười phần nắm chắc. Diệp ba đáp. Ai, hành đi. Quốc an các ngươi lúc sau xin nghỉ đi xem A Liên nàng ba mẹ, phía trước là chính sách không rộng thùng thình. Chúng ta Diệp ra đã như vậy thấy được, cũng không hảo đi làm chút cái gì xúc động những người đó mẫn cảm thần kinh. Mấy năm nay A Liên ba mẹ cũng tưởng nàng, còn có cháu ngoại, ngoại tôn nữ cùng nhau mang về. Diệp ra ra nói. Tuất ba. Ta sẽ chờ thư thông báo chung tuyển xuống dưới lúc sau ta mang các nàng qua đi. Diệp ba có chính hắn suy tính. Còn có một việc, cùng các ngươi nói hạ, đời cháu cũng đều là sắp đón dâu người. Quá đoạn thời gian ta liền thỉnh thôn trưởng lại đây làm chứng kiến, chúng ta quản ra phân đi. Về sau đón, đón dâu, phòng ở cũng không đủ, các ngươi chính mình đi ra ngoài xây nhà vẫn là đi trong huyện mua phòng ở, đều tùy các ngươi. Hiện có công chung tiền một phần vì bốn, chúng ta hai vợ chồng già cùng các ngươi tam huynh đệ các một phần. Đến nội dưỡng lao tiền, tùy các ngươi ý đi, xem các ngươi chính mình năng lực, lượng sức mà đi. Diệp ra ra nói ném xuống một cái bom nổ dưới nước. Đem trong phòng người trừ bỏ Diệp mãi mãi đều tạc hôn mê. Tuy rằng Diệp ra tức phụ nhóm vẫn là chờ đợi có thể đương ra làm chủ, nhưng là Diệp ra ra mạnh như vậy mà nhắc tới ra vẫn là có điểm đốc, kinh hỷ tới quá đột nhiên. Diệp ra ra cũng không phải muốn bắt lấy quyền to không bỏ người. huống hồ Diệp mãi mãi một ngày nhọc lòng nơi này lo lắng chỗ đó Diệp ra ra nhìn cũng đau lòng. Phía trước là bởi vì đặc thù thời kỳ, sợ bọn họ không ở mí mắt phía dưới nhìn xảy ra chuyện. Hiện tại thi đại học khôi phục, nay kỳ thật chính là một cái tín hiệu, sống nhiều năm như vậy, hắn biết, thời tiết thay đổi. Về sau khiến cho chính bọn họ đi lang bật đi, không đập không ra gì. Ba, chúng ta như vậy khá tốt, người một nhà trụ cùng nhau mấy năm nay không phải hảo hảo sao Diệp đại bà nói. Đúng rồi, ba, chúng ta còn cần ngươi tới cầm lái đâu. Diệp nhị bá ngay sau đó cũng nói. Diệp ba vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Diệp ra ra đánh gây hắn, các ngươi mẹ một ngày đều vì các ngươi nhọc lòng, các ngươi không nghĩ nàng quá điểm thanh tịnh nhật tử sao Diệp ra ra nói, con của hắn nhóm không nghĩ phân ra hắn vẫn là biết đến, bất quá về sau người muốn nhiều đi lên. Tuổi trẻ thời điểm còn nghĩ có thể áp đảo trụ, ra rồi, không nghĩ nhúc đích, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi. Diệp ra ra như vậy vừa nói, Diệp ba bọn họ liền khó nói cái gì. Việc này cứ như vậy định ra tới. Chỉ chờ quá mấy ngày thỉnh trong thôn Đức cao vọng trọng người tới làm chứng kiến. Mẹ, nếu là ngươi cùng ba còn có đại ca thi vào đại học, làm ra ra mãi mãi cùng chúng ta cùng nhau qua đi đi, được không? Diệp Tiểu Vũ thực thích hai lão nếu là đi nơi khác, kia không phải thật lâu đều không thể thấy một mặt. Làm ngươi ba đi nói. Diệp mẹ loại này vấn đề giống nhau đều là làm Diệp ba chính mình đi xử lý. Chuyện gì muốn cho ta đi nói Diệp ba từ bên ngoài tiến vào, mới vừa nghe thế câu. Diệp tiểu vũ chạy nhanh cùng hắn nói nói nàng ý tưởng. A liên, ngươi cảm thấy có thể chứ Diệp ba kỳ thật cũng là đồng ý, nhưng là vẫn là muốn trưng cầu một chút tức phụ ý kiến. Ngươi đều đồng ý, còn hỏi ta làm gì Diệp mẹ nghe ngự khí chính là biết hắn đồng ý. Hắc hắc, kia không phải ngươi là nhà của chúng ta quá thượng đại nhân, không chinh đến ngươi đồng ý, ta làm sao dám nha. Diệp ba trêu ghẹo nói. Ngươi, thật là không biết xấu hổ Diệp mẹ đỏ bừng mặt. Diệp Tiểu Vũ nhìn này hai vợ chồng lại ở giải cầu đương, chạy nhanh đi ra ngoài, đến nay độc thân từ trong bụng mẹ người chịu không nổi nha. Ba, tối hôm qua ta cùng A Liên thương lượng hạ, nhà của chúng ta không có các ngươi nhị lao cầm lái là không được, nếu ta cùng A Liên còn có đại đồng thi đậu B thành đại học, ngươi cùng mẹ cùng nhau qua đi đi, giúp chúng ta chăm sóc hạ mưa nhỏ cùng Đại Bắc. Diệp Ba đối Diệp ra ra nói. B thành nha Diệp ra ra hỏi Diệp Ba. Đúng rồi, báo B thành đại học. Diệp Ba nói. ta và ngươi mẹ thương lượng hạ Diệp gia gia chưa cho khẳng định hồi đáp lão bà tử ngươi muốn đi bê thành nhìn xem sao Diệp gia gia hỏi Diệp nãi nãi nói tưởng lại như thế nào không nghĩ lại như thế nào huống hồ hiện tại qua đi bọn họ có ở đây không còn không nhất định năm đó bọn họ như vậy Diệp nãi nãi thanh âm có điểm hạ xuống lần này đi xem một cái đi vạn nhất bọn họ ở đâu cũng giúp quốc an gia chiếu cố hạ hải tử bọn họ như vậy tiến tới chúng ta cũng đi giúp đỡ Diệp ra ra khuyên nhủ, vậy qua đi nhìn xem đi, ly mưa nhỏ cái này tiểu nhân nhi ta còn không quá thói quen đâu, nhớ năm đó, nàng như vậy nhỏ một chút, chỉ trước mắt đều lớn như vậy. Diệp mãi mãi cảm khái nói, là nha, qua nhiều năm như vậy, năm đó lao đại còn ở trong tá lót, hiện tại đều đương ra ra. Diệp ra ra cũng cảm khái nói, là nha, thời gian không lưu người nha, chúng ta đều lão lạc, năm đó như vậy xoáy một cái tiểu tử, hiện tại đã biến thành con lũ lạc. Diệp mãi mãi thu thập hạ hạ xuống cảm xúc, trêu ghẹo nói. Lão bà tử, ngươi vẫn là như vậy Mỹ, già rồi cũng là đẹp nhất lao thái thái. Diệp ra ra lời ô yếm kỹ năng tràn đời mà. Ngươi vẫn là như vậy có thể nói, năm đó chính là bị ngươi này tấu không biết xấu hổ lời ngon tiếng ngọt lừa lạc. Diệp mãi mãi nói. Nếu là sẽ không lời ngon tiếng ngọt, như thế nào cưới đến ngươi như vậy Mỹ tức phụ nha. Diệp ra ra không cam lòng yếu thế đắc đạo, đây chính là hắn bình sinh nhất đắc ý sự. cưới diệp mãi mãi cái này mỹ nhân là hắn bình sinh nhất vừa lòng sự đệ mười ba chương năm nay mùa đông tựa hồ tới đã khuya không phải quá lánh loại này thời tiết tưởng trong ổ chăn cả đời không ra đáng tiếc diệp tiểu vũ muốn đi đi học mấy ngày hôm trước bởi vì thi đại học công xã tiểu học cấp nghỉ hiện tại khôi phục đi học mưa nhỏ rời giường ăn cơm lạc lại không dậy nổi đi học liền phải đến muộn diệp mẹ vô vô diệp tiểu vũ chăn diệp tiểu vũ toàn bộ xúc thành một đoàn chăn đem nàng toàn bộ che đậy Mưa nhỏ, đem ngươi đầu lộ ra tới. Biết rồi, mẹ. Diệp Tiểu Vũ thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, hồ mộng. Diệp Tiểu Vũ cọ sát không sai biệt lắm 10 phút mới rời giường, lanh lẹ mà đánh răng rửa mặt, uống một chén cháo, liền đi học đi. Diệp Tiểu Vũ học kỳ này bắt đầu thượng năm 2, trong thôn ly công xã Tiểu Học không phải qua xa, đi đường qua đi nửa giờ liền đến. Đang Diệp Tiểu Vũ dẫm lên điểm tới rồi phòng học, đây chính là nàng kiếp trước cao trung 3 năm luyện ra tuyệt kỹ Mỗi lần buổi sáng hoặc buổi chiều đệ nhất tiết khóa trước tiên đến lao sư, đối này thực vô ngữ, những cái đó lao sư khả năng tưởng đem nàng ném văng ra đi, lao sư trước tiên đến phòng học chính là tưởng sớm một chút đi học, kết quả đụng tới cái như vậy thủ khi. Này một tiết là ngữ văn khóa, khả năng phía trước kia chàng vận động hảo chút tư lịch lao giáo viên đã không ở trường học, hiện tại này đó đều là kia kêu năm giáo viên, trình độ tự nhiên không có giáo viên già cao, công xã tiểu học đọc sách người không phải quá nhiều. Bất quá thi đại học khôi phục sau dần dần liền sẽ nhiều lên. Mưa nhỏ, người đi trong huyện đi dạo phố Lạp trong huyện có cái gì hảo ngoạn nha Diệp Tiểu Vũ ngồi cùng bàn Vương Tiểu Nha hỏi. Ần kia, ta cùng ba mẹ, đại ca, nhị ca cùng đi, trong huyện so công xã đại, phòng ở so công xã cao, lộ cũng so công xã khoan. Ngươi làm người ca bọn họ mang người đi sẽ biết. Diệp Tiểu Vũ nói, bọn họ còn không có nghỉ đâu, ta mẹ nàng cũng không cho, chỉ có thể chờ ta trưởng thành đi. Vương Tiểu Nha rất muốn đi nhìn xem. Nhưng không có nàng mẹ nó cho phép nàng không dám đi. Đang đang đang trường học đi học trung bị gõ vang lên, toán học lao sư đi theo học sinh mặt sau dẫm lên không nhanh không chậm nện bước vào phòng học. Nay tiết hóa, chúng ta chủ yếu ôn tập học kỳ này sở học tri thức, tuần sau chúng ta bắt đầu khảo thí, 18 hào tới bắt thành tích thông chi thư, chúng ta liền nghỉ. Nói xong liền bắt đầu ở bảng đen thượng thư viết. Hôm nay trong thôn tới vài chiếc tiểu ô tô tiếp đi rồi một cái đại nhân vật, trong thôn người đều đi nhìn hiếm lạ đi. Buổi tối Diệp Tiểu Vũ trở về nghe được trong thôn người đều ở thảo luận việc này. Mặt sau chuồng bò ở một cái tướng quân đâu, sớm biết rằng năm đó ta liền đi cho bọn hắn đưa đưa cơm, bằng không giúp làm điểm sống cũng đúng nha. Thôn dân A cảm thán nói, thôi đi ngươi, không thấy con thỏ không giải ưng chủ, nếu là năm đó ngươi đã biết không chuẩn sẽ càng thêm chen ép hắn đâu, muốn như vậy, hiện tại ngươi liền lạnh lạnh Thôn dân B cười nhạo nói, ai còn không biết ai nha. Chính là chính là, nếu không phải thôn trưởng đệ nặng. Chúng ta trong thôn sao có thể như vậy bình tĩnh, không xảy ra việc gì liền vạn sự đại khác Thôn dân xê phụ hòa nói, ai biết biến hóa nhanh như vậy đâu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, này thế đạo, xem không hiểu, xem không hiểu. Thôn dân dê cảm thán nói, Diệp Tiểu Vũ một đường đi tới nghe được đều là ở nghị luận chuyện này, xem ra chuyện này đối trong thôn người đánh sâu vào không nhỏ. Mẹ, hôm nay người trong thôn đang nói chính là ai nha Diệp Tiểu Vũ bắt quái nói, còn có thể có ai. Người lâm Gia Gia bái. Hôm nay người lâm Gia Gia con cái đều tới, nhưng ta xem người lâm Gia già không rất cao hứng. Diệp mẹ nói. Phải không, có lẽ phía trước bọn họ làm cái gì lâm Gia Gia không thảo hỷ sự đi. Ngắm lại khi đó, liền biết là làm cái gì. Phu không phụ, tử không tử, hiện tại mới đến chữa trị quan hệ. Lâm tính vũ cái này thượng quá chiến trường như thế nào sẽ mềm lòng, bất quá là không nghĩ trước mặt ngoại nhân bại lộ việc xấu trong nhà thôi. Đúng rồi. Ngươi lâm ra ra trước khi đi làm người cho ngươi cùng Đại Bắc mang theo lời nói, cho các ngươi về sau đi bê thành, đi xem hắn, hắn có cái tôn tử cùng Đại Bắc cùng tuổi, trước kia không thể mang theo trên người, hiện tại mang theo trên người, cho các ngươi cùng nhau chơi. Diệp mẹ nói lên cái này cũng là, đều lớn như vậy người, còn cùng nhau chơi. Đây là số điện thoại cùng địa chỉ, ngươi lưu trữ. Đại Bắc trở về cho hắn nói nói. Nói Diệp mẹ đem một cái tờ giấy cho Diệp tiểu vũ. Ân. Nếu là các ngươi có thể khảo đến Bê Thành, chúng ta người một nhà liền cùng đi đi. Diệp Tiểu Vũ đáp ứng nói. Cuối tuần, Diệp gia tam phòng người đều ở, Diệp ra ra thỉnh thôn trưởng cùng Đức cao vọng trọng người cùng nhau ở làm chứng kiến. Thôn trưởng, Vương Đại Thúc, Triệu Bà Bá, trong nhà hài tử đều trưởng thành, đều sắp kết hôn sinh Tiểu Hài Tử, này phòng ở cũng kiến vài thập niên, không còn dùng được. Đem bọn họ ba cái phân ra đi, chính mình phụ trách về sau con cháu đại kế, cũng cho chúng ta hai cái lão khoan khoái khoan khoái. Hôm nay thỉnh đại gia tới làm chứng kiến. Diệp ra ra nói lấy ra giấy bút, ý bảo Diệp mãi mãi lấy đồ vật ra tới. Nói xong, tiếp tục nói, cái này gia chia ra làm bốn, chúng ta hai lao chiếm một phần, nơi này tiền cùng phiếu định mức đều chia đều, nồi chén gáo buồn gì đó dựa theo giá cả phân phân, không đủ chính bọn họ thương lượng đổi một chút hoặc là bổ một chút. Cái này phòng ở hiện tại trụ chính là bọn họ về sau địa phương, về sau là muốn lại tân kiến vẫn là đi trong huyện mua phòng, đều mặc kệ. dưỡng lao tiền liền xem chính bọn họ nếu là nhất thời khó khăn cũng có thể không cần cấp diệp gia gia vừa nói vừa trên giấy viết viết xong sau cấp thôn trưởng bọn họ nhìn nhìn không thành vấn đề sau diệp gia gia còn có diệp ba bọn họ thôn trưởng bọn họ đều ở phân gia hiệp nghị thượng ký tên hôm nay phiền toái các ngươi thôn trưởng ngày mai còn muốn phiền toái ngươi cùng lao đại bọn họ đi công xã làm hạ hộ tịch thủ tục lao đại tức phụ bọn họ làm cơm đi đi uống hai ly lao diệp nhà các ngươi là đi lên nhớ năm đó Ngươi cùng ngươi tức phụ vừa trở về thời điểm, chúng ta đều cho rằng các ngươi đi đường khắc cái. Thôn trưởng nói, đúng rồi, vẫn là đọc sách hảo, lão diệp bọn họ đi bên ngoài gặp qua việc đời chính là không giống nhau, lúc trước ta chính là luyến tiếc về điểm này học phí. Ngươi xem hiện tại, lại khôi phục thi đại học, về sau nha, vẫn là đọc sách mới có thể có đường ra. Là giải, vẫn luôn đều như vậy, chỉ là chúng ta vẫn luôn không minh bạch. Hiện tại ngẫm lại, ngươi xem những cái đó tỉ số viên, nếu là không biết chữ ai làm người đường? Về sau đập nồi bán sắt đều phải làm con cháu đi đọc sách, không cần giống chúng ta này một thế hệ, đại bộ phận đều là có mắt như mù. Một bữa cơm khách và chủ tận hoan, thôn trưởng bọn họ đi thời điểm lung lay, diệp ra ra làm diệp ba tam huynh để đem bọn họ đưa trở về. Liên như vậy phân ra cảm giác thực không chân thật, trong thôn có rất nhiều bốn đời cùng đường nhân ra cũng là ồn ào nhốn áo, sôi nổi hỗn loạn sinh hoạt, trưởng bối không đồng ý phân ra, là không có cách nào phân ra hộ khẩu. Giống Diệp ra ra như vậy dứt khoát không nhiều lắm thấy, có thể nói chính là quý hiếm động vật nha. Quốc cường, chúng ta muốn hay không một lần nữa khởi cái phòng ở, hoặc là đi trong huyện nhìn xem có người bán phòng sao đại bá mẫu hỏi. Thành quân mau năm tuổi, trong huyện có thể cấp càng tốt giáo dục, nàng cũng tưởng về sau thành quân có thể thi đậu đại học, lao tam gia chỉ là đi khảo thí, còn không có ra thành tích, ba liền coi trọng như vậy, đủ để thuyết minh sự tình. Đại thụ bọn họ không phải cũng đi thi đại học sao, nếu là đều thi đậu. cũng giống lao tam gia mang đi trường học bên kia đi, hai tử còn có thể từ nhỏ ở đại học hôn đúc hôn đúc, có lẽ về sau chính là cái sinh viên. Đại ba đối đại tôn tử kỳ vọng cũng rất cao, tục ngữ nói tiểu nhi tử đại tôn tử, lao thái thái mệnh căn tử. Ai, ngươi nói, Lý Bạch Liên có thể cùng đại thụ quá đi xuống sao trong thôn hảo những người này vẫn là không có thể ngoan cố quá những cái đó thanh niên trí thức, hảo chút thanh niên trí thức sau khi trở về một chút âm tín đều không có phát lại đây, huyền nào. Lý Bạch Liên ý tưởng ta quản không được, chỉ cần đại thụ chính mình có thể đứng lên tới, về sau liền không lo. Nếu là đại thụ có thể vào đại học, Lý Bạch Liên đi rồi, lại tìm một cái cũng là thực dễ dàng. Nếu là hắn không thi đầu, Lý Bạch Liên đi rồi, không phải còn có công tác, chẳng qua lại tìm liền không nhất định có thể tìm càng tốt. Đại bá lại không phải thực để ý cái này. Ta nơi nào là sợ cái này, nàng nếu là đi rồi, nhà ta thành quân làm sao bây giờ đại bá mẫu hiện tại trong lòng đệ nhất nhân biến thành nàng đại tôn tử. Những người khác sang bên trạng, lại tìm một cái bái, ngủ, ngủ, ngày mai muốn đi làm đâu. Đại ba hắn cũng không biết làm sao bây giờ nha, tiểu hai tử còn không phải một chút liền trưởng thành, ai chú ý cái này nha. Nhị phòng cũng ở thảo luận phân ra sau sự, quốc định, ta cảm thấy ba mẹ khẳng định còn lưu có vấn riêng, bằng không năm ấy nguyệt như thế nào có tiền cho các ngươi đều đi học, mẹ nàng cũng không bắt đầu làm việc, liền ba về điểm này công điểm. Ngươi biết ba mẹ trước kia làm gì sao nghe nói mẹ là ba từ bên ngoài mang về tới. Ta như thế nào biết, ngươi không cần một ngày liền nghĩ ba mẹ về điểm này nhi đồ vật, chính chúng ta có thể kiếm tiền. Hiện tại cung tiêu xã là càng ngày càng không hảo, cũng không biết về sau làm sao bây giờ diệp nhị ba sầu nha. Hiện tại hài tử chậm dại trưởng thành, muốn kết hôn, phải gả người, lễ hỏi của hồi môn gì đó đều phải trước tiên chuẩn bị. Trước kia còn có ba mẹ giúp đỡ, hiện tại chính mình đương ra làm chủ, muốn phiền lòng sự liền nhiều đi lên. Ta tưởng cái gì tưởng, ba mẹ về sau còn không phải muốn để lại cho chúng ta sao? Chúng ta trước tiên dùng như thế nào làm, bằng không, về sau khẳng định là muốn để lại cho lão tam gia nhai con. Lão tam gia hiện tại nhưng vinh báo. Nhị bá mẫu trong nhà không kéo chân sau thì tốt rồi, trước kia còn tới trong nhà tìm nàng đòi tiền muốn lương, khi đó nàng thoái thác là diệp mãi mãi đừng ra, nàng gì đều không có cấp đẩy đi qua. Hiện tại nếu là biết nàng phân ra, còn chưa tới vay tiền mượn lương nha, bánh bao thịt đánh chó cái loại này mượn pháp. Về sau chúng ta hảo hảo công tác, còn có bọn nhỏ đọc sách sự cũng muốn đốc xúc một chút. Diệp nhị bá không hổ là diệp ra ra dạy dỗ ra tới người, sẽ không đi nếu không thuộc về chính mình đồ vật, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ cho bọn nhỏ một cái nhưng kỳ tương lai, như nhau năm đó diệp ra ra. Được rồi, ta tin tưởng ngươi lạc, ta cũng sẽ nỗ lực. Nhị bá mẫu chỉ có thể đáp. Quốc an, có này đó tiền, chúng ta nếu có thể đi bê thành nói cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Ngươi nói ba hẳn có phải hay không biết chúng ta đi bê thành khó khăn mới có thể phân ra, thời cơ này quá vừa khéo? Diệp mẹ hỏi. Không biết, dù sao về sau khả năng sẽ cùng đi bê thành, chúng ta hảo hảo hiếu thuận bọn họ là được. Diệp ba cũng có chút loại cảm giác này. Ân, sẽ, ba mẹ trước kia có thể tiếp thu đôi ta, ta liền rất cảm kích bọn họ. Diệp mẹ nhớ tới việc này tâm tình vẫn là thực kích động. Lão bà tử, về sau cũng chỉ có hai chúng ta nhi, ta nói rồi sẽ bồi ngươi cả đời. diệp ra ra đối diệp ngải lại nói bắt trùng một tháng sau diệp tiểu vũ đang ở quá nàng mỹ tư tư nghỉ đông nàng trước một đoạn thời gian tổn năng lượng tệ đã dùng hơn phân nửa nàng đang chuẩn bị đi hệ thống nhìn xem có cái gì có thể tránh năng lượng tệ địa phương liên nghe được bên ngoài có người kêu lên nô liên ở sao diệp tiểu vũ chạy nhanh chạy ra đi diệp mẹ xuống ruộng hái rau đi diệp ba phía trước thi đại học ôn tập thời điểm xin nghỉ hiện tại đi làm đi diệp đại ca cùng vương sâm cùng diệp ba cùng đi là vương xâm muốn diệp đại ca cùng hắn cùng đi chủ yếu là vì thăm dò cái này quy luật xem có hay không cơ hội mang điểm hóa gì đó diệp đại ca cũng nghĩ ra tới kiến thức một chút liền đồng ý diệp nhị ca cũng không biết chạy chỗ nào đi điên đi chỉ có diệp tiểu vũ ung thư lười thời kỳ cuối người bệnh ở nhà ngồi sổn diệp tiểu vũ ra cửa vừa thấy là người phát thư tiểu nội muội người là nhà này người ân ta là ngô liên khuê nữ có ta mụ mụ tin diệp tiểu vũ không xác định nói đúng vậy là bê thành đại học sư phạm thư thông báo trúng tuyển chúc mừng chúc mừng người phát thư nói câu cắt lời lời nói sau đó đem thư thông báo trúng tuyển cho diệp tiểu vũ còn không quên dặn dò nàng mụ mụ ngươi đã trở lại nhớ rõ chuyển giao cho nàng nha tới tiểu ca uống điểm nước đường nghỉ ngơi một chút hút diệp mãi mãi nghe được động tĩnh tử trong phòng ra tới nhìn đến tình huống này chạy nhanh đi trong phòng bưng một chén nước đường ra tới không được đại nương ta còn muốn đi địa phương khác truyền tin đâu nói muốn đi Chậm trễ không được vài phút, nhà của chúng ta năm nay vài cái thí sinh đâu, nếu là lại có thư thông báo trúng tuyển, liền phải phiền toán ngươi. Nói dịp mãi mãi liền đem nước đường đưa cho người phát thư. Người phát thư cũng không lại khách khí, kỵ xe đạp đi rồi lâu như vậy cũng có chút miệng khô. Vị này đại nương, ta mặt sau nếu là nhìn đến nhà ngươi tin, nhất định nhanh chóng đưa lại đây. Uống xong lúc sau, xe đạp lại đinh linh linh mà vang lên tới, người phát thư thanh âm theo xe đạp đi xa dần dần thu nhỏ, đại nương. Cảm ơn ngươi nước đường, ta đi trước cho người khác truyền tin lạc, tiểu nội muội, tai kiến. Mãi, đây là mẹ nó thông chi thư, mẹ thi đậu bê thành đại học sư Phạm Lạp Ba cùng đại ca như thế nào còn không có tới nha Diệp Tiểu Vũ hảo tâm cấp nhà. Khả năng ở trên đường đi, không cần cấp, dù sao nên tới nàng tổng hội tới. Diệp mãi mãi nhiều năm như vậy qua xuống dưới, đều có một bộ chính mình sinh hoạt trí tuệ. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Diệp mẹ từ nơi xa đi tới, chạy nhanh chạy tới hiến ân tình, mẹ. Ngươi thư thông báo trúng tuyển đến làm, cấp. Nói đem thông chi thư cấp Diệp mẹ. Diệp mẹ đem trên tay đồ vật phong soạn, xoa xoa trên tay thủy, mở ra vừa thấy, mặt trên viết: Nô Liên đồng học, ngươi đã bị bê thành đại học sư phạm trúng tuyển, thỉnh với 1978 năm 2월 18 ngày đến trường học đưa tin. Đến lúc đó Thỉnh mang lên lương thực quan hệ cùng sổ hộ khẩu. Diệp mẹ nhìn thư thông báo trúng tuyển, kích động đến nói không ra lời, Diệp Tiểu Vũ cũng không quấy rầy Diệp mẹ, ở bên cạnh chậm rãi đi tới. Tới rồi ra diệp mẹ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại nàng đem thư thông báo trúng tuyển đặt ở nàng cùng diệp ba trong phòng ra tới nên làm gì làm gì mấy ngày kế tiếp diệp ra lục tục thu được diệp ba cùng diệp đại ca thư thông báo trúng tuyển lý bạch liên không có thi đậu đại học thi đậu b thành trung chuyên diệp đại thụ không có thi đậu diệp tiểu thúy thi đậu thành phố một khu nhà trung chuyên trường học diệp đại thụ bọn họ khi đó lao sư đều là qua loa cho xong vô tâm dạy học cho nên diệp đại thủ cùng diệp tiểu thúy bọn họ cơ sở phần lớn không vững chắc ôn tập thời gian quá ngắn, hiệu quả không lớn. Diệp ra một chút ra nhiều như vậy sinh viên, khiến cho trong thôn oanh động, liền công xã đều đã biết. Tuy rằng Diệp đại thủ cùng Diệp tiểu thúy không thi đầu, nhưng là vẫn là ngăn không được Diệp ra người không khí vui mừng. Trong thôn người cũng thật cao hứng, bọn họ thôn có người thi đầu đại học, về sau lại có để tài câu chuyện. Theo hoàn cảnh càng ngày càng nhẹ nhàng, Diệp ra ra cũng một sửa ngày xưa cẩn thận điệu thấp tắc phong, ở trong thôn thiết lập tiệc cơ động. Ở Diệp Ba cùng Diệp Đại ca trở về ngày thứ ba, người trong thôn đều đến Diệp ra tới ăn tiệc, năm rồi trong thôn không quá nguyện ý đi loại rượu này tịch, muốn đắp tiền đắp lương. Lúc này đây cơ hồ trong thôn từng nhà đều đi, đi cọ cọ không khí vui mừng, Hun đúc điểm mạch văn, vạn nhất về sau nhà nàng tôn tử, nhà hắn nhi tử cũng thi vào đại học đâu. Nhà ngươi cấp một phen mì sợi, nhà ta mang mấy cái trứng gà, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít căn cứ chính mình ra năng lực cấp mang điểm lễ vật. Diệp gia đại cô cô một nhà cùng nhị cô cô một nhà đều tới. Bọn họ trước kia tuy rằng cũng không có biểu hiện ra ngoài khinh thường Diệp gia ý tứ, rốt cuộc đại cô cô cùng nhị cô cô vẫn là tương đối có khả năng, vợ chồng hai cảm tình cũng hảo, nhưng cho tới bây giờ không có đến nông thôn đến quá. Lúc này đây, đại cô cô nhị cô cô cũng trên mặt có quang, các nàng đều là cao gả, chị em dâu dàn khó tránh khỏi đua đòi. Mọi người chính ăn cơm ăn đến khí thế ngất trời, bên ngoài tiến vào một đám người, không mang tùy lễ, tay không mà đến. nhị bá mẫu vừa thấy đã đến người liền có bất tường dự cảm quả nhiên bọn họ cấp diệp ra ra chào hỏi thông ra các ngươi nhật tử quá đến thật tốt nha hôm nay nhà của chúng ta tất cả mọi người tới cấp ngươi chúc mừng chúc mừng tăng điểm nhân khí lão đại lão nhị mau mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm nói bắt đầu lo chính mình tìm một cái bản ngồi xuống ăn cơm vừa ăn còn đem thức ăn trên bàn hướng hắn trong chén dùng sức vớt tuy rằng này niên đại người đều khó được ăn chút tốt đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy ngày thường khó được ăn đến thứ tốt đều tưởng ăn uống thỏa thích, khá vậy không ai làm được giống hắn như vậy không tạm chấp nhận. Nhị ba mẫu đều mau tức chết rồi, nàng thể diện bị hắn ba ấn ở trên mặt đất gắt gao mà cọ sát, diệp ra ra bọn họ sắc mặt cũng không tốt, nhưng rất tốt nhật tử cũng không thể bởi vì bọn họ hỏng rồi tâm tình, chỉ có thể tiếp tục cười chiếu cố khách nhân. Nhị nha, ngươi giữ nhà không có gạo thóc, đại ca ngươi nhị ca cùng chất nhi nhóm đều đói bụng một tuần, nhà ngươi phân ra, đem nhà ngươi gạo thóc cho chúng ta mượn xử xử. Trở sang năm đội sản xuất đã phát lương thực trả lại ngươi. Nhị bá mẫu nàng mẹ đối với nhị bá mẫu cầu xin nói. Không lương thực bọn họ còn lớn lên sao béo, ngươi xem hiện tại nhà ai nam nhân cùng tiểu hài tử là lớn lên như vậy béo. Hiện tại đại đa số người có thể ăn no liền không tồi, lớn lên sao béo, không điểm thứ tốt sao có thể. Nói nữa, nhà ta cũng không lương thực, lần này làm tiệc rượu đều tiêu hết. Nay lại không phải nhà ngươi thi vào đại học, sao còn muốn các ngươi ra lương thực nhà, ta phải đi tìm ngươi công công nói nói. Này phân ra chính là hai nhà người, sao còn bóc lột nhà ta khuê nữ đâu, lại không phải địa chủ ông chủ. Nói liền phải đi tìm Diệp ra ra muốn cái công đạo. Đây là ta nam nhân làm quyết định, ta còn có thể phản bác như thế nào, ta lại không có tiền lương, liền trong đội về điểm này công điểm cùng lương thực, đủ ta chính mình ăn liền không tồi. Nhị bá mâu chạy nhanh giữ chặt nàng mẹ, nếu là nàng mẹ lại đi nháo một hồi, nàng không được xấu hổ chết. Ta nói khuê nữ nha, ngươi như thế nào có thể nghe cô ra, tiền nha. Lương Nha đều phải nắm giữ ở chính mình trong tay. Thật là, này khuê nữ như thế nào ngu như vậy, tựa như đại khuê nữ, nắm giữ trong nhà tài chính quyền to, mỗi lần đi đại khuê nữ ra đều có thể mị mị ăn một đốn, nhị khuê nữ nơi này là được không thông. Mẹ, không phải ngươi nói muốn nghe trong nhà nam nhân nói sao, ngươi nói cho ta muốn nghe ba cùng ca nói, ta trước kia ở nhà thời điểm liền nghe bọn hắn, hiện tại kết hôn đương nhiên muốn nghe ta nam nhân. Nhị bá mẫu vẻ mặt đương nhiên nói. Ngươi nhị bá mẫu nàng mẹ sắp bị nàng tức chết rồi, nàng ý tứ là nghe nàng nam nhân cùng nhi tử nói, ai làm nàng nghe cô ra nói nhà, thật là. Được rồi, được rồi, ta đi làm, đến nhà các ngươi ăn một đốn còn rất không dễ dàng. Nói xong liền truy nàng trượng phu cùng nhi tử đi. Hô nhị bá mẫu mọc ra một hơi, cuối cùng đem nàng nương lộng đi rồi, nàng cũng không phải là đại tỷ kia ngốc nét người, đào giống nhà chồng, trợ cấp nhà mẹ đẻ. Hiện tại đại tỷ phu không có gì ý kiến. Nhưng là bọn nhỏ trưởng thành chẳng lẽ còn không có ý kiến, nàng chất nhi chẳng lẽ còn có thể cho nàng dưỡng lao không thành. Ta nói, tưởng nhị nha, nhà ngươi an tương cũng quá khó coi đi. Diệp nhị cô bọn người đi rồi cũng chỉ có người trong nhà thời điểm liền tạc, nàng mau tức chết rồi, hôm nay như vậy cái ngày lành, tâm tình đều bị bọn họ phá hủy. Nhị tỷ nhị bá mẫu có thể nói gì, việc này nàng đối lý, vô pháp biện giải. Hảo, Hồng Cúc, này cũng không phải nàng sai, nhà bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Mấy năm nay nhị nha nàng cũng không dễ dàng. Đại cô khuyên giải nói, nhị tỷ, không cần sinh khí, ta về sau sẽ hảo hảo giáo giáo nàng. Nhị ba đối nhị cô cô nói, còn không quên bất thời giờ cấp nhị bá mẫu đưa mắt ra hiệu, xem ra không thiếu làm loại sự tình này. Diệp ra ra ở biết lao nhị tưởng cưới cái này tức phụ thời điểm vốn là không đồng ý, lo lắng nhị bá mẫu cũng giống nàng đại tỷ giống nhau đem nhà chồng đồ vật dọn đến nhà mẹ để đi, hắn nhưng không nghĩ về sau nhà hắn nhi tử tôn tử ăn cỏ ăn trấu. Sau đó lo rồi người khác bụng. Sau lại Diệp nhị bá chính mình kiên trì, Diệp ra ra thấy nhị bá mẫu một mặt, biết nàng không phải một cái nhậm người đắn đo nhân tài đồng ý bọn họ kết hôn. Lao tam bọn họ khảo tới rồi bê thành, bọn họ đi chỗ đó muốn vội việc học, đến lúc đó Đại Bắc cùng mưa nhỏ không có người chiếu cố. Lao tam bọn họ muốn cho chúng ta cùng đi, có thể chiếu cố một chút Đại Bắc cùng mưa nhỏ. Diệp ra ra vội vàng nói sang chuyện khác, việc này lại nói tiếp không dứt. 3. Ngươi đây là muốn cùng lão tam bọn họ cùng nhau quá, về sau kia không phải thật lâu đều không thể gặp mặt Diệp đại bá hỏi. Hiện tại là, về sau mưa nhỏ bọn họ trưởng thành, vẫn là chúng ta hai lão cùng nhau quá, mẹ ngươi nàng luyến tiếc mưa nhỏ. Diệp ra ra giải thích nói. Rong rong dài dài làm gì, về sau chúng ta đi bê thành lại không phải không thể trở về. Diệp mãi mãi không quen nhìn bọn họ như vậy ma kỷ, đã quyết định sự, lại không thể sửa đổi. Bên này tại đàm luận Diệp ra ra Diệp mãi mãi đi bê thành vấn đề. Diệp đại bá bọn họ vẫn là không nghĩ chính mình ba mẹ rời đi. Mưa nhỏ tỉ, ngươi muốn đi bê thành nhà, có thể hay không đem ta mang đi Vương Diễm hỏi. Vương Tiểu Diễm, ngươi ra ngứa có phải hay không, ngươi đi bê thành có khả năng sao, ăn mà không làm Diệp nhị cô nói vặn vẹo Vương Diễm lộ thai. Mẹ, ngươi không phải nói muốn đem ta tặng người sao, sau đó đi lanh cái khuê nữ trở về, ta xem ngươi đem ta đưa cho Tiểu cứu cứu hảo, sau đó đem mưa nhỏ tỷ lánh về nhà, ngươi mắt thèm mưa nhỏ tỷ đã lâu đi. Về sau ta cấp tiểu cứu cứu đương nhi tử, mưa nhỏ tỉ cho người đương nữ nhi. Nói còn gật gật đầu, sắc có chuyện lạ bộ dáng. Đệ 15 chương. Phi, ai muốn ngươi như vậy nhi tử, lãng phí lương thực. Diệp nhị cô tức giận nói. Diệp tiểu vũ chạy nhanh hòa giải. Tiểu diễm, ngươi có thể nghỉ làm ngươi ca mang ngươi lại đây chơi. Hào đi, ai làm ta mẹ như vậy luyến tiếp ta cái này đáng yêu nhi từ đâu. Ta chỉ có cố mà làm lưu lại. Mưa nhỏ tỉ. Ngươi có cái gì ăn ngon muốn để lại cho ta nha, ta nghỉ qua đi ăn. Vương Diễm một bộ không thể nề hà bộ dáng đem Diệp tiểu vũ cho cười. Náo nhiệt qua đi hết thể khôi phục bình tĩnh, chỉ là Diệp ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca ra cửa thời điểm trong thôn người đều nhiệt tình về phía các nàng chào hỏi. Thư thông báo chúng tuyển nếu tới, Diệp ba liền đi đơn vị cùng đơn vị ký hợp đồng, đọc sách trong lúc đơn vị tiền lương y theo mà phát hành, tốt nghiệp sau hồi nguyên đơn vị. trong lúc này tuổi nghề dựa theo ở giáo học tập thời gian tiếp tục tính toán vì liên tục tuổi nghề diệp ba đem hộ khẩu di chuyển chứng lương du quan hệ rời đi chứng cùng với thương phẩm quan hệ này đó chứng minh cũng ở đơn vị làm tốt đỡ phải về sau lại đi một chuyến diệp mẹ cùng diệp đại ca bọn họ đảo còn dễ làm chỉ cần đi thôn trưởng kia làm là được hắn tam thúc ngươi đi tìm người rút một chút lý bạch liên nàng khả năng chạy diệp tiểu vũ bọn họ đang ở thương lượng đi bê thành sau như thế nào có thể kiếm ít tiền bên kia tiêu dùng đại Lại không có trong đất sản xuất trợ cấp Tuy rằng tiền lương y gì theo mà phát hành Nhưng tiền thưởng, Tiền trợ cấp là không có Bọn họ còn tưởng ở bên kia mua phòng ăn ra Không điểm tiền như thế nào mua Đại bá mẫu những lời này Ở đại gia trong lòng nổ tung nổi Đại tẩu, Lý Bạch Liên thật đi rồi Ngươi như thế nào phát hiện diệp ba lo lắng đây là cái hiểu lầm Hắn Tam Thúc Hôm nay ta đi đại thụ bọn họ ngoài phòng kêu nàng Vẫn luôn không ai đáp ứng Ta liền cảm giác không thích hợp Đẩy cửa ra vừa thấy Nàng tư nhân vật phẩm cũng chưa, ta lúc này mới phát hiện không thích hợp. hắn Tam Thúc, ngươi mau gọi người cùng đi đem nàng tìm trở về, ta tôn tử không thể không có ma ơi. Đại bá mâu thực sốt ruột địa đạo. Đại tẩu, ngươi đừng hoàng hốt, ta đây liền đi tìm người hỗ trợ. Diệp ba nói xong liền đi ra ngoài tìm người. Diệp ba đi thôn trưởng ra, làm thôn trưởng hỗ trợ tìm mấy cái cước trình tốt tráng lao động, ra thôn sau đi trước công xã. hướng Diệp đại bá cùng Diệp đại thụ nói tình huống. Diệp Đại bá hai người bọn họ nơi nào còn có thể ngồi được, chạy nhanh hướng đơn vị xin nghỉ, đi theo cùng đi tìm người. Bọn họ đi trước công xã đến trong huyện Bến Xe, từng người tách ra đi hỏi có hay không người nhìn đến Lý Bạch Liên. Chính là, hiện tại là rất nhiều thanh niên trí thức ở thi đại học qua đi không có thể thi đậu đại học, đều tưởng thông qua chiêu công trở về thành, bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, thật nhiều thanh niên trí thức đều ở thời điểm này trở về thành. Lý Bạch Liên những đặc trưng này ở thật nhiều thanh niên trí thức thượng đều có thể tìm được. Bến xe người không quen biết Lý Bạch Liên, huống hồ nhiều người như vậy ai có thể nhớ rõ thành? chỉ có thể tiếp tục hướng trong huyện đi. Con Hảo Diệp 3 là đường sắt bộ môn công nhân, khiến cho hỗ trợ cha cha có phải hay không có cái kêu Lý Bạch Liên mua phiếu, nhưng cha xét lúc sau không có. Này niên đại lại không có thân phận chứng, vẽ xe lửa lại không phải hệ thống tên thật, nếu ý định muốn trốn, là tìm không thấy người. Mọi người chỉ có thể đi về trước. Những người này có thể đi theo hỗ trợ đã là nhân tình, lại tìm đi xuống là không được. Diệp đại thụ thực suy sút, hắn đối bạch liên còn chưa đủ hảo sao, cái gì đều không cho hắn làm, thiên y lý ấy bách thuận, nàng đi thi đại học cũng đồng ý, vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Ba ba, mụ mụ đi đâu vậy Diệp thành quân có điểm bất an. Mụ mụ ngươi đi ngươi bà ngoại gia, cách một thời gian liền sẽ về nhà. Diệp đại thụ cường từ khi khởi tinh thần nói. Đi, đi trong phòng, chúng ta ra hai cùng nhau ngủ một lát. Diệp Đại Thụ một phen bế lên Diệp Thành Quân hướng trong phòng đi đến. Trong phòng Lý Bạch Liên Tư nhân vật phẩm đã không có, cảm giác chống giống như nhau Diệp Đại Thụ hiện tại tâm tình. Diệp Đại Thụ đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở ra Lý Bạch Liên ngày thường phóng tiền cùng phiếu ngăn kéo cũng là chống giống. A, Lý Bạch Liên đủ có thể nha, một chút đồ vật cũng không đủ hắn ra hai lưu. Diệp Đại Thụ đem Diệp Thành Quân đặt ở ngực hắn, nằm ở trên giường nhớ tới mấy năm nay cùng Lý Bạch Liên nhật tử, cảm giác giống một giấc mộng. Nếu không, có Diệp Thành Quân ở, hắn mau thật sự cho rằng hắn liền làm một giấc mộng, chẳng qua hiện tại tình mộng. Sinh hoạt vẫn là tiếp tục về phía trước, chính là, Diệp Đại Thụ rõ ràng cảm giác không giống nhau. Hắn đi đơn vị thường xuyên đụng tới một ít người đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn một qua đi bọn họ liền dừng lại, không nói chuyện nữa, hắn biết bọn họ sẽ nói cái gì, nói hắn Diệp Đại Thụ vô dụng, quản không được tức phụ, làm tức phụ chạy. Hắn kỳ thật là có cảm giác, ở Lý Bạch Liên nghĩ mọi cách muốn thi đại học thời điểm, nhưng hắn muốn chứng minh chút cái gì? Đáng tiếc, hắn thua. Hắn nhận thua, về sau không bao giờ sẽ bị cảm tình tả hữu. Diệp ra không khí gần nhất rất thâm mê, Diệp ba cảm thấy như vậy cũng không có gì dùng, còn không bằng đi làm điểm mặt khác. Vì thế hắn mang theo Diệp tiểu vũ huynh mỗi ba người cùng Diệp mẹ cùng đi thành phố Vấn An ông ngoại bà ngoại. Nô ra ở tại thị ZF người nhà trong viện, là một bộ ba phòng một sảnh phòng ở. Đây là ngô phụ thang phó chỗ lúc sau phân phòng ở. Nô ra từ Diệp mẹ bị xuống nông thôn lúc sau liền tận lực điệu thấp lên. ngày thường cũng liền đi bưu cục cấp diệp mẹ gửi qua bưu điện một ít đồ vật từ chính sách bưu ra nô phụ liền cấp diệp ba gọi điện thoại làm dẫn hắn cháu ngoại ngoại tôn nữ đi trong nhà nhận nhận môn diệp tiểu vũ các nàng đoàn người ở nhà thuộc viện bên ngoài bị ngăn cản lý thúc thúc ta là ngô liên ta mang theo ta nam nhân cùng bọn nhỏ trở về nhìn xem ba mẹ diệp mẹ giải thích nói là tiểu liên nha ngươi đều thật dài thời gian không đã về rồi lần này có thể ngốc bao lâu nói cho các nàng cho đi lý thúc thúc Ta liền ngốc mấy ngày, quá một đoạn thời gian ta muốn đi bê thành đi học, đây là ta Nam Nhân, Diệp Quốc An, đây là ta Đại Nhi Tử, Diệp Đại Đông, Tiểu Nhi Tử, Diệp Đại Bắc, Tiểu Nữ Nhi, Diệp Tiểu Vũ, tới, kêu Lý Gia Gia. Diệp mẹ hướng Lý Thúc Thúc giới thiệu nói, còn làm Diệp Tiểu Vũ các nàng gọi người. Lý Gia Gia Hảo, Diệp Tiểu Vũ các nàng cùng kêu lên kêu lên. Ai, Hảo Hảo Hảo, Tiểu Liên, ngươi thi đậu đại học lạp hắn nhưng không sai quá cái này quan trọng tin tức. Ân. Thi đậu B thành đại học sư phạm, về sau tốt nghiệp xong xuôi cái lao sư dạy học và giáo dục, quốc an hắn thi đậu B phương giao thông đại học, đại đông thi đậu chính là B thành nhân dân đại học. Diệp mẹ nói, nàng cố ý nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, lâu như vậy không trở về, không cần bị trở thành tống tiền. Chúc mừng ngươi tiểu liên. Ân, cảm ơn Lý Thúc Thúc, ta về trước ta mẹ chỗ đó. Nói hướng Lý Thúc Thúc cáo tử. Lý Thúc, mới vừa người nọ ai nha. Ngươi như thế nào bỏ vào tới môn vị chỗ tới một cái phụ nữ trung niên. Tiểu Phương Nha, là Tiểu Liên, nô ra cái kia, nàng mang theo nàng nam nhân cùng hài tử trở về vấn an láo nô bọn họ. Nàng cùng nàng nam nhân đều rất lợi hại đem diệp mẹ tình huống nói hạ, ra rồi, liền thích người khác nghe hắn lại nhảy vài câu. Phanh phanh phanh. Ai Nha môn từ bên trong mở ra, ra tới một cái lao thái thái, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, ăn mặc thức cũ, nhưng là tẩy đến sạch sẽ, A Liên. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thanh âm tử vừa rồi nghĩ hoặc, đến kinh hỉ, lại đến ngẹn ngào, nói hết mấy năm nay chua suốt lịch trình. A liên đã về rồi. Một cái lao nhân từ bên trong bước nhanh đi ra. mau tiến vào. Nô mẫu nói đem cửa mở ra, làm diệp tiểu vũ các nàng đi vào, sau đó mới đóng cửa lại. Đây là mưa nhỏ đi, ta là người bà ngoại. Nô mẫu nhìn đến diệp tiểu vũ liền đem nàng kéo qua tới cẩn thận mà nhìn nhìn nàng. Nói lại lôi kéo Diệp đại ca Diệp nhị ca một trận máy nhìn, cuối cùng mới nhìn nhìn Diệp Ba. Diệp Ba. Hắn liền biết, tuy rằng bọn họ đồng ý hôn sự này, chính là trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Không có biện pháp, kết hôn thời điểm không bị làm khó dễ, hiện tại bổ trở về bái. Quốc An, lại đây hai chúng ta nói chuyện. Nô phụ đem Diệp Ba kêu qua đi. ân Ba Diệp Ba vội vàng đi qua. A Liên, ngươi gầy, tay cũng tháo. Nô mẫu tinh tế mà vớt ve hạ Diệp mẹ ngón tay. Hụt Hưng nói, nàng kiều dưỡng khuê nữ là bị nhiều ít khổ mới biến thành như vậy, trên tay đều khởi cái kén. Mẹ, không mệt. Diệp mẹ an ủi nói, như thế nào không mệt đâu, vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian, trên tay đậu bị ma nổi lên phao, nhưng ngày hôm sau vẫn cứ được với công, làm sao bây giờ đâu. Đem phao dùng châm chọc phá, bài trừ bên trong nước ngủ, ngày hôm sau có thể tiếp tục lao động, sau đó lại khởi phao, lại chọn phá, vẫn luôn lặp lại, thẳng đến trên tay nổi lên kén, mới sẽ không khởi phao. Sau lại cùng Diệp ba tự do yêu đương kết hôn sau, Diệp ba đau lòng nàng, không làm nàng mỗi ngày đi bắt đầu làm việc, không bắt đầu làm việc là không có khả năng, chỉ có thể chọn thoải mái sống làm, cứ như vậy trên tay cái kén cũng vẫn luôn không tiêu, nỗ mộ nhưng không phải đau lòng sao. Thì, ngươi đã về rồi. Nói từ bên ngoài tiến vào một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Đại đệ, ta đã trở về. Diệp mẹ trở lại, sau đó cấp Diệp tiểu vũ các nàng cho nhau giới thiệu hạ. Mẹ! Ta nghe Lý Thúc nói tỷ của ta các nàng đã về rồi người còn chưa tới. Thanh âm liền chức truyền vào được, ca môn bị mở ra. Tiểu đệ, ta đã trở về. Đây là ngươi cháu ngoại trai cháu ngoại gái. Lại hướng nô nhị cứu cứu giới thiệu hạ. Quốc An, ngươi nghĩ như thế nào nô phụ hỏi. Ba, ta cùng A Liên, đại thụ đều thi đậu B thành đại học. Ta về sau sẽ hồi nguyên đơn vị. A Liên trở về đi dạy học. Diệp Ba Trung Quy Trung Củ nói, đều thi đậu nô phụ kinh ngạc nói. này một năm thi đại học chúng tuyển xuất cực thấp, chỉ tuyển chọn 27 vạn nhiều thí sinh, phân đến cả nước các nơi đó là càng thiếu. giống loại này một nhà thi đậu ba cái cũng không nhiều lắm. bất quá lúc này ai cũng không muốn đi chú ý cái này, nếu không phải người khác đề cập, ai sẽ biết? nô phụ trước đó không biết bọn họ sẽ tham gia thi đại học, Diệp ba bọn họ cũng không dám nói, vạn nhất không thi đậu, kia việc vui liền lớn. Ân, chúng ta về sau một nhà đều đi với thành. Diệp ba trở lại. Vậy ngươi về sau còn không phải phải về tới công tác nô phụ hỏi. Đúng vậy. ân các ngươi tiền có đủ hay không? Chuẩn bị đi bê thành thuê nhà chờ lát nữa lấy điểm tiền đi, thuê người khác phòng ở luôn là dùng không thuận tay. Nô phụ nói thẳng. Ba, không cần, chúng ta tiền còn đủ, trước thuê một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ đi tìm xem phương pháp, kiếm ít tiền. Diệp ba cự tuyệt, hắn nếu là cầm tiền, hắn thành gì? Nô phụ cũng không ở khuyên, nam nhân đều sĩ diện, hắn biết đến. Diệp ba người này cũng hảo cường, bằng không bị thương tự tôn này nhưng sao hảo, quá mấy ngày đi thời điểm làm nàng mẹ cấp a liên tắc điểm tiền. Đệ 16 chương Diệp tiểu vũ các nàng trưa hôm đó tới ngô gia, buổi tối ngô gia người đều bị kêu về nhà. Tại đây giao thông cơ bản dựa đi, thông tin cơ bản dựa giống nhân đại, ngô gia người có thể thực mau tế tiểu, đủ để thấy tốc độ. Cơm chiều là ngô tiểu cứu cứu ở tiệm cơm quốc doanh mang về đồ ăn, phương tiện lại mỹ vị. tỷ trước kia không cho phép. Về sau muốn thường thường trở về nhà. Bằng không như vậy, tỷ, các ngươi dọn đến thành phố đến đây đi. Nô tiểu cứu cứu đề nghị nói. Nói bậy gì đó đâu, ngươi tỷ nhà bọn họ ba người thi đậu bê thành đại học, về sau khó được trở về. Nô phụ ngắt lời nói, nói lại nhìn hạ ba cái con dâu sắc mặt, thấy bọn họ không lộ ra cái gì ghét bỏ biểu tình mới bãi. Này ba cái con dâu đều là diệp mẹ xuống nông thôn sau ngô ra cưới tức phụ, đều là môn đăng hộ đối. Một đoạn này thời gian cũng có một ít xuống nông thôn thanh niên trí thức đã trở lại, làm phụ mẫu trừ phi đặc biệt bất công, vừa trở về hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiều thương tiếc bọn họ một ít. Nhưng lưu tại trong thành, đặc biệt là trong nhà thức phụ, sẽ cảm thấy hai vợ chồng già đem thể mình đều trợ cấp cấp phản hương thanh niên trí thức nhóm, có người ra đã nháo ra chê cười. Nhà hắn cũng không thể phát sinh như vậy sự, có cũng muốn bóp tắt ở trong nôi. Mới trở về lại phải đi, Á Liên ngươi lần này nhất định phải nhiều ngốc mấy ngày. Nô mâu mới vừa liền hỏi Diệp mẹ ở nông thôn sinh hoạt, có hay không chịu khi dễ, Diệp ba đối nàng được không, chị em dâu chi gian được không ở chung, cha mẹ chồng có hay không làm khó dễ nàng, hài tử có nghe hay không lời nói. Diệp mẹ còn không có tới kịp nói chuyện này, nô mâu trá vừa nghe đến, có điểm ngốc. Mẹ, chúng ta sẽ nhiều ngốc mấy ngày, chỉ cần ngươi không chê chúng ta. Diệp mẹ trấn an nói, ai dám ghét bỏ, đây là nhà ta, không vui có thể cút đi. Nô mẫu nói nhìn mấy cái nhi tử con dâu liếc mắt một cái, giống như các nàng nếu là vừa nói ghét bỏ liền sẽ nhảy dựng lên đuổi đi các nàng đi ra ngoài giống nhau. Chính là, tỷ, này chính ngươi ra, tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về. Nô nhị cứu cứu phụ hòa nói. Lão nhị nói đúng. Nô mẫu đối ngô nhị cứu cứu như vậy thức thời tỏ vẻ vừa lòng. Mẹ, nhà của chúng ta ai dám nha, ngài chính là nhà của chúng ta Lão Thái Hậu. Nô tiểu cứu cứu đối với ngô mẫu làm mặt quỷ mà. Nô mẫu bị chọc cười, bóc quá này một vụ, nhìn nhìn diệp đại ca, lớn lên cao cao gầy gầy, mặt mày tuấn lãng, giữa mày mơ hồ có vài phần diệp mẹ bộ dáng. đại đông đứa nhỏ này, lớn lên rất giống lao tam. Trong phòng người nhìn nhìn diệp đại ca lại nhìn nhìn ngô tiểu cứu cứu. Mẹ, cháu ngoại giống cậu sao, ngươi xem Lão tam này khiêu thoát bộ dáng nơi nào so được với đại đông, đại đông đứa nhỏ này, này trầm ổn kính tương đối giống ta. Nô đại cứu cứu nói. Đại ca, không mang theo như vậy nô tiểu cứu cứu dầm chân nói đại đông ngày mai tùy ta cùng nhau đi ra ngoài đi nô đại cứu cứu nhìn đại đông bộ dáng này chuẩn bị dẫn hắn đi ra ngoài thấy gọi người rèn luyện rèn luyện ân tuất đại cứu diệp đại ca thanh âm trước sau như một mà trầm ổn không có gợn sóng nô đại cứu cứu càng thích hảo kia như vậy ngày mai hắn ba người mang quốc gan đi ra ngoài nhận nhận người lao tam ngươi liền mang theo đại bắc đi ra ngoài ta mang theo á liên cùng mưa nhỏ đi trong viện đi một chút Nô mẫu một chút liền làm ăn bài. Kế tiếp mấy ngày, nô ra người mang theo diệp ra người ở trong viện nhận nhận người, đi đơn vị cho người ta giới thiệu đây là nhà nàng khuê nữ, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn loại này nói. Trong đại viện người cũng đều đã biết, nô ra cái kia khuê nữ, năm đó xuống nông thôn, hiện tại tranh đua, cùng lao công nhi tử cùng nhau thi đậu bê thành đại học. Sau đó có thanh niên trí thức phản thành nhân gia liền đoán hướng dẫn, bọn họ như thế nào không có thi đậu đại học, thanh niên trí thức phản thành về nhà phần lớn thông qua chiêu công. Hiện tại chỉ tiêu liền nhiều như vậy, cho nên phần lớn đều là mặt trên lão nhân nội lui, sau đó phản hương thanh niên trí thức nhận ca. Vốn dĩ trong thành liền không phải mỗi người có công tác, huống hồ có vẫn là lâm thời công, đều ở nhìn chằm chằm vị trí này, kết quả, bọn họ trở về tiệt hồ. Có đánh đá phản hương thanh niên trí thức liền sẽ cùng nàng làm lên, nói nếu không phải nàng hạ hương, xuống nông thôn không chừng ai đâu. Có thẹn thùng liền cười cười không nói lời nào. Thời gian luôn là quá thật sự mau. Diệp tiểu vũ các nàng cũng muốn đi trở về, lần này đến thăm ngô Gia nhị lão, thuận tiện bài cái năm. Mấy ngày nay Diệp tiểu vũ quá đến nhưng thoải mái, mỗi ngày giống cái linh vật giống nhau, bị ngô mẫu mang đi ra ngoài hướng người khác khoe ra khoe ra, nàng liền ở bên cạnh cười cười, sau đó kêu thúc thúc ra gì, ra ra nãi nãi, cuối cùng được đến một phen kẹo hoặc là một ít tiểu điểm tâm. Mẹ, không cần lại tặng, ta về sau lại đến xem các ngươi. Diệp mẹ bọn họ tới rồi ga tàu hỏa. ngăn cản ngô Phụ ngô mẫu bọn họ tiếp tục đưa đi xuống. A liên, nhất định phải nhiều viết thư A, tới rồi B thành cho chúng ta gọi điện thoại. Ngô mẫu thực không tha. Hai mẹ con nhiều năm như vậy không gặp mặt, mới ngốc mấy ngày, liền lại muốn phân biệt. Ai, tốt mẹ. Mưa nhỏ, đây là một chút đồ ăn vặt, mang ở trên đường ăn, mưa nhỏ cũng muốn cấp bà ngoại viết thư A. Ngô mẫu tiếp tục dặn Dò Diệp Tiểu Vũ nói, nói xong đưa cho mưa nhỏ một cái bao vây. Tốt, bà ngoại, ta nhất định sẽ... Diệp Tiểu Vũ khẳng định đến. Bên kia Diệp Ba bọn họ cũng cùng nô phụ đoàn người cáo biệt xong, Diệp Tiểu Vũ các nàng hướng nô mẫu bọn họ phất tay cáo biệt, thượng hồi trong huyện xe lửa. Một đường sông này, Diệp Tiểu Vũ các nàng tới rồi buổi tối mới trở lại trong thôn, chủ yếu là trong huyện đến công xã xe không dễ dàng chờ đến. "Mẹ, ngươi xem." Diệp Tiểu Vũ mở ra bà ngoại cấp bao vây đưa cho Diệp mẹ. Nàng ở xe lửa thượng thẻm chuẩn bị lấy điểm đồ ăn vặt ra tới đỡ thèm, một sờ đến bên trong đồ vật, liền biết không thích hợp. Ở trên đường không an toàn, về đến nhà sau mới dám lấy ra tới cấp Diệp mẹ nhìn một cái. Diệp mẹ lấy lại đây vừa thấy, đem đổ vật toàn bộ phóng tới trên bàn, liền mở nhạt ánh đèn, nhìn nhìn, là một bước tiền. Diệp mẹ cầm lấy tới đếm đếm, có 5.000 khối. Nô ra tuy rằng trong nhà đại đa số người đều có công tác, chính là ngày thường cưới vợ gả nữ nhi đều sẽ hoa đi ra ngoài một tuyệt bút, còn có ngày thường nhân tình lui tới. Cũng liền mấy năm nay, trong nhà không ai kết hôn mới có thể tiết kiệm được tới. Quá hai năm phía dưới hải tử trưởng thành cũng muốn kết hôn, lại đến hoa đi ra ngoài một tuyệt bốc tiền, có thể tích cóp hạ điểm tiền cũng không dễ dàng. Có này đó tiền hơn nữa phân ra tiền, bọn họ đi bê thành liền có thể nhìn xem có hay không người bán cái loại này nhà trệt, có cái chính mình loa luôn là thư thái một ít. Diệp mẹ trong lòng có điểm hụt hẫng cho nàng nhiều như vậy tiền, không biết có thể hay không bị đệ tức phụ nhóm biết. Hảo! Alien! Về sau chúng ta kiếm lời nhiều cấp nhạc mẫu bọn họ một ít, coi như trước mượn. Diệp Ba nhìn đến này đó tiền cũng thực kinh ngạc, cũng thực cảm động. Hắn rõ ràng cự tuyệt vô phụ, không nghĩ tới sẽ đem tiền phóng tới cấp Diệp Tiểu Vũ đồ ăn vặt trong bọc, cũng không sợ lấy ném. Diệp Tiểu Vũ đem bao vây cho nàng mẹ sau liền về phòng rửa mặt ngủ đi, này đánh xe quá mệt mỏi, tưởng nghiệm trước kia cao thiết động xe, từ trong huyện đến thành phố điểm này khoảng cách, một giờ liền đến. Diệp Tiểu Vũ nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị cùng Diệp mẹ cùng đi mua hàng Tết, thuận tiện đi trong huyện nhìn xem, có cái gì có thể dùng để giao dịch. Gia tăng nàng năng lượng tệ Phía trước tuổi tiểu Trong nhà đại nhân cũng không yên tâm nàng đi ra ngoài chơi Nàng có thể giao dịch đồ vật cực hạn Ở trong thôn cùng công xã Hiện tại đi học Đại nhân cũng không quá quản Đến bây giờ Diệp Tiểu Vũ cũng không biết cái này hệ thống sở hữu công năng Trước mắt chỉ khai giao dịch Diễn đàn này hai cái công năng Nàng hệ thống cũng không giống khác hệ thống Không có việc gì ra tới mạo cái phao Tìm xem tồn tại cảm Làm nàng làm nhiệm vụ gì đó Quá cao lãnh một ít Sáng sớm Diệp tiểu vũ đã bị diệp mẹ từ trên giường đào lên, diệp tiểu vũ muốn đánh chết ngày hôm qua chính mình, vì mau nếu muốn đi trong huyện nhà, lại không thể ngủ nướng. Diệp mẹ các nàng vẫn là đi cung tiêu xã, diệp tiểu vũ nhìn nàng mẹ ra nhập rộn ràng nhốn nháo tranh mua đại quân, yên lặng mà lui đi ra ngoài, ở cửa chờ nàng mẹ, thật là đáng sợ. Đột nhiên, diệp tiểu vũ chú ý tới cung tiêu xã ven tưởng có một thiếu niên chính lôi kéo một trung niên nhân nói cái gì, kia thiếu niên ăn mặc rách tung tóe, giặt hồ thật sự sạch sẽ. Kia trung niên nhân ăn mặc thực thể diện, sắc mặt thực hảo, không giống đương thời người một bộ khổ qua mặt, vừa thấy chính là quá rất khá cái loại này người. Diệp tiểu vũ xa xa mà nhìn đến kia thiếu niên lấy ra một cái tiểu khăn, mở ra một chút, châu quang bảo khí, cấp trung niên nhân nhìn nhìn, liền lập tức đem khăn khép lại. Diệp tiểu vũ nhìn đến, kia trung niên nhân mắt sáng rực lên, đối với thiếu niên nói gì đó, thiếu niên cùng hắn nói chuyện với nhau trong chốc lát, không biết người thiếu niên nói gì đó, trung niên nhân vẻ mặt thất vọng mà đi rồi. Kia thiếu niên mặt ủ mày ê mà tiếp tục tại chỗ chờ đợi. Diệp Tiểu Vũ biết, cơ hội tới. Nàng chạy nhanh chạy tới, vạn nhất thiếu niên này đi rồi làm sao? "Đại ca ca, ngươi mới vừa là tưởng đem vài thứ kia thay đổi sao?" Diệp Tiểu Vũ trực tiếp hỏi, không trực tiếp không được, nếu là huyền chuyển một chút, ai sẽ phản ứng nàng, cái này tiểu thí hài nha. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng thiếu niên này sẽ thực cảnh giác, nhưng tuổi chính là nàng thiên nhiên màu sắc tự vệ, người khác xem nàng lớn như vậy điểm đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Ngươi như thế nào biết kia thiếu niên kim quả quả nhiên chấn động, vội nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, xem là cái tiểu nữ hài, mới thở phào nhẹ nhõm. Kim quả ra thành phần không tốt lắm, các nơi đã bắt đầu lục tục mà sửa lại án xử sai. Đang ở này đương khẩu, hắn ra ra lại được bệnh cấp tính, trong nhà không có tiền, yêu cầu dược hắn mua không nổi, hắn mới nghĩ đến thử thời vận xem có thể hay không đổi đến tiền hoặc là dược. Đại ca ca, ta mới vừa ở bên kia thấy được. Diệp Tiểu Vũ chỉ chỉ cung tiêu xác cửa. Kim quả sắc mặt thật không tốt, hôm nay còn hảo là cái tiểu hài tử. Nếu là mặt khác cấp tiến người thấy được, hắn hôm nay bất tử cũng muốn lột ra. Tiểu hài tử, ngươi muốn làm sao kim quả không thấy được diệp tiểu vũ có đi tố giác dấu hiệu, nhưng hiện tại còn nghĩ mà sợ, ngựa khí cũng không tốt lắm. Đại ca ca, ngươi cái kia đồ vật như thế nào đổi diệp tiểu vũ cũng không thèm để ý, mặc cho ai bị đột nhiên như vậy một dọa, sắc mặt đều sẽ không tốt. Kim quả hoài nghi mà nhìn nhìn nàng. Ngươi trở ra khởi tiền một tiểu thí hải có cái gì tiền? Đương nhiên, ta bà ngoại cho ta thật nhiều tiền còn có cái gì? Đại ca ca, ngươi cái kia đồ vật như thế nào đổi đi Diệp Tiểu Vũ tiếp tục nói. Đây là tan mãi mãi của hồi môn, một khoản nạm chân châu đá quý kim bộ diêu, bà chăm khối đi. Ông nội của ta được bệnh cấp tính, trừ bỏ phải cho hắn mua thuốc, về sau còn phải cho hắn bổ bổ. Nếu không phải thiếu tiền, ai nguyện ý đem thứ này lấy ra tới thay đổi nha? Kim quả nghĩ nghĩ vẫn là nói cho Diệp Tiểu Vũ. Nói còn thở dài, đều là sinh hoạt bức bách Diệp Tiểu Vũ xem hắn bộ dáng này Cũng chưa nói gì Nhưng nàng không có như vậy nhiều tiền nhà Gia châu thổi quá độ, nghị nghị đối kim quả nói Đại ca ca, ta dùng cái này cùng ngươi đổi được không? Đệ 17 chương. Diệp Tiểu Vũ nói xong từ trong bọc lấy ra một cây nhân sâm Kỳ thật là từ hệ thống lấy ra Đây là phía trước ở hệ thống bên trong khác cửa hàng mua được Chuẩn bị lưu trữ làm cần dùng gốc Hiện tại dùng để trao đổi vừa và tốt Nghe kim quả ý tứ là hắn có cái sinh bệnh ra ra, người này tham liền tính hắn ra ra không dùng được, cũng có thể đi đổi mặt khác đồ vật, cứu mạng đồ vật hay cũng không ngại nhiều. Càng quan trọng là, người này tham còn có thể ở cửa hàng lại mua, cũng không sợ về sau phải dùng thời điểm không có. Quả nhiên diệp tiểu vũ một lấy ra nhân sâm, kim quả liền đồng ý, người này tham kim quả hắn có thể cầm đi cùng tiệm thuốc đổi đồ vật, còn có thể chừa chút tham cần hầm canh cấp kim ra ra bổ sung một chút nguyên khí, lao nhân ra sinh bệnh thực háo nguyên khí. phương thức này trao đổi cũng tương đối an toàn diệp tiểu vũ cũng không ma kỷ đem nhân sâm đưa cho kim quả tiếp nhận kim quả đưa cho nàng kim bộ diêu gần gũi xem này kim bộ diêu càng mỹ này kim bộ diêu dài chừng 15 cm ở kim thoa đầu trên có một đôi triển khai cánh cánh mỏng mà trong suốt mềm thả cứng cỏi được khảm tinh điêu ngọc chắc ngọc phiến ngọc phiến bốn phía mãn sức chạm giống mai cúc, tử tế tơ vàng bệnh mà thành khảm thuần thiên nhiên chân châu tuệ trạng xuyến sức phân tổ rũ xuống như vật còn sống giống nhau sinh động sinh động như thật. Nay kim bộ diêu nếu là phóng tới về sau khẳng định có thể bán thượng giá cao, nhưng hiện tại kim quả chờ tiền cứu cấp, liền không có biện pháp, còn không nhất định có thể bán đi ra ngoài. Nay thời đại đại đa số nhân công tư so thấp, vật tư cung không đủ cầu, dân chúng mỗi ngày tính toán như thế nào có thể mua được càng nhiều lương thực, thịt heo chờ cấp người một nhà bổ thân thể. Loại đồ vật này mua tới không thể dùng, cũng không thể lấy ra đi khoe ra, bị phát hiện còn khả năng chiêu họa chỉ có thể đặt ở trong giường chiêu hôi. Nếu là tiện nghi còn có thể mua tới phóng, nhưng 300 khối có thể mua rất nhiều rất nhiều lương thực, đại đa số người cảm thấy tính không ra. Hảo, đại ca ca ta phải đi, tai kiến. Nói xong diệp tiểu vũ liền đem kim bộ diêu nương bao vây che lấp phóng tới hệ thống. Này kim bộ diêu quá Mỹ, ta phía trước còn chuẩn bị bán đổi năng lượng tệ đâu, hiện tại thay đổi chủ ý nàng muốn lưu trữ nó, về sau đi làm hán phục chờ truyền thống phục sức, sau đó mang lên cái này kim bộ diêu sơ tiểu cũ tiểu tóc, đi chụp mị mị ảnh chụp. Ân, tiểu muội muội, ta kêu Kim Quả, liền ở tại tiệm cơm quốc doanh qua đi cái kia hẻm nhỏ hướng trong đi tam gia chính là nhà của chúng ta, về sau nếu còn muốn đổi trang sức, vòng tay, vòng cổ chờ có thể đi chỗ đó tìm ta. Kim Quả cảm giác chính mình đầu góc vừa kéo, liền đem hắn cho ở nói cho Diệp Tiểu Vũ, bất quá này tiểu hài tử cảm giác còn rất đáng tin cậy, Kim Quả an ủi chính mình nói. Ân, ta đã biết, đại ca ca. Diệp Tiểu Vũ cũng chưa nói đi, cũng chưa nói không đi, về sau sự ai biết được. Diệp Tiểu Vũ xem bên này trì hoãn thời gian dài như vậy, chạy nhanh chạy về cùng tiêu xã cổng lớn, nếu là Diệp mẹ chờ lát nữa đoạt xong đồ vật ra tới không thấy được nàng, không được cấp chết. Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống, nhìn nhìn cá nhân tin tức kia lan, năng lượng tệ còn có rất nhiều, có thể chống được đi bê thành, nơi đó thành thị đại, nàng đi chỗ đó phát triển phát triển tựa như một giọt giọt nước vào hải dương, không dậy nổi một chút bọc nước. Bất quá đi phía trước đến đem phía trước kiểm tra đo lường đến có thể đảo bảo bối cấp đào đi Về sau trở về không chừng khi nào đâu. Mưa nhỏ, đồ vật mua xong rồi, chúng ta đi mặt trên đi. Diệp mẹ tóc hỗn đột, quần áo bất chỉnh nhìn nhìn những người khác, cũng là như thế hình tượng, Diệp tiểu vũ thật cảm thấy thực thần kỳ. Mặt trên người rõ ràng thiếu rất nhiều, tuy rằng vật tư cũng thực khẩn trương, nơi này người vẫn là bài đội từ từ tới. Diệp mẹ cũng sửa sang lại phía dưới phát, kéo kéo quần áo, nhìn không như vậy nhỉ, bài đến đội ngũ mặt sau đi. Hoa mau hai cái giờ mới đem đồ vật mua xong. Diệp Tiểu Vũ mau nhàm chán đã chết, xếp hàng quá lãng phí thời gian. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp mẹ trao hỏi, đi đến góc, mở ra diễn đàn soát khởi thiệp tới. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên phát hiện một cái kinh nghiệm chia sẻ rán. Các vị ký chủ nói vậy cũng cùng ta giống nhau, trói định hệ thống, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thực hố. Mặt sau liền chậm rãi có khởi sắc, không chỉ có còn một tiền, còn nhỏ có thường ngạch, cho rằng như vậy liền có thể hưởng thụ sinh sống. Nhưng là... Lâu chủ, mau rằng nha... Đoạn ở chỗ này ngươi không biết xấu hổ sao? Chính là Hảo, uống lên nước miếng, tiếp tục giảng Ta xuyên đến một cái phong kiến vương triều, là một cái vương gia, thái hậu con lúc tuổi già Đã biết chính mình thân phận địa vị, lâu chủ mỗi ngày không tư tiến thủ, hưởng thụ chính mình xa mê sinh hoạt, đến nỗi năng lượng tệ, đều có người giúp ta đi kiếm Ta chỉ phụ trách giả quét thượng truyền là được Sau đó người đến trung niên, ta bị hệ thống trình thảm Lâu chủ Trên người của ngươi đã xảy ra cái gì thê thảm sự, nói ra làm chúng ta cao hứng cao hứng. Lâu chủ, ngươi đi vê nút cờ sao. Lâu chủ, ngươi sẽ không bị ám sát đi. Lâu chủ, ngươi mau trở lại đem ta đáp án mang về tới. Ta không ở, che lại như vậy cao lâu, hảo, trọng điểm tới. Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi hứa cái gì nguyện vọng sao. Nhớ rõ, dốc lòng trở thành sử thượng đại mãn quán ảnh đế. Trở thành một người nhà khoa học, thay đổi trồng hoa quốc. Trở thành... Lâu chủ nguyện vọng của ta là trở thành một người hoàng đế, có được tam cung lục viện 72 phi tần. Chính là, xuyên qua sau ta quá nhật tử mới là thần tiên nhật tử, hoàng đế ca ca so với ta đại một vòng, đem ta đương nhi tử dưỡng. Có tiền có quyền, liền không lại nhớ đến ta xuyên qua trước nguyện vọng. Sau đó ở ta cháu trai đăng cơ, mà ta đã trung niên thời điểm, hệ thống cho ta một cái đòn nghiêm trọng. Điện giật ta nửa ngày, sau đó cho ta đã phát một cái thông chi, nếu ta không ở một tháng sau áp dụng hành động. Nó sẽ mỗi ngày điện giật ta một giờ, một ngày mười hai thứ. Quá phát rổ. Thảm như vậy, lâu chủ, ta đồng tình ngươi, cho ngươi bị ai. Sơ sơ đầu, lâu chủ ngươi hiện tại xoán vị thành công sao? Lâu chủ còn sống, là đã lên làm hoàng đế. Lâu chủ ngươi như thế nào lên làm hoàng đế? Xoán vị là không có khả năng xoán vị, ta cùng hoàng đế chất nhi cảm tình tốt như vậy, sao có thể? Lâu chủ, ngươi như thế nào sống sót? Đúng vậy. lâu chủ ngươi chẳng lẽ vì ngươi hoàng đế chất nhi có thể chịu được một ngày mười hai thứ điện giật một lần liên tục một giờ không tin vừa thấy lâu chủ chính là ăn không hết khổ người nói nhanh lên ngươi như thế nào giải quyết muốn biết ta như thế nào giải quyết các ngươi khen khen ta nhà ta đi ăn cơm trở về xem nếu là khen đến ta cao hứng ta liền nói một chút lâu chủ ngươi quá không biết xấu hổ nhưng ta còn là muốn biết cố mà làm khen khen ngươi đi không cần quá tiêu ngạo nga lâu chủ ngươi anh tuấn tiêu sái Thành cửu về văn hóa giáo dục võ công thiên hạ đệ nhất, Tư nghèo cấp dưới lầu đệ bút, đại ca, ngươi lưu, lâu chủ ngươi ngang tàng bảy thước, tuấn mỹ tuyệt luân, kinh tài diễm diễm, ta bị đào giống, dưới lầu tới, lâu chủ ngươi mặt như thoa phấn, đẹp như con ngọc, dưới lầu chú ý tiếp sức. Diệp tiểu vũ nhìn đến nơi này có điểm mơ bức, này hệ thống từ đi theo nàng về sau liền không chủ động xuất hiện, cao lành đến không được, cho rằng sẽ từ chúng ta tự do phát triển, không nghĩ tới hoa. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Tiểu thất, các ngươi như thế nào không nhắc nhở ký chủ đâu Diệp Tiểu Vũ quyết định hỏi một câu hệ thống 1027. Ký chủ, đây là chúng ta lão đại yêu cầu. Muốn nhìn ngươi một chút nhóm hay không có thể tự giác? Hệ thống 1027 trả lời. Tự giác mới vừa người kia ở trên diễn đàn nhắc nhở không thành vấn đề sao Diệp Tiểu Vũ tò mò hỏi. Sẽ không, nếu là có vấn đề. Hệ thống là sẽ không làm cái này thiệp xuất hiện, sẽ trước tiên tỏa định này gián Này cũng coi như vận khí một loại, loại này thiệp, chỉ có thể tồn tại 24 giờ, thời gian vừa đến, liền sẽ bị xóa bỏ, vĩnh viễn cũng không thể tìm được. Hệ thống 1027 vẫn là như vậy tận chức tận trách, tuy rằng vẫn là rất cao lãnh. Nhất định phải hoàn thành xuyên qua trước hướng nguyện vọng sao diệp tiểu vũ đối cái này thực nghi hoặc. Đúng vậy, chúng ta làm hệ thống sẽ ở các ngươi thực hiện nguyện vọng trên đường cho nhất định trợ giúp. Hiện tại cũng chỉ có giao dịch cùng diễn đàn công năng. còn có cái gì công năng diệp tiểu vũ thực may mắn nàng nhìn cái này thiệp. Nàng còn rất nhỏ, lưu thời gian tương đối sung túc, hơn nữa thế giới này cùng trước kia kém đến không phải quá nhiều, hẳn là có thể ở giá nhà trướng lên trước, nhiều hơn mua phòng, nhất định có thể hoàn thành nguyện ý. Ký chủ, chúng ta quy định là không có kích phát liền không thể trước tiên nói, nhưng nếu ký chủ nhắc tới cái gì vấn đề ở hệ thống không thể trả lời thời điểm, có thể dùng hệ thống năng lượng tệ đổi đáp án. Hệ thống 1027 trả lời. Nhiều ít Diệp Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, này thiết kế hệ thống người quả nhiên không phải giống nhau gờ răng đệ, nhìn này hoàn hoàn tương khấu mà, này thiệp vừa ra, các hệ thống lại có thể kiếm rất nhiều tiền trinh đi. 1000 không năng lượng tệ, hệ thống 1027 mặt không đổi sắp địa đạo. Như vậy hắc, ta vô lực phun tảo. Diệp Tiểu Vũ thật sự bị hệ thống thật sâu mà thương tổn. Ký chủ, cái này vẫn là thực tính ra, mua không mắc lửa, dùng không có hại. Hệ thống 1027 dùng hắn kia lệnh băng thanh êm đẩy mạnh tiêu thụ nói. Diệp tiểu vũ nổi ra gà đều mau đứng lên, này hệ thống trước kia thực bình thường nha. Diệp tiểu vũ quyết định trước không mua, vạn nhất thiệp thượng muốn nói đâu, dù sao cũng không nổi. Quả nhiên, thiệp thượng có người bắt đầu đặt câu hỏi. Lâu chủ, hệ thống mặt khác công năng như thế nào khai phá? Đúng rồi đúng rồi. Mới vừa hỏi hệ thống, thế nhưng muốn 10.000 năng lượng tệ, chu bái bị nha, lâu chủ ngươi mau trở lại nha. Chính là giải. Chúng ta kiếm điểm năng lượng tệ dễ dàng sao chúng ta? Hảo đi, ứng các ngươi yêu cầu trả lời hạ vấn đề này, các ngươi tiếp tục khen, đừng có ngừng. Lâu chủ, ngươi như vậy tự luyến. Ngươi mẫu hậu biết không lâu chủ ngươi ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, tài cao bắt đầu, giống như phan an. Nay hạng nội dung không phù hợp hệ thống yêu cầu, không thể biểu hiện. Sao lại thế này, nhìn không tới nha? Đúng đúng đúng, này cái quỷ gì? Ta là lâu chủ, mới vừa phát nội dung, dò hỏi hệ thống. Nói đề cập cơ mật, không thể phát. Các ngươi hiểu, cho nên nên tiêu tiền vẫn là phải tốn. Diệp Tiểu Vũ nhìn đến nơi này trong lòng đã bắt đầu đối hệ thống đào đào không dứt mà ca ngợi. Ha <cười> ha. Ký chủ, các ngươi đây là không đâm nam tường không quay đầu lại. Hệ thống có thể xuất hiện loại này. Bột sao không biết có phải hay không Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ nhiều. Dùng cảm giác hệ thống 1027 thanh âm mang theo nhàn nhạt chào phúng. Hệ thống 1027 lẳng lặng mà nhìn Diệp Tiểu Vũ sắc mặt đổi tới đổi lui. Diệp Tiểu Vũ cảm thấy nàng hiện tại tìm hệ thống 1027 đổi cái này đáp án, có điểm mất mặt, cho nên, nàng quyết định ngày mai lại tìm hệ thống đổi. Đệ 18 chương. Diệp Tiểu Vũ làm bộ làm lơ hệ thống chăm chú nhìn, tiếp tục xem vừa rồi thiệp. Hảo, tiến vào chính đề. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta đi tìm Hoàng đế chất nhi muốn một cái bản đồ, sau đó bắt đầu nghiên cứu, rốt cuộc làm ta tìm được rồi một chỗ, ta chuẩn bị đi đem cái này địa phương tấn công xuống dưới làm ta quét ra. Lâu chủ. Tường đều không đỡ, liền đỡ ngươi. Em, thiên lạp, lâu chủ, ngươi này thao tác quả thực thần. Ta là lâu chủ, phía dưới mới là trọng điểm. Các vị huynh đệ tỉ mọi nhóm chú ý lạc, tấn công cái này địa phương là cái tiểu đảo. Các vị nói vậy cũng biết, yêu cầu lợi hại hải quân mới có thể, nhưng ta hiện tại đãi cái này quách ra không có lợi hại hải quân. Lúc này hệ thống xuất hiện, nó có thể dùng năng lượng tệ đổi tương quan kỹ thuật. Vì hoàn thành nhiệm vụ này ta cắn răng đổi. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ta dùng cái này kỹ thuật tạo công kích phòng ngự năng lực nhất lưu chiến thuyền, sau đó tìm Hoàng đế chất nhi cho ta binh lính, huấn luyện thành công sau, tấn công kia tiểu đảo mấy tháng, liền tấn công xuống dưới. Cuối cùng ta thành kia tiểu đảo Hoàng đế, Hoàng đế chất nhi phái người tới quản lý, đến nỗi tam cung lục viện 72 phi tần, cái này nhưng thật ra dễ làm, không lắm lời. Nhìn đến nơi này diệp tiểu vũ có điểm kích động, hệ thống cung cấp kỹ thuật, thực không tồi nha. Tiểu thất Ta đương bao thuê bà không cần cái gì kỹ thuật đi mặt khác kỹ thuật có thể đổi sao đến nỗi ngày mai mới đổi gì đó, mới bay. Vì cái gì không cần nếu là người mua phòng ở ở nông thôn ai tới thuê cùng người trước nghiệp có liên hệ có thể đổi. Hệ thống 1027 một chút cũng không so đo diệp tiểu vũ mới vừa đối nó làm lơ, lại bị đả kích. Hào đi, nàng cũng biết đây là sự thật, chính là nàng này không phải lập tức không nhớ tới sao. Tiểu thất, đem cái kia có thể đổi công năng mở ra đi. Diệp Tiểu Vũ đầu hàng. Mở ra đem tiêu hao 10.000 năng lượng tệ, xin hỏi hay không xác nhận mở ra hệ thống 1027 lại lần nữa xác nhận hỏi. Xác nhận. Diệp Tiểu Vũ khẳng định nói. Hảo, đã khấu trừ 10.000 năng lượng tệ, chức nghiệp phụ trợ đổi công năng đã mở ra. Hệ thống 1027 bá đưa tin. Mưa nhỏ, đồ vật mua xong rồi, chúng ta đi thôi. Lúc này Diệp mẹ mua xong đồ vật lại đây, đánh gây Diệp Tiểu Vũ chuẩn bị dôi hướng hệ thống mong Ân. Mẹ, ngươi mua nhiều như vậy dùng cho hết sao chúng ta năm sau không phải muốn đi bê thành Diệp Tiểu Vũ nhìn đến Diệp mẹ mua này một đống đồ vật, hỏi. An tết phải cho thân thích bằng hữu đưa, hơn nữa chúng ta về sau cũng khó trở về, cho bọn hắn đưa tặng lễ, làm cho bọn họ có thể chăm sóc một chút chúng ta phòng ở. Diệp mẹ trả lời. Nga, mẹ, có nặng hay không, ta lấy một chút đồ vật đi Diệp Tiểu Vũ hỏi. Không nặng, trước kia ta khẳng định bối bất động, hiện tại ta có thể trên lưng 100 cân đồ vật đi một giờ. Ngươi còn nhỏ, không cần làm cái này. Diệp mẹ ngữ khí thường thường địa đạo. Diệp tiểu vũ đôi mắt có điểm toan, ngửa đầu đem nước mắt nghẹn trở về, sau đó cầm lấy Diệp mẹ mua vải dệt ôm đi ở phía trước. Diệp mẹ nhìn hài tử hành động, cười cười, đứa nhỏ này. Diệp tiểu vũ cùng Diệp mẹ cùng nhau ở huyện thành khẩu đợi một giờ mới chờ qua lại công xã xe, ngồi kiểu cũ xe buýt. Một giờ sau tới rồi công xã, lại đi nhờ trong thôn đồng hương xe bò, lão đảo lắc lư nửa giờ về tới trong thôn. Chắc không được nói muốn làm giàu trước tu lộ, này lộ nếu không phải cần thiết, nàng mới không nghĩ đi, mệt chết. Hôm nay buổi tối, Diệp Tiểu Vũ là ngủ không được, nàng mở ra hệ thống, dò hỏi 1027, kỹ thuật này dùng như thế nào trực tiếp giáo huấn ở ta trong đầu. Ha ha, ngươi cũng không sợ đem ngươi đầu góc lộng hỏng rồi. Hệ thống 1027 độc miệng nói, kia không phải trước kia nhìn đến chính là như vậy sao? Diệp Tiểu Vũ phản bác nói, Người trước kia còn nhìn đến quá thấy thế nào đến có thể nhìn đến người khác trong đầu đồ vật hệ thống 1027 kích động nói. Trong sách, cái kia, nơi này đồ vật đều có thể đổi phải không diệp tiểu vũ cơ lạc mở đổi cái nút, cường tự quay gì để tài nói. Đúng vậy, có thể đổi đều liệt tại đây mặt trên, không thể đổi ngươi cũng không có quyền hạn có thể nhìn đến. Hệ thống 1027 cũng phản ứng lại đây, không hề nói cái gì, tiếp tục nó bản chức công tác. Diệp tiểu vũ cơ lạc mở cái này giao diện. có thể đổi còn rất nhiều, có thể đổi bê tông kỹ thuật, ngói kỹ thuật, bê tông cốt thép kỹ thuật, chớn mắt há hốc một mặt. đây là muốn tạo phòng ở đi, học xong nàng đầu nhất định trọc. tiểu thất, cái này cũng coi như đáp biên diệp tiểu vũ khiếp sợ nói. đúng vậy, có ký chủ thích chính mình tạo phòng ở, hệ thống muốn cung cấp đa dạng hóa lựa chọn. hệ thống 1027 trả lời. hảo đi. diệp tiểu vũ hưu khí vô lực nói. rời đi ánh mắt, nhìn nhìn mặt khác lựa chọn, phong thủy học, tiêu thụ học. Hoàng cảnh học, trang hoàng công trình chờ. Từ lựa chọn đất, cái lâu, trang hoàng, tiêu thụ đến giữ gìn, quản lý đều có. Diệp Tiểu Vũ vẻ mặt chết lặng, nhiều như vậy lựa chọn, nàng nên tuyển cái kia, nàng là hẳn là trực tiếp mua cái tốt lâu, vẫn là lựa chọn chính mình cái cái tốt lâu phương tiện mau lẹ, nhưng là yêu cầu tài chính nhiều. Chính mình cái tốn thời gian cố sức nhưng tiện nghi, nhưng yêu cầu nhọc lòng sự cũng nhiều. Các có lợi và hại, nhìn nhìn giá cả, ha ha, vẫn là trước kiếm tiền đi. Tiểu Thất yêu cầu tài chính khởi đầu có thể đổi kỹ thuật giao Diệp tiểu vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Cái này, phía trước không gặp được, ta hướng về phía trước mặt phản ứng một chút, cách một đoạn thời gian hồi phục ngươi. Hệ thống 1027 cũng bị đã hỏi tới. Không có gặp được quá chẳng lẽ trước kia đều là Bạch Phú Mỹ vẫn là trước kia ký chủ không nhớ tới hoặc là năng lực quá cường không cần hệ thống hỗ trợ mặc kệ cái nào đều là đả kết nha. Mặc kệ, quả nó đại lộ hướng lên trời, đi trước ngủ. Qua mấy ngày, lại là một năm ăn tiết khí. Năm nay trong thôn không khí tương đối vui sướng, không giống năm rồi không dám bốn phía chúc mừng, tuy rằng vẫn là không có hoàn toàn bung ra, nhưng cũng dám lén lút mà phóng một quải pháo. Đêm 30 thời điểm trong thôn người an an tĩnh tĩnh mà đi cấp tổ tông thượng hương, thiêu tiền, hy vọng tổ tông phù hộ năm sau có cái hảo thu hoạch, toàn bộ hành trình đụng tới người trong thôn cũng đương không thấy được, đương người xa lạ. Đại niên mùng 1, bên này phong tục là không thể làm thủy ra bên ngoài lưu, còn phải sớm mà đi đoạt lấy đệ nhất thùng bạc thủy. Lấy đồ năm sau mãn thật thu hoạch lớn. Phía trước Diệp Tiểu Vũ lười đến động, bất quá nghĩ có lẽ về sau không có loại này hoạt động, năm nay đi tham gia làm như kỷ niệm. Đêm 30 buổi tối, sắp vượt năm thời điểm, Diệp Ba cùng trong nhà mặt khát trắng lao động cùng nhau, chọn thùng nước, đi đến thôn trung ương bên cạnh giếng. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp mẹ các nàng một người đánh một cái cây đuốc, cấp gánh nước người chiều sáng. Đi rồi trong chốc lát, lục tục có người ra tới, Diệp ra các nam nhân chạy nhanh chạy lên. diệp tiểu vũ các nàng cũng đi theo chạy vừa chạy vừa nghĩ này hoạt động rất có ý tứ nha diệp nhị ca chạy trốn nhanh nhất một chút liền đến nhưng khổ cấp diệp nhị ca chiếu sáng diệp tiểu vũ diệp nhị ca thấy nàng như vậy trưởng liền đem cây đuốc cầm đi chính mình một người nhất kỵ tuyệt trần. diệp tiểu vũ cùng mặt sau diệp mẹ đi qua đi phát hiện diệp nhị ca đã cướp được đệ nhất thùng bạc thủy đại niên mùng một buổi sáng mỗi người một chén đại bánh trôi ăn mặc quần áo mới tân niên tân khí tượng Đại niên mùng một giống nhau không đi nhà người khác chúc Tết, cho nên Diệp ra người ở nhà chuẩn bị ngày mai nữ nhi cô ra nhóm trở về đồ ăn. Thịt tẩm bột chiên giòn, trưng khấu thịt, hầm móng heo, nấu lạp xưởng chờ ngày thường khó gặp món chính, có năng lực đều sẽ chuẩn bị dùng để ăn Tết đại khách. Qua cái này năm đều phải đường ai lấy đi, cho nên Diệp ra cái này qua tuổi đến đặc biệt phong phú. Sơ nhị Diệp đại cô Diệp nhị cô các nàng phải về tới, cho nên đại bá mẫu nhị bá mẫu cùng Diệp mẹ các nàng không có về nhà mẹ đẻ. Về sau lại hồi, giống nhau chỉ cần cùng nhà mẹ để thương lượng hảo liền có thể. Mưa nhỏ tỉ, người đáng yêu Diễm Diễm tới rồi. Vương Diễm vừa đến Diệp ra liền buôn Diệp Tiểu Vũ mà đi, Diệp Tiểu Vũ chính mang theo nàng cháu trai Diệp Thành Quân ở chơi. Nay thời đại nhưng chơi cũng không nhiều lắm, đơn giản chính là đánh đạn trâu, phiên bài loại này trò chơi. Tiểu Diễm, ngươi mập lên, có phải hay không, Thành Quân Diệp Tiểu Vũ nhưng thành thật địa đạo. Ân, Tiểu Biểu Thúc, ta lần trước gặp ngươi vẫn là lớn như vậy. hiện tại đã có lớn như vậy lạp. Diệp Thành Quân biên nói còn biên khoa tay múa chân nói a chút thành tiểu quân ngươi cũng biến hư ngươi nói sai rồi ta cái này đều trẻ con phì Vương Diễm nhưng không thừa nhận hắn nghỉ sau bởi vì ăn đến quá nhiều béo ngươi không cần sợ hãi đối mặt sự thật chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi thịt đô đô nói vương tà ác móng nuốt méo méo Vương Diễm méo mặt Diệp Thành Quân cũng học theo méo méo Vương Diễm mặt còn vẻ mặt tán thành nói thật sự thực hảo nhất ra Vương Diễm thua Mỗi lần đều nói bất quá hắn mưa nhỏ tỉ, thói quen. Mưa nhỏ tỉ, chúng ta cùng nhau chơi. Nói ra nhập bọn họ chơi trò chơi đại quân. Hảo, mưa nhỏ, có thể ăn cơm, kêu các nàng ăn cơm. Chơi một đoạn thời gian, Diệp mãi mãi đã kêu các nàng ăn cơm. Diệp tiểu vũ đem trong nhà người đều kêu một lần, mới qua đi bắt đầu ăn cơm. Đại tẩu, đại thụ về sau làm sao bây giờ Diệp đại cô hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ, lại tìm một cái bái, bằng không về sau liền hắn một người. Đại bá mẫu trả lời, ta kia đơn vị có cái nữ đồng chí đã chết trượng phu, mang theo cái nữ nhi, nàng nhà chồng ở nàng trượng phu qua đời sau đem nàng đuổi ra tới, cũng không muốn lại dưỡng một cái cháu gái. Nàng muốn tay ra nói đến mang theo nàng nữ nhi, ta cấp dắt cái tuyến diệp đại cô hỏi, như vậy hảo, có thể mang theo nàng nữ nhi, vẫn là có điểm lương tâm, nàng người như thế nào về sau có thể hay không khi dễ chúng ta thành quân đại bá mẫu lo lắng chính là cái này, này mẹ kế nơi nào so được với thân sinh. cũng không tệ lắm, rất cần lao một người trong nhà ngoài ngõ ống đường. Diệp đại câu nghĩ nghĩ cô nương này ngày thường biểu hiện, nói, ai, đại thụ, Lý Bạch Liên đi thời điểm các ngươi làm ly hôn chứng sao Diệp nhị cô đột nhiên hỏi. một thất tiên tĩnh, Lý Bạch Liên khi đó là trộm rời đi, sao có thể làm ly hôn chứng? Ta liền biết Lý Bạch Liên là cái bất an hảo tâm, đi rồi cũng không cho chúng ta sống yên ổn, chúng ta tưởng hảo hảo quá cái nhật tử sao như vậy khó a đại bá mẫu một chút liên tạc, cho rằng sẽ có chuyện cơ. Kết quả còn phải chờ một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Vũ cảm thấy Lý Bạch Liên đây là cố ý, có lẽ nàng chính mình cũng không xác định nàng trở về có thể hay không quá hào đi, nơi này là nàng đường lui, cũng không biết đại đường ca hay không còn nguyện ý đường nàng đường lui. Đệ 19 Trương Từ đêm đó bị hỏi ra Diệp ra vẫn luôn bỏ qua vấn đề sau, đại bá mẫu liền nào nào, nhắc không nổi tinh khí thần nhi, nhưng thật ra Diệp đại thụ không có gì phản ứng, nên làm gì làm gì. Tháng riêng sơ năm muốn khởi hành đi bê thành. Diệp gia sơ nhị chiêu đại nữ nhi cô gia, sơ tam đi đại cô cô gia, sơ tứ đi tiểu cô cô gia, đuổi tranh giống nhau, liền tính qua cái này năm. Sơ tứ buổi chiều, Diệp tiểu vũ các nàng từ nhỏ cô cô ra trở về, về đến nhà sau, Diệp tiểu vũ cấp Diệp ba Diệp mẹ chào hỏi, nói muốn đi ra ngoài chơi trong chốc lát, Diệp ba Diệp mẹ tỏ vẻ đã biết. Diệp tiểu vũ cầm nàng chuyên dụng tiểu cái quốc, ra Diệp ra, tuy rằng nàng rất tò mò nàng ra ngoài trong phòng đồ vật là gì, bất quá nàng là sẽ không tìm đường chết Tiểu thất, mở ra bản đồ. Diệp Tiểu Vũ làm hệ thống 1027 mở ra phía trước ký lục tàng bảo đồ. Ân, ký chủ, đã mở ra, thỉnh tìm đào. Hệ thống 1027 nhanh chóng phản ứng nói. Diệp Tiểu Vũ nhìn cái này tàng bảo đồ, mặt trên có chút địa phương căn bản đi không được, có ở người khác trong viện, cũng có ở nhà người khác chuồng heo, còn có ở trong phòng ngủ, dù sao đều là ở trong nhà người khác, xem ra trong thôn tàng hổ ngọa Long Nha. Không biết là tổ tiên truyền. Vẫn là đánh thủ hào đấu địa chủ thời điểm phân Diệp Tiểu Vũ vừa đi vừa quan sát Người nhiều địa phương không thể đi Không ẩn nấp địa phương không thể đi Tiểu thất, ngươi có thể cho ta đánh hiểm trợ sao Có người tới cho ta biết một chút Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến này phương pháp Có thể, 1.000 năng lượng tệ Hệ thống 1027 Việc công xử theo phép công nói Hoa, hệ thống ngươi không đem ta tiền tiết kiệm ép khô Không bỏ qua đúng không Diệp Tiểu Vũ cái kia khí nha Nàng tiền tiết kiệm lấy có thể thấy được tốc độ ở chậm rãi giảm bớt. Tiểu thất, chúng ta đều nhiều năm như vậy bạn núi khố, đánh cái chiếc bái Diệp tiểu Vũ đột nhiên đối với hệ thống 1027 bán manh nói. Buồn hệ thống viết giá rõ ràng, không lừa giả dối trẻ, khái không đánh gãy. Hệ thống 1027 vô tình nói. Được rồi, được rồi, ngươi khấu đi, giúp ta nhìn chằm chằm một chút, ta chuẩn bị muốn khai đảo. Diệp tiểu Vũ vốn dĩ cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Hệ thống đã khấu trừ 1000 năng lượng tệ. hoàn cảnh giám sát hệ thống đem mở ra. Hệ thống 1027 thanh âm vẫn là như vậy cứng nhắc, Diệp Tiểu Vũ đã chết lặng. Diệp Tiểu Vũ đi đến cái thứ nhất thích hợp địa điểm, bởi vì ăn Tết nguyên nhân, bên này ngày thường bắt đầu làm việc địa phương cơ hồ không có gì người, nơi này có một viên đại hoàng giác thụ, có một 200 năm lịch sử, bộ dễ phát đạt, thân cây thô. Đại, một hai người đều không.